một thanh â m trầm rãi vang lên không sai người này tên triệu cao chính là trong cung cận thị cùng triệu tất tả người này tương giao tâm đầu ý hợp lần này la vong có thể là định nhân mà không phải trợ thủ điền quang gật gật đầu trầm giọng nói ra năm đó bạch khởi không ai bị nổi thì liền tần vương cũng muốn lịch thiệp ba phần bảy nước muốn hắn chết người không biết bao nhiêu cuối cùng thế lực khắp nơi ăn ý hợp tác mới đưa chu sát thì liền tần quốc cũng ngầm thừa nhận việc này so sánh với bạch khởi kẻ này cũng không đồng dạng lao giả cầm đầu trầm rãi nói ra trong mắt mang theo một v ệ nghiêm trọng nếu không phải điền quang liên tục thỉnh cầu lại lấy g a hiệp khôi lệnh bọn họ sẽ không lại lần rời núi lần này rời núi phúc họa khó liệu binh chủ nói cực phải điền quang trầm rãi gật đầu trầm giọng nói ra đối triệu thất tà giải càng nhiều thì càng sẽ minh bạch kẻ này khủng bố cùng bạch khởi không giống nhau chư tử bách ra bây giờ đối triệu thất tà không có một cái nào không thèm để ý bên trong có tán thưởng nhưng tương tự cũng có kiêm kỵ thái độ không đồng nhất nhưng đều thuyết minh một chút triệu thất tà bây giờ không phải là cái gì người muốn động liền có thể động như là động liền phải gánh chịu hậu quả hậu quả kia không đơn thuần là đắc tội tần quốc đơn giản như vậy cái này liền nho ra cũng sẽ cùng nhau các tội bởi vì triệu thất tà bây giờ làm ra là nho ra trăm ngàn năm qua đều muốn làm sự tình vẹn vẹn điểm này liền để nho ra vô điều kiện giúp triệu thất tà cho nên một khi việc này bại lộ để người khác biết là nông gia xử lý triệu thất tà cái tiên nông gia đối mặt đem không phải một cái tân quốc cho nên nếu thật chuyện không thể làm làm tự thân làm chủ các không thể bại lộ thân phận điền quang nhìn lấy các vị trưởng lão trầm giọng nói ra lão phu hội nắm đúng thời cơ nếu không có thời cơ tự sẽ t ố i lui không biết cơ cầu binh chủ trầm g ã i nói ra hắn biết n ặ n nhẹ cũng minh bạch động triệu thất tà hậu quả đây không phải là nông gia có khả năng tiếp nhận cho nên bọn họ cơ hội chỉ có một lần đương nhiên như là người hồ có thể giải quyết rơi triệu thất tà tự nhiên càng tốt hơn có thể khả năng này tính quá thấp bên ngoài một đám đứng tại trên nóc nhà lao bất tử ngay tại kế hoạch á m sát một chuyện người trong cuộc lại hiển nhiên đối với đây hết thể hoàn toàn không biết gì cả triệu thất tà giờ phút này chủ ý đều đặt ở ngọc vân trên thân nhìn lấy hai đầu lông mày tràn ngập yêu sầu ngọc vân triệu thất tà cũng không khỏi không cảm khái tạo vật chủ thần kỳ hai cái giống như lúc nữ tử khí chất lại là hoàn toàn khác biệt nếu là có cơ hội có thể kéo lấy hai tỷ bội cùng nhau nghiên cứu một phen l i ề n tốt cũng có thể nghiên cứu ra thai ngén sinh mệnh thật vậy mội mội ta thật rơi vào đầu mạng trong tay ngọc vân đôi mắt đẹp t r ầ m rãi nâng lên nhìn về phía ánh mắt một mực trực câu câu nhìn mình c h ầ m c h ầ m triệu thất tà cũng không tâm tình nói hắn lời nói nhẹ g i ọ n g dò hỏi ân bất quá bây giờ vô cùng có khả năng đã rơi vào a cổ đạt nhân mã phát hiện tối qua phát sinh một trận thảm liệt chèm riết kết quả cuối cùng bây giờ còn chưa có chuyển tới có điều rất có khả năng đã rơi vào a cổ đạt trong tay triệu thất tà gật gật đầu dỗi tay nắm chặt ngọc hồ thon thon t ngọc vân dùng lực rút rút không có quất mở chỉ có thể mặc cho triệu thất t á bắt lấy nàng minh bạch giờ phút này chính mình chỉ có thể dựa vào triệu thất t á bị khi phụ vậy cũng chỉ có thể bị khi phụ a cổ đạt ngọc vân nhấp nhấp môi d ư ớ i trong lúc nhất thời trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp bây giờ các nàng đối với đã từng trên thảo nguyên tôn quý nhất vương nữ bây giờ lại thành các đại bộ lạc tranh đoạt đồ vật như là ngọc hồ thật rơi vào a cổ đạt trong tay vậy ta hội hợp tác với a cổ đạt chống đỡ a cổ đạt trở thành l à n vương cứ như vậy đầu mạng khẳng định sẽ phản kháng đến thời điểm trên thảo nguyên liền sẽ chém giết liên miên đây cũng là ta mong muốn triệu thất tà chơi lấy ngọc vân xun g xê u ngón tay ngọc nhìn lấy cái tia đẹp mắt móng tay nhẹ giọng nói ra nói ra lời nói lại là làm cho ngọc vân sắc mặt dần dần t r ắ n g bệnh nàng biết một khi xuất hiện như thế trang diện trên thảo nguyên nhất định máu chảy thành sông mà triệu thất tà cái này mà quỷ cuối cùng sẽ đối với toàn bộ thảo nguyên làm những gì hiện tại còn chưa thể biết được bất quá theo từng nghe qua triệu thất tà muốn n u ố t vào thảo nguyên lời nói ngọc vân có thể tưởng tượng triệu thất tà đối thảo nguyên thái độ hiện tại hắn người trước mắt ta sẽ dẫn ngươi hồi đại tần v ư n đô hàm dương thành về sau ngươi chính là ta triệu thất tà chậm rãi ngầm đầu ánh mắt bình thản nhìn lấy ngọc vân nói ra một câu cực kỳ bá đạo lời nói ngọc vân tâm thần hoảng hốt một chút trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tâm tình phức tạp đến c ự c h ạ n đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt trở nên ảm đạm tựa hồ biết mình sắp đối mặt vận mệnh đương nhiên ngươi m g ồ i m g ồ i sau cùng cũng sẽ là ta ta sẽ để cho nàng cùng ngươi triệu thất tà khẽ cười nói、Soạn. ngọc vân nghe vậy đột nhiên đứng dậy phất tay đối cái này triệu thất tà đánh tới trong mắt lộ ra mấy phần nổi giận đúng đáng tiếc vũ lực giá trị kém quá nhiều rất dễ dàng chính là bị triệu thất tà tiếp xuống tới triệu thất tà bàn tay hơi hơi dùng lực trực tiếp lôi kéo ngọc vân ngược lại trong ngực bị hắn ôm lấy ngươi đã nói ngươi sẽ bỏ qua m g ộ i mộ i ta ngọc vân g i ã y rồi lấy đôi mắt đẹp t r ậ t t r ư ở n g nghiến răng nghiến lợi nói ra nhưng ta không nói ta sẽ bỏ qua ngươi ta vốn là có cơ hội bắt ngươi mội mội đến m ộ i ngươi có thể ta không có ta cho nàng tự do để cho nàng có thể tại trên thảo nguyên trở thành mới lam vương triệu thất tả nhún núi vai cười nói về sau ngươi mội m ộ i sẽ như thế nào quyết định bởi ngươi thái độ giờ khắc này triệu thất tả cảm thấy mình rất giống một cái nhân vật phản diện lạnh bất quá khi dễ ngoại ban dị tộc nhân cái này nên tính là vì trung nguyên làm vẻ văn đi chứ c 164, giả ũ người n h thật. n g ư hồ doanh địa góc tây nam a cổ đạt trong doanh địa vị lều vải bên trong khôi nô cao lớn a cổ đạt chính thoải mái ngồi tại chính mình thủ lĩnh vị trí bên trên d à y đặc á o da che thân thể màu đồng cổ trên da thị khắc họa lấy người hồ độc hưu đường vân cả người bên trong đều là cực kỳ không bị cản trở đại khí như là tại nắm một cây chiến phủ bứa nói là một tên chiến thần cũng không đủ sinh hoạt tại trên thảo nguyên nói bừa người đại đa số đều là thân thể cường tráng khôi nô cao lớn đến mức những cái kia gầy yếu lại thân thể không tốt tự nhiên tại chưa trưởng thành thời điểm thì bị đào thải người hồ sinh tồn pháp tắc vẫn luôn là không sống m ố n chết c ũ người chỉ có h n vậy. về này Mới mạn làm Mới mắt trước giã kia cái dựng dục bọn còn như trùng bên đến cùng ràng ánh lánh nhìn n gì? g tộc. cổ ra rõ sao? A phía là thú ư tột đặt Đầu quỷ mấy tên người hồ thị vệ t a quỳ một chân trên đất cánh tay đất Thủ đất cung kính đối với a cổ đạt hành lễ báo cáo、Phúc. a cổ đạt phun một n g ụ m mảnh xương vụn cao mày một cái lạnh lùng nói ra cái kia điều tra lang vương c h i nữ tin tức không có không có nghe vậy mấy tên nói b ữ a đầu người bông xuống thấp hơn mấy phần thêm phái nhân thủ không tiếc bất cứ giá nào a cổ đạt nghe vậy nhất thời nghĩ đến trong tay đuổi dê không thơm tiện tay ném ở trước mặt trong chậu thông suốt đứng dậy n ắ m chặt q u y ề n đầu lạnh lùng phân phó nói vâng mọi người cùng kêu lên đáp ngọc vân ngươi là ta a cổ đạt cao lớn bóng người cực kỳ cảm giác áp bách ánh mắt tràn ngập một cô ái mộ cùng ý muốn sở hữu tự lẩm tựa hồ trước mắt hiện ra cầm tới bóng người xinh đẹp cái k i a giống như thiên hà bên trong nữ thần trên thảo nguyên sáng ngời nhất minh châu mà mình là trên thảo nguyên cường tráng nhất chiến sĩ chỉ có chính mình mới phối hợp ngọc vân dạng này nữ tử cũng chỉ có ngọc vân mới xứng với chính mình hoa cùng lúc đó l ề u vải màn cửa bị x ú c lên ngay sau đó một tên người mặc áo da ngăm đen người hồ đi tới cung kính đối với a cổ đạt thi lễ sau đó trầm giọng nói ra thủ lĩnh doanh địa ngoài có một tên người trung nguyên cầu kiến nói là có lang vương tri nữ tin tức muốn hiến cho thủ lĩnh cái gì a cổ đạt nghe vậy nhất thời xưng sở kinh hô một tiếng sau đó đi tới liền vội vàng hỏi người ở đâu đã giam giữ lên thuộc hạ là đến thông bẩm ngăm đen người hồ trầm giọng nói ra a cổ đạt lại là không tâm tư nghe những lời này trực tiếp kéo ra đối phương nhanh chân đi ra đi hắn hiện tại cấp thiết muốn biết ngọc vân hạ lạc rất nhanh a cổ đạt chính là nhìn thấy tên kia thuộc hạ nói người trung nguyên người ở đâu a cổ đạt không nói phân trần chính là rỗi tay nắm chủ đối phương bà vai chất vấn thủ lĩnh cũng là như vậy đại khách người tới tựa hồ cũng không sợ thậm chí bà vai bị nắm run lên cũng chưa từng cải biến biểu lộ từ tốn nói đại khách ta theo chưa bao giờ đem ngươi xem như khách nhân ngươi nói lang vương c h i nữ đến tột cùng ở đâu a cổ đạt ép hỏi tự nhiên tại trung nguyên tri địa n g ư ơ i đùa bỡn ta ngay vậy a cổ đạt trong nháy mắt cả người lên cơn giận dữ ánh mắt lăng lệ quát k h ẽ nói bị tần quốc người tìm tới cái kia lang vương c h i nữ a cổ đạt há có thể không biết nhưng bây giờ tần quốc căn bản không thể đem người giao ra quan ngoại càng là có ba trăm ngàn mông g i a quân trông coi muốn đánh vào đi căn bản không có khả năng t h ú n g chi đầu mạng còn cùng chính mình làm trái lại thậm chí chờ đợi mình làm tiên phong đi chịu chết a cổ đạt cũng không phải là thật không có nao tử cái này há có thể không biết thủ lĩnh hơi giận ta lần này đại biểu chính là tần quốc ta tần quốc nguyện ý cùng thủ lĩnh k ế t minh lại trả lại lang vương c h i nữ dùng cái này thu hoạch được thủ lĩnh hữu nghị người tới khẽ cười nói lời nói rơi vào tại chỗ người hồ đều là hai mặt nhìn nhau thần sắc cực kỳ ngoài ý mớn á cổ đạt tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc trước cường n ạ n h như vậy tần quốc vậy mà đột nhiên cứ như vậy mềm xuống tới cái này thực sự có chút thật không thể tin tốt chỉ muốn các ngươi tần quốc đem lang vương c h i nữ giao còn cho ta vậy các ngươi tần quốc liền có thể cùng liên minh chúng ta thu hoạch được ta hữu nghị a cổ đạt hung hăng go gõ chính mình ngực ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt người trung nguyên này trầm giọng nói ra vậy liên ước định ba ngày sau cùng ngoài m ộ ư ơ i dặm trong hạp cốc trả lại người tới k h ẽ gật đầu nhẹ giọng nói ra theo dăm ba câu đem sự tình thỏa đàm đối phương chính là trực tiếp rời đi đợi đối phương rời đi a cổ đạt mới thần sắc không thích hợp lên rốt cuộc tần quốc cái này thái độ thực sự đài rất là kỳ lạ đột nhiên thì đến như vậy một đợt để a cổ đạt đều cảm giác có một loại bánh từ trên trời rất xuống cảm giác thủ lĩnh tần quốc đột nhiên cử động như vậy có chút không đúng một tên thuộc hạ đi đến a cổ đạt bên cạnh nhị không được nói ra không cần phải để ý đến vô luận tần quốc có ý nghĩ gì chỉ cần đón về lang vương c h i nữ cái kia hết thảy đều đằng giá a cổ đạt ánh mắt lấp lóe một chút sau cùng l ệ n h hừ một tiếng trầm giọng nói ra theo a cổ đạt một cái lang vương c h i nữ đủ để thắng qua hết thảy vô luận người trung nguyên làm cái gì chỉ cần thật đem người thắng nổi đến tổn thất kia lại nhiều cũng sẽ không thua thiệt chợ ta cổ đạt chính là triệu tập thủ hạ dự định mang chính mình lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh đi cùng tần quốc giao dịch đón về lang vương tri nữ cùng lúc đó đầu mạng cũng là nhìn thấy triệu thất t à đặc biệt thả lại đến thị nữ theo thị nữ trong miệng biết được a cổ đạt người cấp sạch sạch sơ cốc cốc cướ nhiều người như vậy đều chết làm sao lại n g ư ờ i còn sống trở về đầu m ạ n phẫn nộ về sau chính là tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn lấy quỳ trên mặt đất thị nữ trầm giọng nói ra nô tỳ lúc đó ngay tại lấy nước tránh thoát một tiếp thị nữ run run rẩy rẩy nói ra trong ngôn ngữ hoảng sợ rất đậm không đúng a cổ đạt lớn nhất mấy ngày gần đây bên trong cũng không có bộ đội xuất động n g ư ờ i q a t a đầu m ạ n tới gần thị nữ đưa tay kẹp lại cổ đối phương hai mắt khủng bố nhìn lấy thị nữ ánh mắt lạnh lùng nói ra ta muốn nghe lời thật thủ lĩnh nô tỳ thật không có nói sai thị nữ khó khăn mở miệng giải thích đầu bạn bất vi sợ động một mực bóp đến thị nữ sắp t ắ t khí thời điểm mới đưa nửa hôn mê trạng thái thị nữ nem xuống đất to mày chẳng lẽ thật sự là a cổ đạt người đọc thủ giờ k h ắ c này đầu m ạ n g không khỏi tin tưởng mấy phần c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm mây động đầu m ạ n g tự nhiên có thể cảm giác được vấn đề này k ỳ p bạc lấy hắn an bài nhân thủ mấy trăm tên tâm phúc đều như thế vô thành vô tức biến mất chỉ lưu lại một bãi vết máu lại không hắn dấu vết có thể thấy được động thủ chi người tuyệt đối không ít không có đạo lý sẽ để cho một cái thị nữ cứ như vậy chạy về tới nhìn như chật vật lại lông tóc không thương đó căn bản không có khả năng trừ phi cái này thị nữ là đối phương tận lực thả lại tới dùng đến vu van a cổ đạt đầu mạn ánh mắt lạnh lùng lấp lóe một chút hắn tuy nhiên không tính là nhiều sao cơ chí nhưng tuyệt đối không n ố c thấp như vậy kém vu van hắn há có thể nhìn không ra đến tội cùng là ai làm đầu mạn ánh mắt biến ảo không ngừng trong lòng âm thầm thấp giọng mắng có điều sự tình đã phát sinh hắn hiện tại đã không muốn biết sự tình đến tội cùng là ai làm hắn chỉ muốn biết ngọc hồ hiện tại rơi vào trong tay a i còn có thể hay không c ấ p vệ tuyệt đối đừng để ta biết là ai làm đầu mạn siết chặt cơn đầu nghiến răng nghiến lợi nói ra ánh mắt hung lệ đáng s ợ rốt cuộc tới gần thành công thời điểm bị người sau lưng đến một đ ao không có mấy người có thể tiếp nhận ba ngày thời gian thoáng qua tức thì mấy ngày nay đối với đầu mạng đối với a cổ đạt đối với điền quang bọn người mà nói đều là cực lớn tra tấn đầu mạng điên cùng điều tra lấy trong sơn cốc sự tỉnh muốn điều tra ra đến tột cùng là làm bằng nước đáng tiếc làm chuyện này người là la võng mọi người la võng người làm chuyện này há có thể khiến người ta điều tra ra húng chi còn là một đám người hồ a cổ đạt thì là lo lắng cùng chờ mong ngóng nhìn cùng tần quốc người giao dịch sớm một chút đến đến mức điền quang tự nhiên là các loại có chút vội vàng sao động bởi vì triệu thất tà một mực không ra khỏi cửa căn bản không có mảy may cơ hội cho bọn hắn bọn họ đám người này tuy nhiên chiến lược bưu hãn nhưng cũng không thể trực tiếp xâm nhập bị trọng binh chấn giữ trong thành chủ phủ riêng là nơi đây phủ thành chủ vẫn là biên quan trọng địa căn bản không thiếu hụt lợi khí chiến mọi loại hình không biết có bao nhiêu một khi bị tần quân bao vây lại bọn họ những thứ này người cho dù có vô cùng lớn bản sự cũng không có khả năng toàn thân mà lui càng đừng đề cập ám sát triệu thất tà bọn họ chỉ có thể yên tính chờ đợi cơ hội chờ đợi đầu m ạ n bên kia phái người cho bọn hắn sáng tạo cơ hội không biết sao đầu m ạ n mấy ngày nay đã a có tâm hắn đầy trong đầu cũng đang lo lắng như thế nào đem ngọc hồ tìm trở về riêng là hiện tại ngọc hồ tung tích không rõ đầu m ạ n g cũng không có cách nào chỉ huy nguyệt lang chi duệ bộ hạng vấn đề này chỉ có thể như thế kéo xuống tới mà cái này lo lắng chờ đợi cũng tại một ngày này phát sinh biến cố cơ hồ không sai biệt lắm thời gian bên trong đám người này lần lượt có động tác đầu m ạ n g tiếp vào a cổ đạt có di động tin tức a cổ đạt tự mình dẫn ba kỵ binh mà ra tình huống không rõ đầu m ạ n g tuy nhiên không hiểu rõ a cổ đạt muốn làm gì nhưng hiện tại loại thời điểm này hắn cũng không có khả năng ngồi cho chết trực tiếp gọi tới năm tâm phúc khởi công chính là theo sát sau một bên khác điền quang cũng là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy chạy mà ra xe ngựa nhìn lấy lên xe ngựa triệu tất h t à cùng một tên dáng người u y ậ n chuyển nữ tử ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút cơ hội tới binh chủ ánh mắt lấp lóe một chút một vệ lăng nhiên lanh ý h i ể n hiện trầm giọng nói ra trước theo tìm thời cơ điền quang do dự một chút l i ề n quyết định không lại chờ đợi đầu mạn g bên kia phía bên mình thử động thủ trước nhìn xem rốt cuộc cơ hội loại vật này trước mắt là qua điền quang cũng không dám đánh bạc trận một đoàn người làm ra quyết định kỹ cảng chính là theo sát sau trên xe ngựa triệu thất tả lại là không biết mình bên này vừa mới động liền dẫn tới bốn phía tất cả mọi người mây động thì liền biên quan mông tướng quân cũng bởi vì triệu thất tả bên này lần lượt giới nghiêm lên giờ phút này hắn dựa vào trong xe ngựa ngọc hồ mang mạng che mặt nửa chặn nửa c h e mặt mày ẩn tình hầu hạ triệu thất tả vắt chân nhào nặn giống như một tên t h nữ không có chút nào lang vương chi nữ phong thái mấy ngày nay bên trong ngọc hồ tất cả ngạo khí đều đã bị triệu thất tả ma diện đến mức tâm lý nghĩ như thế nào triệu thất tả lại là không biết cũng không muốn biết chờ lát nữa ta liền muốn đưa ngươi g a o cho a cổ đạt ngươi có năm chắc không chế hắn Ta c ũ ngươi không muốn n g bị h ắ nếu nam nhân đụng, muốn không ngươi nhiên Ngọc bàn trong nhìn ngực mình tiểu hồ ly, nhẹ giọng nói、ra. Ngươi n hay ta ta đưa tay tay, tìm đem hội thất chặt Hồ ghé hồ đột giúp giữ có cơ lực, Triệu tiểu lấy ly, kéo xử lý. ra. vào vào là quả thật để ý như vậy ta không bằng giúp ta đem đầu m ạ n cũng giải quyết hết để cho ta nhất thống thảo nguyên về sau ngươi chính là thảo nguyên ta phía trên lam vương mấy triệu con dân đều nghe theo ngươi chỉ huy ngày sau coi như công đoạt trung nguyên cũng không thành vấn đề ta càng thì nguyện ý phụng ngươi làm chủ ta vương ngọc h ấ nghe vậy hơi hơi ngước lên đầu một đôi dị sắt đôi mắt lộ ra mấy phần m ù lùng vũ mị cùng cực thanh âm xinh đẹp rung động lòng người Giống nhàng như nhẹ nhàng kích triệu h h không thuật phút Hồ khiến í c có cái Ngọc cũng tiếng bất t Giờ lời nói lòng dùng luận này gì là Dù mỹ đủ để ê n thế g ớ i điên i Tất tử t cả cuồng nam Đúng, r thất tà lại là bất vi sợ động một bàn tay hung hăng đập tới trực tiếp đập ngọc hồ thần sắc đau xót ánh mắt trong nháy mắt thư thái mấy phần hơi hơi cắn môi nhìn lấy triệu thất tà một con ngựa cái này có thể có c a tính nhưng tuyệt đối không nên nỗ lực tránh thoát dây c ư ờ n g ngươi minh bạch ta ý tứ sao triệu thất tà bá đạo ô n ngọc hồ cánh tay hơi hơi dùng lực đem ngọc hồ áp trong lực hai mắt nhìn nhau chậm rãi nói ra ngọc hồ ánh mắt lấp lóe một chút một vệ vẻ nổi giận hiện hiện triệu thất tà hài lòng gật gật đầu vô vô ngọc hồ gương mặt ra hiệu ngọc hồ đứng dậy ngọc hồ nghe vậy nhất nhất miệng không phản bác được triệu thất tà đây là đem chọn cái trên thảo nguyên người làm ngu ngốc sao có điều ngọc hồ vẫn là không dám đối kháng triệu thất tà cuối cùng vẫn bạch trần khăn che mặt lộ ra hoàn mỹ mặt trái xoan một đôi dị sắc đôi mắt đẹp vũ mị nhìn lấy triệu thất tả theo ra khỏi thành Hướng v dần dần đầu mạn g Bắc đã xuất lĩnh lấy ba nghìn kỵ binh ở chỗ này chờ đợi rất lâu thẳng đến trông thấy xe ngựa xuất hiện thần sắc mới hơi hơi hòa hoãn trận một vệt kích động hiện hiện ánh mắt sán dọa người lâu chương một trăm sáu mươi sáu uy hiếp cuốn phong gào thét cuốn lên phong trần tầm mắt đều mơ hồ rất nhiều mãi đến xe ngựa chậm rãi tiến vào bên trong hạt g ố c cuốn phong mới chậm rãi thu liễm bốn phía hết thảy đều mới chậm rãi bình tĩnh trở lại ngay sau đó xe ngựa ngừng a cổ đạt trực tiếp điều động lấy chính mình t ọ a kỵ hướng về phía trước đi đến ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói ra người ở đâu theo lời nói rơi xuống a cổ đạt sau lưng ba nghìn tên người hồ kỵ binh cũng là tiến lên loan đao trong tay giơ lên cao cao trong miệng hô q u á t lên mang theo người hồ độc hữu l u ậ điệu một cỗ bành trướng khí thế trong nháy mắt đối với triệu kỳ tích chỗ xe ngựa của tới tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách thiên trạch cũng không để ý tới a cổ、đạt. sau đó đem màn xe chậm rãi x u ấ t lên một bóng người từ xe ngựa bên trong chậm rãi đứng dậy đi tới trường sam theo do m à động mái tóc màu đen múa nhẹ ánh mắt lạnh nhạt mà theo ý nhìn lấy a cổ đạt nhẹ giọng nói ra ngươi chính là a cổ đạt nhìn lấy xe ngựa bên trong đi tới người a cổ đạt ánh mắt cũng hơi hơi loay lên các hạ là a cổ đạt vẫn chưa trực tiếp đ ộ n g thủ ngữ khí ngưng trọng nói ra đại tần vũ a quân triệu thất tả lần này cùng ngươi hợp tác giao dịch lại đại biểu đại tần cùng ngươi kết minh người triệu thất tà vỗ nhẹ nhẹ đập trên thân cho bụi nhìn lấy ngựa cao to a cổ đạt trên đầu đâm mấy cây bím tóc làm sao nhìn làm sao biến trật có chút buồn cười cười cười nhẹ giọng tự giới thiệu mình lan vương c h i nữ ở nơi nào a cổ đạt ánh mắt không thay đổi lạnh lùng dò hỏi trong xe ngựa triệu thất tà chỉ chỉ trong xe ngựa còn tại thu thập y phục ngọc hồ khẽ cười nói vương nữ như tại a cổ đạt nhất thời điều động con ngựa tiến lên mấy phần ngựa khí nhiều mấy phần vẻ lo lắng trầm giọng dò hỏi ta không sao theo a cổ đạt vài lần hỏi thăm ngọc hồ mới khoan thai theo xe ngựa bên trong đi ra huyền chuyển thân thể tuyệt mỹ đôi mắt lụa mỏng che mặt vẫn như c ũ khó có thể che giấu loại kia khí c h ấ t riêng là cặp kia không có khả năng bị phục chế dị sắc con người làm cho a cổ đạt cả người đều là kích động lên a cổ đạt gặp qua vương nữ a cổ đạt ánh mắt cực kỳ kích động đơn tay đặt tại trước người đối với ngọc hồ hành lễ trong mắt có nóng rực cùng c u n n g hỉ chỉ cần đem trước mắt cái này làng nữ mang về vậy hắn liền có thể mượn nhờ thân phận đối phương điều động đầu mạng b ọ n người cái kia không phục đánh cái kia ngọc hồ đôi mắt đẹp hơi hơi trợt khẽ hiện nhìn trước mắt bọn này quen thuộc người hồ loại kia nhà cảm giác để cho nàng cảm giác có chút thư thái cũng trong nháy mắt minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh a cổ đạt bên này rất nhanh cũng là tỉnh táo lại có chút t i ế c nối nhìn lấy ngọc hồ bởi vì hắn phát hiện trước mắt lang vương tri nữ cũng không phải là hắn ái mộ vị t i a lang vương tri nữ ngọc vân ngọc vân cùng ngọc hồ tuy nhiên lớn lên không khác nhau chút nào nhưng mặc lấy và khí chất lại chút yếu kém khác người quen biết tự nhiên có thể cảm giác được a cổ đạt tái mộ ngọc vân tự nhiên biết ngọc vân thói quen trước mắt cái này ngọc hồ mắt cá chân chỗ co lục lạc cái này cùng ngọc vân hoàn toàn khác biệt khí chất phía trên ngọc hồ cũng là nhiều một phần vũ mị thiếu một phần đại khí đây cũng là a cổ đ nhiều năm quản lý thảo nguyên ngọc vân trên thân cái kiêu cố đại khí không phải ngọc hồ có khả năng tùy tiện ngụy trang cũng ngụy trang không ra bất quá mặc dù có chút t i ế n mới nhưng a cổ đạt cũng hiểu được hiện tại chính mình cần có nhất làm là đem ngọc hồ hoàn chỉnh tiếp trở về lại n ắ m giữ đến mức nàng tỷ tỷ về sau có là cơ hội tìm được đã từng chưa từng có qua giã tâm giờ phút này cũng là hiện hiện vì sao muốn lựa chọn hắn hai cái đều muốn xác định người chính là mình muốn a cổ đạt trực tiếp xuất lĩnh cái này chính mình cưỡi binh hướng về triệu thất tà chỗ địa phương xông lại khi thế cực kỳ cảm giác á bách a cổ đạt càng là ánh mắt lạnh lạnh nhìn lấy triệu thất tà. trâm t r ọ c nói ngươi cái này đại tần người ngược lại là có chút đảm lượng cũng dám mang như thế chút người l i ề n đến tự nhiên không có khả năng thì mang như thế chút người triệu tất h ta nghe vậy khẽ cười một tiếng hơi hơi dương dương đầu ra hiệu nói a cổ đạt nhìn đến triệu tất h ta động tác nhất thời ngầm đầu trận đồng tử hơi hơi co rụt lại ở giữa hạp cốc phía trên hai châu vậy mà tất cả đều là tầm binh kéo dài tại hai bên vậy mà đem cái này hạp cốc c h i ế m cứ ngươi cũng dám mai phục a cổ đạt sợ hãi kêu lên sau lưng người hồ cũng là lần lượt rối loạn lên bất an nhìn lấy phía trên một mảnh đèn kịt tầm binh trừ phía trên người ngoài năm dặm còn có năm mươi n g h n khinh k ỵ chờ chỉ cần tiếp vào tín hiệu liền sẽ xung ố lại đồng thời biên quan hai trăm ngàn mông gia quân cũng sẽ xuất quan nếu là ngươi muốn cứng gián đoạn ta đại tần cũng không để ý cùng các ngươi l i ề u mạng một trận nhìn xem người nào quyền đầu cứng hơn đến mức người ta cũng có thể giao cái đầu mạng cái này cần nhìn ngươi ý tứ triệu thất tà điều xuống xe ngựa ánh mắt mỉm cười nhìn lấy A cổ đạn không vội không c h ậ m nói ra ngươi đến tột cùng muốn thế nào A cổ đạn ánh mắt lấp lóe một chút lạnh giọng nói ra không được tốt lắm chỉ là cho thấy một cái thái độ người ta đại tần có thể cho ngươi nhưng đây là ta đại tần cho ngươi mà không phải ngươi muốn trở về ngươi hiểu ta ý tứ sao triệu thất tà ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy a cổ đạt chậm rãi nói ra a cổ đạt cau mày một cái thực sự nghe không ra câu nói này khác nhau ở chỗ nào cho cùng phải có khác nhau sao ngọc hồ lại là nghe ra triệu thất tà trong lời nói bá đạo nhìn lấy hồ đồ không biết a cổ đạt trong mắt không khỏi tránh qua một v ệ t nổi giận triệu thất tà nhìn lấy không hiểu a cổ đạt không khỏi lắc đầu đổi đề tài tiếp tục nói ta đại tần quyết định cùng ngươi liên minh ngọc hồ đại biểu ta đại tần thành ý tiếp xuống tới ta đại tần quyết định ủng hộ ngươi trở thành làng vương điều kiện tiên quyết là ngươi không thể thương tổn ngọc hồ không phải vậy cũng đừng trách ta đại tần đi chống đỡ đồ mạng a cổ đạt n g h e vậy hừ hừ nói ra tự nhiên vương nữ an toàn không dùng các hạ hao tâm tổn trí ngươi đều đem rơi trong tay hắn xử trí như thế nào tự nhiên do hắn nói tính toán ngươi vẫn là nghe không hiểu ta ý tứ ngọc hồ là ta nữ nhân ngươi động nàng ta bên này sẽ cùng ngươi trở mặt nghe nói ngươi hái mộ làng vương tri nữ ngọc vân vị kia vương nữ hiện tại cũng tại ta đại tần trong tay ngươi như là không nghe lời vậy ta chỉ có thể đưa nàng đưa cho đồ mạng triệu thất tà ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy a cổ đạt chậm rãi nói ra lời nói rơi xuống trong m ấ y mắt a cổ đạt cùng ngọc hồ hai người ánh mắt đều là nhìn thẳng triệu thất tà ngọc hồ càng là không dám tin nhìn lấy triệu thất tà tỉ tỉ cái gì thời điểm rơi vào triệu thất tà trong tay nàng vì sao cho tới bây giờ không nghe thấy tin tức đối phương vậy mà chưa bao giờ cùng nàng nói qua nói thật giờ k h ắ c này ngọc hồ cảm giác tâm lý có chút phát lạnh c h ư một trăm sáu mươi bảy ba năm lại gặp ba năm ngọc hồ đây cũng là kinh ngạc cùng không dám tin không thể tin được triệu thất tà dĩ nhiên thẳng đến đang đùa bỡn chính mình nàng cảm giác nói chính mình chịu đến l ư ợ gạt một mực bị triệu thất tà đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay vốn là ngọc hồ còn cảm thấy mình đã ngỏ thấy triệu thất tà suy nghĩ gì hiện tại xem ra chính mình căn bản đang nằm mơ giờ khác này ngọc hồ đột nhiên minh bạch vì sao m ộ t tháp hội bay trở về mang đến tỷ tỷ tin tức vì sao vừa mới mang về tỷ tỷ tin tức đám kia người trung nguyên thì giết tới tại thời khắc này tựa hồ hết thể đều nói thông được ngọc hồ nhất thời người ngốc thua thiệt nàng những ngày này còn vì để triệu thất tà giúp đỡ cha tỷ tỷ tin tức tận tâm hầu hạ nghĩ tới đây ngọc hồ ánh mắt nhất thời nổi giận đan sen nhìn lấy triệu thất tà mà triệu thất tạt h ì là vô tội nhìn lấy ngọc、hồ. bảo trì mỉm cười nhìn lấy ngọc hồ cái này còn tiểu hồ ly trung pi là cái ra đời không sâu nữ tử cái nào hơn được tại hồng trần quần quận mà qua triệu thất tả căn bản không phải một cái lựa cấp a cổ đạt thì là mặt mũi tràn đầy k i n h sợ hắn vô pháp tưởng tượng hai vị làng vương tri nữ vậy mà đều rơi vào tần quốc người trong tay đối phương vậy mà còn trưởng không cái này ngọc vân đối với ngọc vân a cổ đạt là thật ưa thích có thể bây giờ đối phương nhờ vào đó uy hiếp thậm chí còn muốn đem người giao cho đầu mạng cái này khiến a cổ đạt vô pháp tiếp nhận đầu mạng đức hạnh gì a cổ đạt há có thể không biết người giao cái hắn trả không hết mấu chốt nhất như là đầu mạn g cũng được đến lang vương t r í nữ cái kia giữa bọn hắn thăng bằng đem lần nữa khôi phục riêng là đối phương có có thể được đại tần chống đỡ cái này chẳng phải là để chính mình thực lực so đầu mạn g thấp hơn muốn là đem hắn lưu lại a cổ đạt ánh mắt hung ác lấp lóe một chút chăm chú nhìn triệu tất h t à trong lòng làm lấy lựa chọn như là liệu mạng đem triệu tất h t à lưu lại có thể hay không đổi về ngọc vân bất quá suy nghĩ một chút a cổ đạt từ bỏ không đề cập tới có thể hay không lưu lại đối phương liền nói phía trên nhìn chằm chằm lại không biết số lượng phục binh liền để a cổ đạt dập tắt ý nghĩ này rốt cuộc đến thời điểm người bắt không được còn đem chính mình góp đi vào. riêng là ngọc hồ đến thời điểm tại bị giết đây chẳng phải là hết thể hết ngươi mới vừa nói vương nữ là ngươi nữ nhân a cổ đ ạ t vẻ hung lệ trầm rãi thu liễm nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra ân ta cùng ngọc hồ năm năm trước thì nhận biết không tin ngươi có thể hỏi nàng xem như tình đầu ý hợp không biết sao thân phận cách nhau yên tâm lần này ta đại tần là chân tâm thực ý cùng ngươi kết minh đến mức ngọc vân an toàn dùng chúng ta chung nguyên tiếng người tới nói nàng thế nhưng là ta đại di tử ta không biết động nàng sẽ còn thật tốt bảo hộ nàng điểm này ngươi có thể tin tưởng ta ta có thể dùng ta bạn tốt nhất hàn phi thể tuyệt đối sẽ không động nàng một sợi tóc triệu thất tà khẽ gật đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy a cổ đạt bảo đảm nói ngược lại cái k i a động không cái k i a động đều đã động nếu không về sau chính mình bất động để ngọc vân toàn tự động a cổ đạt nghe vậy xoa b ó p quyền đầu cuối cùng vẫn là có chút không tin chúng ta làm ước định như thế nào năm năm sau ta liền sẽ đem ngọc vân còn cho ngươi đến thời điểm tiếp hồi ngọc hồ triệu thất tà ánh mắt mỉm cười nhìn lấy a cổ đạt cái này đại khối đầu nhẹ giọng nói ra năm năm quá nhiều nhiều nhất ba năm a cổ đạt nghe vậy xoa bót quyền đầu lạnh giọng nói ra thành rao triệu thất tà nghe vậy cười lấy đáp ba năm n g ư ơ i có thể sống qua một tháng rồi nói sau triệu thất tả cười lấy nhìn về phía ngọc hồ nháy mắt mấy cái ta cùng ngọc hồ còn có mấy câu m u ố nói n triệu thất tả rối tay nắm chặt ngọc hồ tay nhỏ ngọc hồ cũng không có phản kháng chỉ là con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m triệu thất tả nhanh điểm a cổ đạt minh bạch triệu thất tả ý tứ n ế u mày lui về phía sau một khoảng cách triệu thất tả chính là lôi kéo ngọc hồ đi đến một bên n g ư ơ i vì sao cả ta ngọc hồ nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra ta cho tới bây giờ chưa nói qua tỉ ngươi không tại ta chỗ này mà lại ngươi cũng không có hỏi qua triệu thất tả nhẹ giọng nói ra một tháp bay trở về chính là ngươi an bại à còn có ta tỷ tỷ hiện tại đến tột cùng thế nào ngọc hồ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu thất tà chất vấn k h á c nhìn ta như vậy ánh mắt nhẹ nhàng một chút không phải vậy à cổ đạt sẽ nhìn ra cái gì vậy ngươi ngày tháng sau đó thì không dễ chịu đến mức tỷ ngươi yên tâm tỷ ngươi tốt đây nàng đãi nộ giống như ngươi triệu thất tà nghe vậy cười cười sau đó chậm rãi nói ra bất quá nói lời này thời điểm n ữ ký h có chút xấu hổ lại nhiều hơn một câu bất quá cái này không thể trách ta vừa mới bắt đến tỷ ngươi thời điểm ta cũng không biết tỷ ngươi không phải ngươi ta vẫn cho là tỷ ngươi là ngươi không biết các ngươi lại là tỉ m ộ i về sau biết thời điểm đã trễ nói xong có chút vô tội nhìn lấy ngọc hồ ngọc hồ cuối cùng n h ị n không được nào vào triệu thất tà trong ngực há mồm hung hăng cắn lấy triệu thất tà trên bờ vai trong mắt mang theo tức giận cùng không cam lòng cắn a lần sau gặp lại cũng không biết cái gì thời điểm triệu thất tà nhẹ khẽ vớt vớt ngọc hồ sợi tóc cũng là không kiến nghị ngọc hồ cái này không có chút nào lực sát thương công kích ngươi chính là cái ma quỷ ngọc hồ không cắn nổi cái này ra dậy thịt béo cầu vật khỏe mắt mang theo nước mắt không cam tâm mắng ngươi mắng chửi người vậy mà cùng tỷ ngươi không có sai biệt triệu thất tà có chút bất đắc dĩ nói ra. ba năm g thần h k ô ba năm hắn còn chờ n ổ i a cổ đạt xoa bóp q u y ề n đầu hắn có năm chắc trong ba năm đem đầu mạng giải quyết hết đến thời điểm đại tần không giao người nếu không thì r ế t đi vào đem ngọc vân tiếp đi ra a cổ đạt giờ khắc này trong mắt tràn ngập một loại dứt khoát cùng kiên định hắn tin tưởng một khắc này ngọc vân cũng sẽ như vậy phốc như chồng ngực hắn trên thảo nguyên nam tử liền nên như thế rất nhanh triệu thất t ả cùng ngọc hồ liệt bắt đầu khoe mắt khóc đỏ ngọc hồ ngồi lên xe ngựa bị a cổ đạt bảo hộ ở trung ương hướng về thảo nguyên phương vị chậm rãi tiến lên triệu thất tà đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ngọc hồ rời đi trong mắt mang theo vài phần không lớn lần sau tại gặp phải cái này còn tiểu hồ ly thời điểm cũng không biết cái gì chẳng diện hẳn là sẽ không biến thành một cái đại hồ ly a thiên trạch nhìn lấy ánh mắt không muốn triệu thất t à khoe miệng nhịn không được run dày một chút hắn lại không phải là không có nghe thấy triệu thất t à cùng ngọc hồ vừa rồi nói lời nói cái kia ngọc hồ còn kém trong tay không có đào đầm triệu thất tả vài、cái. làm đến cùng chân tình lữ phân biệt một dạng dạ không dạ. Đánh lén. đi á n lén. h đ không có cơ hội triệu thất tà đứng tại chỗ đưa mắt nhìn ngọc hồ ngồi lấy xe ngựa đi xa trong lòng có chút không muốn rốt cuộc ngọc hồ đi hắn muốn cùng đôi tỷ mội này chơi trò chơi cơ hội không có lần sau gặp lại cũng không biết muốn bao nhiêu năm về sau đi thôi triệu thất tà lưu l u y ế n một hồi chính là tập trung ý chí đối với bên cạnh thiên trạch nói ra chật trở mình lên ngựa xe ngựa đã để cho ngọc hồ hắn cái này vũ an quân chỉ có thể cưỡi ngựa trở về thiên trạch cũng là mang theo mười mấy tên la võng người khởi công theo sát triệu thất tà về sau đồng thời cho h ạ cốc phía trên phục binh phát tín hiệu có thể rút lui một đoàn người lắc lưu rời đi hắc cốc hướng về tần quốc biên quan chạy tới h i u mà vừa lúc này bầu trời đột nhiên trửa xuống một cái bù câu đưa tin rơi tại thiên trạch trên bờ vai thiên trạch giải khai bù câu đưa tin dưới chân tờ giấy nhìn lấy phía trên tờ giấy ánh mắt hơi hơi co r i ụ c lại sau đó nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra quân thượng a cổ đạt trở lại về trên đường lọt vào đầu mạng phúc kích song phương đã đánh lên tình hình chiến đấu kịch liệt tin tức ta đều thả đi qua đầu m ạ n muốn là không có hành động cũng không bình thường bất quá dạng này cũng tốt sớm đem song p ư ơ n g dẫn bạo tiếp xuống tới trên thảo nguyên thì náo nhiệt triệu thất tả ngược lại là rất bình、tĩnh. nhẹ giọng nói ra ngọc hồ an toàn cũng không cần muốn lo lắng vô luận là a cổ đạt vẫn là đầu mạng đều khó có khả năng đối ngọc hồ thế nào chí ít tại nhiều như vậy người hồ nhìn soi mói thiên trạch nghe vậy gật gật đầu đồng thời cũng không nhịn được nhìn một chút triệu t h ấ t tà hắn thật rất muốn nói một câu ngươi là cực kỳ âm hiểm phía trước còn mở miệng một tiếng thân ái chính mình nữ nhân chờ mặt thì không nhận người bán gọi là một cái thẳng thắn trực tiếp dùng ngọc hồ làm mồi nhử dẫn dụ đầu mạng cùng a cổ đạt liều mạng trở về thu thập một chút chúng ta có thể trở về hầm dương thảo nguyên bên này để la vóc người phối hợp ngọc hồ nữ nhân này biết phải làm sao triệu thất tà dối người một cái nhẹ giọng nói ra viết thiên trạch gật gật đầu minh bạch triệu thất tà ý tứ a cổ đạt giữ lấy c h u n g pi là cái thai hoàng ẩm nhất định phải phải tìm cơ hội đem a cổ đạt đưa lên trời đi hầu hạ cái gọi là lan thần sau đó để ngọc hồ nắm giữ a cổ đạt bộ lạc tiếp xuống tới chỉ phải gìn giữ đầu mạng không chết để song phương chậm rãi chém giết là được đúng còn có thể nhắc nhở m ô n g vũ thích hợp đến đỡ một số bộ lạc nhỏ thêm vào chém giết để thảo nguyên loạn thành một bầy càng tốt hơn triệu thất tà mỏ sợ cằm thầm nói nghe nói như thế thiên trạch khoe miệng co giật một chút còn kém nói thẳng một câu ngươi cái này treo người thật âm thiên trạch đối với bách việt tri địa ngươi là làm sao lớn nhiều năm như vậy ta cũng cho tới bây giờ không có lấy ngươi làm qua bộ hạ tuy nhiên ngươi tính cách không tốt lắm bất quá chúng ta cũng coi là bằng hữu ngươi dự định tiếp tục làm bách việt thái tử đoạt lại thái tử tri vị sao triệu thất tà ngồi ở trên ngựa suy nghĩ một chút nhìn lấy thiên trạch d o hỏi vấn đề này hắn cho tới bây giờ không cùng thiên trạch tán gẫu qua nhưng hắn hiểu được thiên trạch trong lòng muốn nhất vẫn là hồi điêu bách việt báo thủ đoạt lại chính mình thái tử tri vị tự nhiên thiên trạch không chút nghĩ ngợi ánh mắt trong nháy mắt lanh triệt xuống tới lạnh lùng nói ra cái kêu đoạt lại thái tử chi vị về sau đâu triệu thất tả nhẹ giọng nói ra thiên trạch nghe vậy hơi s ữ n g sở đột nhiên không biết nói cái gì về sau thiên trạch cho tới bây giờ không nghĩ tới về sau bởi vì cựu hận sớm đã đem trong lòng của hắn hết thể mai táng không có cái gọi là ái tình hữu tình thân tình có chỉ là cựu hận như thế nào quản lý bách việt con dân như thế nào để bọn hắn sinh hoạt càng tốt hơn đây là một cái thái tử trách nhiệm một cái bách việt tri vương trách nhiệm triệu thất tả tiếp tục nói cùng thiên trạch cũng ở chung nhiều năm như vậy tuy nhiên không thế nào h ứ a thích thiên trạch tính cách bất quá cái này tể người cũng khá chỉ là rất tuân thủ hứa hẹn những năm này một mực tận tâm tận lực thiên trạch tiếp tục giữ im lặng những vấn đề này đều là hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái liền nhà cùng quốc đều không có người n g ư ờ i trông cậy vào hắn có thể cân nhắc bao lâu xa từ từ suy nghĩ a thời gian còn rất nhiều triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ngầm đầu nhìn nơi xa trời chiều hôm nay trời chiều tựa hồ có chút p h í m h ồ n g nhìn đến đầu mạng cùng a cổ đạt chém giết rất á c động n g ngay tại triệu thất tà tự hỏi những chuyện này thời điểm bốn phía khắp nơi đột nhiên rung động một cái ngay sau đó lục đạo khí tức khủng bố đ ỗ n g nhiên từ bên trong lòng đất bộc phát ra trong nháy mắt đem bốn phía thiên địa chi lực phong tỏa ngưng kết sáu đạo nhân ảnh từ lòng đất s ô n g ra trực tiếp đối với triệu thất tà bay nhào mà đi sáu người tìm thời cơ vô cùng tốt hoàn toàn là triệu thất tà bọn người rời rạc thời điểm thì liền một bên la vong sát thủ cũng là không n g ờ tới trong lòng đất vậy mà mai phục sáu cao thủ vẫn là sáu cái đỉnh cấp cao thủ bất quá thì coi như bọn họ phản ứng tới cũng vô dụng sáu người này xuất thủ chính là sát chiêu thực lực so với lục kiếm nô đều mạnh hơn mấy lần hơn nữa còn hội một loại hợp kích chật pháp trực tiếp đem mỗi người thực lực lần nữa gia tăng mười mấy lần trong lúc xuất thủ bốn phía thiên địa chi lực đều bị trừng khống ngưng kết bốn phía hết thảy phong lôi địa hỏa trong nháy mắt này buộc phát ra giờ khác này cho người ta cảm giác tựa hồ là phiến thiên địa này muốn ngươi chết đồng dạng thiên trạch sắc mặt cũng là trong nháy mắt dữ tợn quanh thân huyết sát chi khí không ngừng bốc lên cũng là bị bốn phía thiên địa chi lực gáp chế gắt gao cái này còn là ở vào một bên thiên trạch có thể n g h ĩ trung ương triệu thất tà tiếp nhận hạng gì áp lực ba đạo công kích trong nháy mắt tới gần giờ phút này triệu thất tà cũng là phản ứng tới thể nội có thể xưng lực lượng kinh khủng cùng nội lực buộc phát ra hai con ngươi một tím đen một s á m trắng khủng bố nội lực cứ thế mà đem bốn phía thiên địa chi lực phong tỏa mở ra ngay sau đó gần hư không nhất trưởng đối với c h ạ m mặt tới ba đạo công kích vô tới hư không nổ tung rồi giao khí lãng thông suốt mà lên trước hết nước t o á t ra chính là triệu thất tà ngồi xuống tuấn mã trực tiếp không chịu nổi áp lực nổ tung thành huyết đ ụ c vết máu trực tiếp nhiễm tại triệu thất tà trên quần áo giờ phút này triệu thất tà chiến lực hư không hóa trưởng làm kiếm một thanh hơn mười t r ư i n g lớn lên kiếm khí màu tím đen ngưng tụ mà ra quét sạch từ phương keng keng k h n g bố tiếng va đập trực tiếp đem bốn phía những cái kia bị g i n g buộc la vong sát thủ đá duy một đứng đứng ở tại chỗ chỉ có thiên trạch lên thiên trạch khoe miệng cũng là nhiều một vệ vết máu hiển nhiên trong lúc vội vã bị đánh lén đạ thương bất quá bây giờ cũng không lo được những thứ này khẽ quát một tiếng thể nội huyết sát chi khí t u ô n ra hiện ra năm đạo màu đen long xà trực tiếp đối với phía sau ba người cắn xé mà đi c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín làm thật hoa rồi giao kiếm khí màu tím quét sạch tứ phương chạm phá thiên địa lực lượng phong tỏa triệu thất t à bên cạnh thiên trạch cũng là đem hết toàn lực ngưng tụ ra năm đầu màu đen nhánh g i tợn long xà như như vật sống đồng dạng đối với ba đạo nhân anh phúc cắn mà đi muốn thừa dịp triệu thất tà chém ra cái này trống g i ố n g đem đối phương phong tỏa xé mở một đường vết rách keng thanh thúy cầm âm văng lên mấy đạo âm ba chấn động bốn phía thiên địa chi lực trong nháy mắt đem thiên trạch ngưng tụ ra màu đen lòng xà lây động nát cái gì thiên trạch nhìn lấy một màn này đồng tử đều là co lại co giục lại biết người tới rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này chính mình dùng hết toàn lực công kích vậy mà chặn không đối phương một chiêu triệu thất tà cũng là thấy cảnh này lấy hắn cảm quan tự nhiên có thể cảm nhận được người tới thực lực mạnh ba tiên thiên nhân hợp nhất chi cảnh cao thủ ba người khác cũng là tiên thiên cảnh đình phong sáu người phối hợp ăn ý lấy một loại đặc biệt hợp kích chật pháp ba người chủ công ba người phụ trợ đem mỗi người có thể lực lớn biên độ tăng cường thậm chí trực tiếp đem phiến thiên địa này chi lực cái này cho chiếm cứ dù là lấy triệu thất tà thực lực vậy mà cũng vô pháp cưỡng ép theo trong tay đối phương đoạt hồi thiên địa lực lượng t r ư ờ n g khống chiến trận này thật to lớn đi ngâm triệu thất tà ánh mắt lạnh lẽo lòng bàn tay xoay chuyển rồi giao kiếm khí hóa quét vì chạm trực tiếp đối với chạm mặt tới ba người chém xuống cả hai đối oanh cùng một chỗ trong n h y mắt khủng bố kiếm khí vỡ ra đánh vào đại địa phía trên kiếm khí sẽ rách khắp nơi thừa dịp giờ khác này triệu thất tà thông s u ố t rơi xuống đất thể nội cùng bạo lực lượng trực tiếp hiện lên long tượng hình dạng dị tượng lượn lờ q u a n h thần tựa hồ có long ngâm giống như kêu thanh â m v ầ n quanh triệu thất tà hai con ngươi huyết sắc ánh sáng lóe lên một chân trực tiếp giống tại đại điệu phía trên v o a anh khắp nơi trong nháy mắt nước toát lấy triệu thất tà làm trung tâm từng khúc nước toát ra hoa khí lãng l a t lộn bao phủ mở ra trực tiếp ngăn cách hết t h ể tầm mắt đi triệu thất tà trực tiếp bắt lấy tiên trạch bà vai không chút nghĩ ngợi chính là dự định rời đi tại không xác định đối phương đến tột cùng mai phục bao nhiêu nhân tình h u ố n phía dưới triệu thất tà có thể không hứng thú cùng đám người này cùng chết một hơi xuất động ba tên thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ lại thêm ba tên tiên thiên cảnh đ ỉ n h phong sát thủ sau lưng còn không biết có bao nhiêu người chiến trận này cho dù là triệu thất tà đều có chút h á i hùng kiếp vía lao tử đây là đắc tội người nào ngủ ngươi lão bà vẫn là ngủ con gái của ngươi đến mức phía dưới ác như vậy tay h u bất quá hiển nhiên đám người này là không thể nào thả triệu thất tà đi thậm chí sớm đã nhìn chằm chằm thất tà nương theo lấy u ám phí lãng một sợi dây thừng trong nháy mắt phá không mà ra giống như tại linh xà một dạng trực tiếp phá vỡ u ám phí lãng Khóa theo ạ i triệu t ấ thất t tà mắt một tới, trở triệu tà trốn. t cá chân chỗ, cố cự lực của cản chạy h ngay sau đó tới, sát sau một đạo tay cầm cự kiếm lão giả gần đối không lấy triệu thất tà chạy tới cưng manh k i ế m khí dù là chưa từng tới người đều bị triệu thất tà cảm giác một cỗ cảm giác c áp bách không cho cơ hội a triệu thất tà trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi đã không cho cơ hội vậy hiển nhiên chỉ có thể g i ế t ra ngoài chính mình b ả o mệnh triệu thất tà câu nói vừa dứt trực tiếp đem thiên trạch ném ra có thể không có thể sống sót thì nhìn thiên trạch chính mình chiến trận này hắn cũng không có năm chắc phân lòng chiếu cố thiên trạch trước bảo trụ chính mình tại nói giống nhìn lấy chém tới cự kiếm triệu thất tà gầm nhẹ một tiếng quanh thân long tượng dị tượng phảng phất giống như thực chất đồng dạng gần hư không chính là nhất quyền oanh kích mà ra đơn thuần khí lực hóa thành một đạo chân không hình dáng quyền ấn đối với một kiếm này oanh kích mà đi Vâng. trong ngay trận rung động âm thanh vang lên, Cả chạm Cự hai hai thiết khí va trói mắt, một kim âm tiếp tục ra. xuống. không rơi thấy không rõ cái gì khuôn mặt ngâm lòng bàn tay xoay chuyển triệu thất tà phí tổn hai nghìn đ ổ i lấy một thanh trọng kiếm bên cạnh nội lực trực tiếp dốc vào trường kiếm bên trong kiếm khí phun ra nước vào nhất kiếm phá hư không keng hai kiếm đối h o i anh kim thiết thanh âm vang vọng binh chủ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ có chút n g o à i ý muốn triệu thất tà trôi kiếm này làm sao móc ra bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm trong lòng tuy nhiên n g h i hoặc có thể ra tay lại là cực nặng hai tay bắp thị phun trào tựa hộ động dùng bí pháp gì trong nháy mắt cưng ánh lực đạo vậy mà lật mười mấy lần triệu thất tà chỉ cảm thấy cánh t Kém c h ú triệu không có chịu được. Từ khi khí chịu nhược hắn phía công long tượng bàn viên mãn sau, hắn vẫn là lần có được. lực sau, đầu đại Từ tại t là về ê n n bị g ư ờ đè đó, xuống. Xoạc. xuất Cùng lúc đó, một trái một phải. Lại là hai tên thiên nhân hợp nhất chi cảnh láo già lúc chi Lại là láo một người tay cầm đào, một trái phải. hai kia i hợp h n người loàn người trường thương một cầm một cầm tay tay t đối với i đao, r ệ thất tà giáp công mà đến. Vâng. mà thể r i ệ u t ấ t tà t h nội r ồ i r à o chân khí phun trào trong tay mặc t r ư ờ n g kiếm màu đen trong nháy mắt nhiễm lên một tầng màu tím đen lực đạo trực tiếp bạo tăng một kiếm đem áp chế t r ư ờ n g kiếm bắn ra chật tay trái xoay chuyển lần nữa đổi lấy một thanh trọng kiếm rất lâu không dùng tả hữu hô bác thuật lần nữa thi triển mà ra, cùng hai người d i ế t nhau cùng một chỗ thân ảnh bốn người dây dưa không ngừng đổi vị ven đường hết thệ đều bị chém vỡ mà tại bốn người bên ngoài còn có ba tên lão giả vây quanh một người trong tay n ắ m roi một người trong tay n ắ m quả trượng còn có một người trong tay n ắ m cầm hiện ra phẫm chữ đem triệu tất h tả vây quanh tại vị trí trung tâm sáu người phối hợp cực kỳ ăn ý bốn phía thiên đ ị a chi lực đều bị sáu người khí thế dẫn dắt làm cho nguyên bản tiên tiên cảnh đình phong thiên trạch vào thời khắc này vậy mà chỉ có thể trở thành vật làm nền thậm chí đều đột phá không ngoại vi ba người phòng tuyến muốn không phải ba người chú ý lực đều đặt ở trung ương triệu thất tà trên thân thiên trạch cùng những c ả bẫy kia sát thủ căn bản trèo c h ố n g không lâu như vậy đứng ở đằng xa xem t r ư ờ n g đ i ể n quang giờ phút này cũng là càng xem càng kinh hãi triệu thất tà vậy mà ngăn trở tuy nhiên chẳng có chút khó khăn nhưng thật ngăn trở sáu đại trường lao công phạt triệu thất tà mới bao nhiêu lớn thực lực này quá mẹ nó khoa trương không đ ể cập tới đ i ể n quang trong nội tâm tỉnh hắn thực lực lại tiến bộ lúc này mới ba năm mà thôi điền quang ánh mắt tú lánh nhìn lấy cái kia dần dần đều nhanh nhấc lên trong gió lốc vị trí chậm rãi nói ra â m dương ra công pháp quả nhiên kỳ lạ thật không thể tin bất quá ta nông ra cũng không kém sáu đại trường lão cũng nên làm thật chương một trăm bảy mươi không tại chơi đùa điền quang vẫn cho rằng triệu thất t à là âm dương ra người bởi vì triệu thất t à thi triển đi ra kiếm khí cùng âm dương ra tụ khí thành lưỡi đao thực sự rất giống cái này hiểu lầm đã duy trì liên tục rất nhiều năm đến bây giờ cũng chưa từng hoài nghi tới người loại sinh vật này rất kỳ quái vĩnh viễn chỉ tin tưởng mình chỗ cho rằng k e n k e n vị trí trung tâm song phương giao chiến cũng là càng phát ra kịch liệt triệu thất tả y phục trên người đều bị xé bỏ một bộ phận ánh mắt lại ngược lại càng phát ra cái này của nhiệt thận phía trên kích thích tố bài tiết khoe miệng ý cười cũng càng thêm tà mị mấy phần nương theo lấy đạo tâm chủng ma đại pháp hai luồng chân khí vận hành càng phát ra kịch liệt triệu tất h tà cả người khí chất cũng là biến hóa rất nhiều một đôi tròng mắt màu tím đen cùng màu xám trắng không ngừng chuyển hóa chung quanh tinh thần lực cũng là không ngừng khuấy động cùng sáu đại trưởng lao đối kháng cùng một chỗ muốn mạnh mẽ cướp bóc bốn phía thiên địa chi lực một lần nữa đem thiên địa lực lượng thêm tại tự thân trên thân đây cũng là để sáu đại trưởng lão cảm giác được kinh hãi bọn họ sáu người hợp lực tinh thần lực vậy mà miễn cưỡng đem triệu tất cả ngăn chặn tiểu từ này coi như từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không đến mức đ cái này mẹ nó thì không hợp thói thường khắc kéo thời gian chưa đủ binh chủ ánh mắt s ữ n g sở trầm giọng quát khen ó i bên ngoài mấy dặm còn có mông điểm xuất lĩnh mấy chục ngàn khinh kỵ binh như là không nhanh chóng đem triệu tất h t à giải quyết đợi đến mông điểm trợ giúp mà đến cái kia thời điểm thì coi như bọn họ nhân số tại tăng thêm mấy lần cũng không có khả năng gánh bắt được đối phương một đợt trùng phong riêng là kỵ binh trùng phong thời điểm ngưng tụ cái kia cố thế sẽ trực tiếp đem thiên địa lực lượng đạo loạn trừ triệu tất tả những tu luyện này ngoại công phổ thông nội công cao thủ căn bản ngăn không được kỵ binh t r ù n phong nhiều nhất giết cái tầm mười người liền sẽ bị chìm ngập, rơi. đây cũng là quân đội cường đại Tốt. ngay vậy còn lại sáu đại trường lão cũng là ánh mắt ngưng tụ l ạ n h g i ọ n g quát k h ẽ nói minh bạch tiếp tục như thế đánh đi xuống rất khó tại thời gian ngắn xử lý triệu thất tà thật sự cho rằng ă n chắc ta triệu thất tà nhìn lấy sáu người thần sắc cũng minh bạch sáu người này dự định làm cái gì lạnh hư một tiếng đột nhiên trực tiếp từ bỏ c h ố n g lại tùy ý ba đạo công kích rơi trên người mình nương theo lấy phía sau lưng bả vai quần áo nổ bể ra tới ở ngực một oi bức cánh tay tê dần bất quá triệu thất tà đã không quan tâm những chuyện đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm, chằm bên ngoài cầm lấy cây roi ra hỏa dự định xử lý trước một cái lại nói ba cái thiên nhân hợp nhất chi cảnh k h ó làm nhưng bên ngoài những thứ này tiên tiến cảnh hắn có nắm chắc vừa đối mặt xử lý、Soạn. dưới chân bỗng nhiên dùng lực m ư ợ n nhờ sau mang cự kiếm chem xuống được đạo thân hình lõe lên hướng giết ra ngoài trong chấp n h o n g này biến hóa cũng là làm cho binh chủ ba người ánh mắt ngưng tụ bất quá đồng thời không hoảng loạn sáu người phối hợp nhiều năm như vậy sao lại bị triệu thất tà loại này cho cùng dứt dậu bị dọa cho phát sợ bên ngoài ba người phản ứng cực nhanh thân hình lõe lên chính là hội hợp lại cùng nhau cánh tay sen lẫn ở giữa nội lực lẫn nhau phun trào vậy mà đoạn điệp ra bảo tăng song trường đề ra rồi giao nội lực đối với triệu thất tà đập tới hơi anh triệu thất tà nên kiếm chắn rơi kiếm khí cùng cái này trưởng lực đối với anh không khí sẽ rách cùng đến cùng bạo kiếm k h í trực tiếp sẽ mở t r ư ờ n g ấn dư huy không giảm đối với ba người c h é m tới ba cái l ã o g i a h ỏ a cũng là đủ cứng rắn lần nữa huy trưởng đánh ra cứ thế mà đem một kiếm này n g ă n trở triệu thất tà thấy cảnh này ánh mắt hơi hơi lập lòe có chút ngoại ý mớn bởi vì ba l ã o g i a h ỏ a này nội lực căn bản không phải cùng thuộc tính vậy mà có thể lẫn nhau truyền vào trở nên gây gắt h n người nội lực ngũ hành tương sinh nghĩ tới chỗ này triệu thất tà ra đầu cũng là hơi có chút du lên bởi vì sau lưng ba cái kia càng mạnh lao ra hỏa vậy mà cũng bắt đầu giữa lẫn nhau chuyển chuyển nội lực đem nội lực đều d ố t vào binh chủ thể nội làm cho lão già này cả người đều là thể trạng tăng vọt tựa h ồ trong cơ thể hướng khí đồng dạng toàn bộ thân hình đều là bạo tăng mấy phần nắm lấy trong tay cự kiếm liền là hướng về phía triệu thất tà hoành tới k e n triệu thất tà nên kiếm đối với anh hai cô tuyệt cường nội lực đối với anh cùng một chỗ giờ k h ắ c này triệu thất tà thậm chí cảm giác được cánh tay hơi tê tê tốt tại nguyên bản tiên thiên công nội tịnh tại nội lực vận chuyển chính là trực tiếp xua tàn cô này tê dạy rất nhanh triệu thất tà chính là im lặng nhìn lấy cái này sáu cái lao đầu đứng chung một chỗ hiện ra một loại đặc biệt trận pháp cước bộ lẫn nhau ở giữa nội lực tự a hồ tại con thâu lần lượt tràn vào tay cầm c ử kiếm binh chủ thể nội làm cho binh chủ khí thế càng phát ra khủng bố gốc thậm chí vượt qua thiên nhân hợp nhất giới hạn một chiêu người nếu không chết chúng ta thì thối lui binh chủ nhìn lấy triệu thất tà lạnh lùng nói một câu lời mặc dù nói như vậy có thể ra tay lại là vô cùng ác độc căn bản không cho triệu thất tà bất kỳ chuẩn bị gì thời gian cương banh cùng cực một kiếm trong nháy mắt chém xuống ven đường khắp nơi trực tiếp n ư ớ toát khí lãng b a phủ tự hồ đ giờ khác này triệu tất h t à coi như muốn tránh cũng trốn không thoát đối phương một kiếm này đến quá nhanh phạm vi bao trùm cũng là cực lớn dường như một thanh mấy chục mét đại khảm đao rơi xuống làm người tuyệt vọng triệu tất h t à nhấp nhô phung một bụng khí ánh mắt bình tĩnh song kiếm chính là trùng điệp trước người trực tiếp vận chuyển toàn thân khí huyết chi lực cùng nội lực đều tuân ra một v sáu cứng rán đập k e n c h ó i hai kim thiết thanh âm vang vọng toàn trường chợ chính là một đạo kim thiết thanh âm vỡ tan thanh âm vê n mặt đất thật coi một trận khói bụi bốc lên một đạo thật dài khe dánh bày b ệ n ra đến lan tràn mấy chục mét ven đường hết thệ tựa hồ cũng bị nghiến nát khói bùi tàn đi lộ ra một bóng người tại thiên trạch khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói triệu thất tà trên mặt mang cười nói lao giả kia một kiếm này rất mạnh kém chút không có chống đỡ lại đến hai kiếm ta nói không chừng thật sự bàn giao ở đây hô khói bùi tàn đi triệu thất tà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ thiện tay đem đứt gậy trưởng kiếm ném xuống đất bàn tay dính máu vô vô trên thân bụi mù ánh mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn lấy sáu cái lao ra hỏa đi binh chủ thấy cảnh này chầm mặc mấy hơi chầm giọng nói ra mạnh nhất chiêu số đều dùng xong đều không chiến rơi triệu thất tà. bọn họ tiếp xuống tới đã không có cơ hội tiểu t ử này quả thực không hợp t h ó i thưởng chẳng những ngoại công tu đến cực hạn thì liền nội lực cũng là dồi dào thật không thể tin thậm chí tinh thần lực đều có thể một cái chơi hắn nhóm sáu cái đi đi đến đây ta người đều đến không tại chơi đ ù a ta mới vừa vặn tận hứng triệu thất ta hoạt động một chút cái cổ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy binh chủ b ọ n người chậm dãi nói ra lời nói rơi xuống mặt đất rung động nơi xa vô số màu đỏ cờ xí nên phong tung bay kim hồng sắc ngộng chữ tại cờ xí phía trên nên phong tung bay tại chương một trăm bảy mươi mốt nhớ kỹ mặt đất rung động vô số hòn đá nhỏ từ mặt đất phía trên nhảy n h ó t run g r à y ngựa đạp sơn h ạ đại tần n ô n g ra hoàng kim hỏa kỵ binh lấy một loại tốc độ kinh khủng đánh tới chấp đoán tốc độ quá nhanh giống như một đoàn trùng phong h ỏ a vân xâm lược hoang vu trên mặt đất hết thảy vô số cờ sĩ nên phong lắc lư tự a hồ tại biểu thị công khai lấy đại tần uy nghiêm không thể xâm phạm đi binh chủ ánh mắt càng là lấp lóe một chút lạnh lùng nhìn một chút triệu thất tả tự a hồ muốn triệu thất tả g á n g dấp ra sao nhớ kỹ đối phương năng lực nhận biết quá mức khủng bố bọn họ bên này không có nhận đến tin tức triệu thất tả vậy mà liền cảm giác được nói không chừng liền đánh lén đều sẽ không thành công、Soạn. sáu người căn bản không dám tiếp tục ở lâu thân hình l ó i lên hướng về ngược lại vị trí chạy thủ mạng chạy đi đâu thiên trạch nhìn lấy sáu người muốn đi trong nháy mắt mang theo la v o n g mọi người chính là muốn chặn lại lại là trực tiếp bị triệu tất h tà phất tay ngăn cản quân thượng thiên trạch bộ dáng đồng dạng không tốt lắm khoe miệng mang vết máu này hiển nhiên cũng bị cái này sáu cái lao đầu khi dễ thẳng thảm muốn không phải sáu cái lao đầu chú ý lực đặt ở triệu tất tà trên h â n lấy thiên trạch cái này yếu ớt nhỏ thân thể bản đoán chừng đã chết vài chục lần bất quá dù là như thế bọn họ bên này cũng không tốt lắm bốn phía bị dư âm xử lý la vong sát thủ cũng không dưới hơn m ộ ư ơ i người còn truy cọng lông a người đánh thắng được sao triệu thất tà tức giận trắng liếc một chút thiên trạch thứ hừ nói ra cái kia sáu cái lao đầu cái nào không phải tuyệt đỉnh c a o thủ đơn độc lôi ra một cái đều là có thể đơn đấu cái nhiếp vệ trang chủ t h ú n g chi sáu người vẫn là chuyên môn luyện hợp kích phối hợp lẫn nhau căn bản không có khiếm q u y ế t lục kiếm nâu cùng cái này sáu cái lao đầu so cũng là đệ đệ cũng là chính mình ra dày thịt béo đổi lại h ắ n người trừ phi cái này sáu cái lao đầu tới nước không phải vậy vừa mới một kiếm kia đoán trường thiên nhân hợp nhất chi cảnh người không có người có thể gánh vác được hắn cũng nhiều nhất khiêng cái bậy t à m kiếm ta thiên trạch trầm mặc xoa bóp q u y ề n đầu có chút bị khuất không phản bắt được lần đầu cảm giác mình vậy mà như thế nhỏ yếu thậm chí ngay cả ngăn chặn một người đều kéo không ngừng muốn không phải triệu thất tà ném chính mình một thanh đoán trường hắn hiện tại cũng ở ra r á m thực thiên trạch cũng không phải là rất yếu chỉ là theo lấy triệu thất tà gặp phải người quá biến thái một đám đều có thể làm ra ra người vây rết ta một cái thanh niên bút trướng này lao tử ghi nhớ khù khụ triệu thất tà tăng h ắ n một cái p thông thuận, thông thuận quân, quân thượng nhìn lấy triệu thất tà phun máu thiên trạch cũng là có chút khẩn trương kêu lên không chết được triệu thất tà phất phất tay tiện tay lau một xuống khoe miệng nhìn lấy đã chạy trốn thấy không rõ bóng người sáu người ánh mắt nhìn không được có chút thú lãnh sáu người này là ai hắn trong lòng có chút suy đoán bây giờ chưa từ bách ra bên trong có năng lực lấy ra nhiều cao thủ như vậy cũng chỉ có nông ra mà lại sáu cái lão bất tử m ặ c lấy còn như thế nghe bức vũ khí trong tay đều là như vậy k h á c loại đạo gia cùng âm dương gia đều không giống nho gia càng không khả năng chỉ có nông gia có phong phạm này bất quá phải hay không phải còn cần t r a một chút bất quá bất kể có phải hay không là bút chướng này triệu thất tả dự định ném ở x ư ơ n g bình quân trên thân đừng hỏi vì cái gì hỏi cũng là quan hệ tốt ngược lại sớm muộn muốn đối chư t ử bách ra đậu thủ vậy trước tiên theo x ư ơ n g bình quân cùng nông gia bắt đầu đi hoang đ i ệ một chỗ ẩn nấp gò núi bên trong nông gia sáu đại trưởng lão cùng điền quang trốn nửa canh giờ mới ở chỗ này dừng lại hẳn là sẽ không đuổi theo dù là phạm vi lớn lùng bắt cũng sẽ không lùng bắt bên này bên này đã thuộc về người hồ khu vực cách đó không xa cũng là nói bừa đại quân người vị trí tần quân không đến mức tìm đến bên này điền quang nhìn lấy sáu đại t r ư ở n g lão chậm rãi nói ra nói xong điền quang ánh mắt cũng là ảm đạm mấy phần có chút tiếp nối nói ra vẫn là thất bại kẻ này so năm đó bạch khởi mạnh quá nhiều hơn nữa còn kiêm tu nội công cùng kiếm pháp không có gì khiếm q u y ế t như là thời gian đầy đủ lời nói ngược lại là có thể đem lại chết nhưng thời gian không đủ muốn trong thời gian ngắn bắt lấy hắn không có khả năng mà lại hắn tu luyện ngoại công sức bền bỉ so với chúng ta còn tốt hơn bao lâu có thể mài chết hắn lao phu trong lòng cũng không có đếm binh chủ nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra tuy nhiên điền quang nói qua tại triệu thất tà thực lực nhưng là chân chính giao thủ qua sau mới hiểu được tiểu tử này không hợp thói thường hai mươi mấy tuổi thực lực này thì thật không thể tin kẻ này hẳn không phải là âm dương gia đệ tử âm dương gia võ học không phải như vậy một tên nhắm mắt điều tức lão giả mở tóm mắt nhìn lấy điền quang chậm rãi nói ra âm dương gia nội tức đều là hạ bút thành văn cực kỳ bá đạo kẻ này nội tức hùng hậu vừa chính vừa tả nói thật lao phu cũng không nhìn hiệu binh chủ cao mày một cái có chút bất đắc gì nói ra phải hay không phải không trọng yếu trung b i là thất bại về sau lại nghĩ tìm tới dạng này cơ hội đoán chừng là không thể nào đ i ê n quang thở dài m ộ t hơi chậm rãi nói ra nói thật cơ hội lần này thật rất khó được mà lại một lần hành động ba điều chẳng những có thể giải quyết hết triệu thất t à còn có thể đem người hồ cùng tần quốc kéo vào chiến tranh đầm l ấ y cuối cùng cho xương bình quân tranh thủ thời gian đáng tiếc hết thể thất bại may ra không có tổn thất gì kẻ này quá khó giết nếu là thật sự muốn giết hắn phải trăm nhà trưởng môn xuất thủ mới có thể mà lại ít nhất phải sáu người trở lên Lần này phiền phức các vị trưởng lao, không sao kiến thức kẻ này bất phạm cũng không đồn công lần này rời núi tiếp xuống tới một đoạn thời gian chúng ta đoán chừng sẽ không gian núi để phòng bại lộ hành tùng gây nên không tất yếu phiền phức binh chủ đối với điền quang trầm rãi nói ra điền quang gật gật đầu sau đó nhìn lấy sơn động bên ngoài sắc trời đã một mảnh đ ẹ n kịt vốn nên thời gian nghỉ ngơi điểm điền quang lại là không có không một tia buồn ngủ hắn cuối cùng cô phụ s ư ơ n g bình quân nhờ vả không biết hiện tại hàm dương thành bên trong s ư ơ n g bình quân bên kia tiến hành như thế nào hy vọng có thể thành công c h ư ơ một trăm bảy mươi hai mưa rơi phủ thanh chủ trong thư phòng triệu tất h tà đã rửa mặt một phen trên thân nhuốm máu quần áo đều ném đi một số tỉ mỉ vết thương nhỏ cũng là phía trên một số dư vật thay đổi một bộ chỉnh tề trường bảo màu trắng thân thể vì một cái yêu thích chỉnh tề nam tử bất cứ lúc nào đều là nhất định phải sạch sẽ chỉnh tề đến mức thương thế trên người lấy hắn ra d à y thịt béo thân thể tố chất tự nhiên tính không được cái gì quân thượng như thế nào mông điểm trong thư phòng chờ đợi triệu thất tà đi ra liền vội mở miệng dò hỏi hai đầu lông mày nhiều một phần ngưng trọng cùng băng lãnh lại có người dám ở biên quan chỗ đánh giết đại tần vũ an quân thật coi đại tần đ a u bất lợi không ngại vết thương nhỏ thôi nghỉ ngơi hai ngày liền không sao triệu thất tà khoát khoát tay chấn an nói chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ trọng yếu là nhìn triệu thất tà thái độ cùng ý nghĩ hắn như là muốn đem sự tình làm lớn vậy chuyện này liên lụy người thì nhiều như là muốn điệu thấp xử lý vậy dĩ nhiên thì không có ảnh hưởng gì quân thượng cũng biết ám sát người là người phương nào có thể có manh mối mông điểm hơi k h ẽ thở phào một cái chợt tiếp tục dò hỏi sắc mặt l ệ n h lùng trong lời nói nhiều một phần sắc khí hiển nhiên chỉ cần triệu thất tà nói ra đối phương là ai mông điểm liền định xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh đi cực nhanh tiến tới có chút manh mối lao đối thủ chuyện này ngươi cũng không cần quản liền xem như cái gì cũng không có phát sinh là được ta phía bên mình hội xử lý ngươi bây giờ chỉ cần quan tâm biên quan chiến sự là được triệu thất tà ra hiệu mông điểm ngồi xuống sau đó khé cười nói bị ám sát mà thôi lại không phải lần đầu tiên triệu thất t à cái gì tràn g diện chưa thấy qua tự nhiên không chút nào để ý ngược lại chuyện này hắn sớm muộn hội lấy lại danh dự không cần nóng lòng nhất thời a cổ đạt cùng đầu mạn bên kia giao chiến như thế nào triệu thất t à nói sang chuyện khác nói ra so sánh với hôm nay dự kiến bên ngoài ám sát một chuyện triệu thất t à quan tâm hơn người hồ bên kia cái kia một bên quan hệ đến tiếp xuống tới rất nhiều chuyện đã kết thúc a cổ đạt tổn thất nặng nề bất quá vẫn là bảo vệ lấy vị kia lang vương chi nữ thành công phun ra trùng đây đã tụ tập bộ hạ bắt đầu tại đầu mạn tuyên chiến tiếp xuống tới một đoạn thời gian trên thảo nguyên hẳn là sẽ náo nhiệt mông điểm ngay vậy nhất thời nhịn không được nói ra trong mắt mang theo vài phần kính ý nhìn lấy triệu thất tả rốt cuộc lần này sự tình chính là triệu thất tả một tay sách lược đi ra tiếp tục nhìn chằm chằm nếu là có thể thích hợp cho đầu mạng cùng a cổ đạt một số trợ rút bảo trì cả hai thăng bằng cũng hoặc là chống đỡ một số bộ lạc nhỏ để thảo nguyên triệt để loạn lên càng loạn chết càng nhiều người về sau chúng ta bên này lại càng tốt tiếp nhận mông điểm ngươi cũng muốn cũng có ngày chúng ta đại tần bản đồ đem thảo nguyên cũng dung nạp vào đi triệu thất tả nhìn lấy mông điểm khẽ cười nói tự nhiên ngay vậy mạnh tướng đột nhiên đứng dậy đối với triệu thất tả chắc tay trầm giọng nói ra không có một cái nào tướng lãnh không hy vọng mở rộng đất đai biên giới h ù n g chi vẫn là chiếm người hồ thảo nguyên kẻ làm tướng còn có s o loại chuyện này càng vui sướng hơn sao tương lai hội có cơ hội triệu thất tả vừa cười vừa nói sau đó lại cùng mông điểm bàn giao vài câu hắn dự định qua mấy ngày chính là trở về hàm dương thành lần này ám sát một chuyện cũng là để triệu thất tả cảm giác được một số không thích hợp có ít người tựa hồ muốn không an phận bất quá cũng bình thường bây giờ đại tần thái độ càng phát ra sáng tỏ rất nhiều quốc gia cùng thế lực ngồi không yên cực kỳ bình thường cũng nên trở về triệu thất tả nhẹ giọng nói ra hàm dương thành bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm v a n g rền thỉnh thoảng có lôi quang s ẹ t qua chân trời giống như ngân long đồng dạng l ó e lên một cái rồi biến mất sáng lên một khoảng trời tốc tốc chỉ chốc lát sau băng lanh thấu xương nước mưa rơi xuống trong nháy mắt b a o t r ù m thiên địa sứ thần quán cửa sổ chậm rãi đẩy ra dưới ánh đèn hàng phi đứng tại b ệ cửa sổ vị trí ánh mắt khoan thai nhìn lên bầu trời rơi xuống nước mưa đưa tay tiếp được một chút băng lanh nước mưa tựa hồ để đầu hắn thanh tỉnh mấy phần chật lại là cười cười tiện tay đem nước mưa vùng rơi ánh mắt thăm t h ẳ n cũng không biết suy nghĩ cái gì thật l nhìn về phía trong phòng cái bản chấu ngồi xếp bằng một bóng người cựu công tử có thể nghĩ rõ ràng thời gian cũng không đứng ở chúng ta như vậy kéo càng lâu hai chúng ta cuốc cuối cùng rồi sẽ không còn đen đốt d ư ớ i một đạo khuôn mặt tuấn lãng nam t ử ánh mắt sáng rực nhìn lấy hàn phi trầm giọng nói ra không phải hiến quốc thái tử hiến đan còn có thể là ai cái kia một mực bị người giam giữ tại sứ thần trong quán không được tự do hiến đan bây giờ vậy mà tự tiện đi ra thậm chí tiến vào hàn phi trong phòng ta ngược lại là không ngờ tới hiến thái tử vậy mà cùng xương bình quân cũng bạc cũ hàn phi nhìn lấy hiến đan ánh mắt thư thái mang theo một vện cờ nhạt nhẹ giọng nói ra lợi ích gây ra xương bình quân vì là sở quốc ta vì là yết quốc cựu công tử chưa từng không phải vì hàn quốc mọi người mỗi người vì chính mình m ẫ u quốc làm bất cứ chuyện gì lại có cái gì cái này có thể kỳ quái bây giờ đại tần vũ dực càng phát ra đ ờ i đạn lại cứ tiếp như thế nào có các quốc gia tồn tại yến đan ánh mắt n g h n g trọng trầm giọng nói ra dù là ta làm như thế lại có thể thế nào hàn phi khẽ lắc đầu mang theo một vệ tự dễ ước nhẹ giọng nói ra trên đời này dù sao vẫn cần có người hy sinh nếu ta có dạng này cơ hội ta cũng sẽ nghĩa bất dung tử đ a n mời cựu công tử suy nghĩ yến đan đứng dậy đối với hàn phi chắp tay mái hạ c h ầ m giọng nói ra ngươi không biết ta cùng triệu thất tá quan hệ hàn phi nhẹ giọng nói ra liền là bởi vì biết tiến đan mới có thể ra lời ấy tiến đan tin tưởng cựu công tử phân rõ như thế nào công như thế nào tư tiến đan ánh mắt tin tưởng vững chắc chậm rãi nói ra nhất định tân búc trực tiếp ném ở hàn phi trên đầu hàn phi lại là cười cười bất vi sở động nhẹ giọng nói ra ta đang suy nghĩ mấy ngày sẽ cùng ngươi hồi phục Tốt Yến đan chầm mặt một lát, không còn bách, Gật gật đầu, trợ đối Yến Đan không còn đầu, chầm bước bách với trong phòng lần nữa rơi vào bình tĩnh hàn phi quay đầu tiếp tục xem hướng ngoài phòng cái kia không có chút nào dừng lại nước mưa ai không có cứu hàn phi lắc lắc trong tay bầu rượu có chút bất đắc d ĩ thở dài một hơi phàn nàn nói chỉ là cái này nhẹ nhõm phàn nàn ngự a khí lại là cùng hắn đôi kia ảm đạm vô thần đôi mắt cực kỳ không tương xứng c h ư một trăm bảy mươi ba phạm tội đông đi xuân tới một trận đầu mùa xuân tiểu vũ rủ xuống vẫn như cũ mang theo mùa đông băng lãnh cuốn sạch lấy khắp nơi sương khói mông lung bốc lên bao phủ sơn lâm đường tùng tùng đột nhiên mấy cái con tuấn mã nhanh như tên bắn mà vừa qua đạp tần vũng bùn đường, quốc cảnh nội khoảng cách bắc cảnh biên quan trăm dặm chỗ một chỗ con đạo dưới bóng cây chính đặt một chiếc xe ngựa nào đó bốn phía người áo đen đều mang mũ rộng đành vờn quanh một phía thủ vệ trung ương xe ngựa trong xe ngựa bếp lò tản ra ấm áp làm cho trong xe ngựa ấm áp như xuân cùng ngoại giới ngăn cách một tên khuôn mặt quyến rũ động lòng người mang theo dị tộc phong tình nữ t ử chính ánh mắt đ ạ m mạc nhìn lấy dựa vào tại chính mình trên hai chân nam nhân một đôi thon thon tay ngọc máy móc thức trọt thì đối phương vò ấn cái đầu hoàn mỹ mặt trái xoan không có không sức sống tựa hồ bị quất tới linh hồn đồng dạng bà bối làm sao một mực gương mặt lạnh lùng rất khó coi triệu thất tà thành thơi bắt chéo hai chân đun đưa bắt chân ánh mắt mỉm cười nhìn lấy ngọc vân trêu k h o nói ngọc vân cặp kia đạo mạc ánh mắt khôi phục một chút sinh khí nàng vì cái gì như vậy triệu tất h t à tâm lý không có bước đếm sao p h à m là triệu tất h t à cho nàng một chút hy vọng nàng đều không đến mức có thể như vậy có thể ngọc vân hiện tại thật không nhìn thấy mảy may hy vọng ngọc hồ đã bị triệu tất h t à đưa vào thảo nguyên chi tranh đã liên thủ với a cổ đạt bắt đầu đối kháng đ ồ n mạng dựa theo trước mắt cái này vô s ỉ bị hội ra hỏa lúc trước chỗ nói những lời kia đối phương cần thiết cũng là thảo nguyên chẳng những náo động giết hại tự giết lẫn nhau chỉ cần không thống nhất dù là trên thảo nguyên thương vong lại nhiều đối phương đều sẽ không để ý đối với cái này nàng chỉ có thể nhìn nghe lấy lại là cái gì đều làm không dù là ngọc vân hận không thể một kiếm đâm chết triệu thất tả cũng vô dụng bởi vì thật đánh khúc lại các phương diện cười một cái một ngày nào đó ngươi vẫn có thể trở lại trên thảo nguyên đến thời điểm ta trả lại ngươi một cái ngươi chưa bao giờ thấy qua thảo nguyên như thế nào triệu thất tả nắm chặt ngọc vân tay nhỏ đặt ở trước miệng nhẹ nhàng h ô n một cái ánh mắt nghiêm túc bảo đảm nói chưa bao giờ thấy qua ngươi đến tội u cùng muốn làm cái gì ngọc vân ánh mắt u ám nhìn lấy triệu thất tả thanh âm mềm mại đáng yêu nhưng lại băng lánh nói ra triệu thất tà một bảng nghiêm túc nhìn lấy ngọc vân chậm rãi nói ra muốn không phải ngọc vân lúc trước nghe qua triệu thất tà ý nghĩ nàng kém chút thì tin tưởng triệu thất tà chuyển thiếm ngọc vân đôi mắt đẹp có chút bi vẫn nhìn lấy triệu thất tà nghiến răng nghiến lợi nói ra nói cái này viết chút ngươi cuối cùng vẫn là muốn diệt chúng ta người hồ căn đừng nói như vậy về sau đều là người một nhà tựa như ta muốn ngươi một dạng ngươi là người hồ ta là người trung nguyên hiện tại ngươi là ta về sau chúng ta cũng là người một nhà tương đồng ngươi liền xem như toàn bộ người hồ gả cho người trung nguyên không là được triệu thất tà nháy mắt mấy cái rất vô tội nhìn lấy ngọc vân nhẹ gi vậy tại sao không phải người trung nguyên gả cho chúng ta người hồ ngọc vân lạnh lùng phản bác có lẽ là bởi vì quá lớn người hồ mới bao nhiêu người trung nguyên có bao nhiêu người cái này giống ngươi ta một d ạ n g ngươi một người không chịu nổi ta còn phải ngươi mội mội giúp đỡ không phải tương đồng triệu thất tà trầm đồng du dương phát biểu quan điểm có người hay không nói qua ngươi thật rất vô s ỉ ngọc vân khuôn mặt đỏ lên tức giận rút rút tay lại không có rút ra xấu hổ giận dữ nói ra không có người khác đều nói ta thành thật triệu thất tà nắm ngọc vân tay nhỏ nháy mắt mấy cái rất vô tội nhìn lấy ngọc vân nói ra ngọc vân chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa nàng cảm thấy mình cùng triệu thất tà cãi lại những chuyện này chính là mình n ầ u xấu bây giờ nàng còn có đến chọn sao người là giao thất ta là thịt cá tương lai như thế nào vẫn là nàng có thể quyết định sao nghĩ tới chỗ này ngọc vân cũng là n ế t n ế t miệng đình chỉ sắp rơi xuống nước mắt một đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên không muốn cùng triệu thất tà nói những thứ này nữa sự tình triệu thất tà cũng không có tiếp tục đùa ngọc vân khi dễ khi dễ thì không sai bị lắm cũng không thể đem ngọc vân khi dễ chết đi tùng tùng mà vào thời khắc này nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa làm cho vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi triệu thất tà mở to mắt chậm dại đứng dậy dèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài mông lung màn mưa ở giữa nơi xa trên đường có mấy cái con tuấn mã chạy nhanh đến chung quanh hắn la vong sát thủ đã lần lượt đem bốn phía phong tỏa bảo vệ tựa hồ nhìn đến xe ngựa cùng la vong sát thủ người cầm đầu trực tiếp x á c h gấp dây cường theo một tiếng huyết dài móng ngựa trùng điệp rơi vào vũng bùn trên mặt đất văng lên rất nhiều n ư ớ c bùn nhưng bây giờ người nào cũng sẽ không để ý những thứ này thế nhưng là vũ an quân ngồi xe thuộc hạ chính là trưởng tín ti tín sứ vương thượng trăm d ặ n khẩn cấp chiêu quân thượng ngồi hà dương người cầm đầu mang thấy rõ ràng xe ngựa cùng la vong chiến trận chính là minh bạch chính mình vừa kịp trực tiếp chắp tay hành lễ c h ầ m giọng nói ra trong xe ngựa triệu thất tà chậm rãi đi ra một bên thiên trạch đem cây rủ căng ra đứng tại một bên xảy ra chuyện gì triệu thất tà nhìn đối phương vội vã bộ dáng hơi sững sờ chậm nhìn đối phương hiện lên đưa qua ố n g trúc không khỏi dò hỏi như là hàm dương thành không có ra cái đại sự gì danh o chính không đến mức như thế thúc giục hắn trở về bất quá sự tình cũng không tính là cái đại sự gì không phải vậy cũng không đến mức chỉ là mấy người như vậy đưa tin thuộc hạ không biết tín sứ cung kính đem ông trúc đưa cho la vong sát thủ chính là đứng đứng ở một bên chờ la vong kiểm tra một chút ống trúc sau đó đem mở ra nhìn lấy bên trong b á i phòng chỉnh t ề hồ sơ ấn ký đều hoàn chỉnh cũng là tần quốc chuyên trúc con dấu không giả được chính là đem chuyển giao cho thiên trạch n ặ m nhất rơi vào triệu thất tà trong tay triệu thất tà tiện tay đem quyển t r ụ c xé mở xem ra vừa nhìn hai hàng chữ ánh mắt chính là ngưng tụ nguyên bản nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ không còn sót lại chút gì phiền phức triệu thất tà khẽ lắc đầu có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi câu cá câu hai năm sau cùng đem chính mình bạn tốt nhất câu đi vào cái này việc vui chơi lớn hàn phi ngươi là thật không có đ ó được hay là giả không có đ o á n được thì muốn chết như vậy bổ sống sót không tốt sao thiên luôn vạn ngữ sau cùng hóa thành thở dài một tiếng mưa tựa hồ phía dưới càng lớn mấy phần c h ư n một trăm bảy mươi bốn đường cùng lựa chọn triệu thất tà là thật không nghĩ tới hàn phi sẽ làm ra như thế ngu xuẩn sự t ì n h hắn cũng không tin hàn phi không có đ o á n được chính mình tại câu cá thiên hạ học cung bên trong có một cái hạch tâm tư h khố bốn phía chính là công tâu gia bá đạo cơ quan thuật chế tạo bên trong lưu t r ữ lấy triệu thất tà rất nhiều trọng yếu đồ vật không phải vậy tạo giấy thuật in vấn thuật vân vân triệu thất tà đã từng thả ra tin tức bên trong có có thể vỡ định thiên hạ bố cục đồ vật còn có có thể ngăn cản thiên quân vạn mã đ ồ tốt còn kém không có nói trung đông tây có thể trường sinh bất lão ngay từ đầu ngược lại là không có người tin tưởng bất quá theo thiên hạ học cùng bên trong triệu thất tà những cái kia tùy ý lưu chuyển tới tri thức càng chuyển càng xa làm cho chư tử bách gia cùng với các nước thế lực cũng bắt đầu không thể không cân nhắc không tin bây giờ đại tần đã rất mạnh n h ư là cũng không làm ra c ả i biến thiên hạ các quốc gia lại nên như thế nào không đề cập tới các quốc gia thái độ liền nói những cái kia chư tử bách gia bên trong cũng không thiếu h o t động tâm người triệu thất tà nguyên bản định là dùng cái này câu một số người t h như chư tử bách ra người cũng hoặc là hắn thế lực người sau đó nhờ vào đó báo nổi coi đây là c ơ đối với người khác độc thủ lại vạn vạn không nghĩ đến cuối cùng là hàn phi bước vào cái này bấy dập hàn phi là thật không nghĩ tới vẫn là tìm đường chết bất quá vô luận như thế nào chuyện này phiền phức bởi vì chuyện này đem tử nữ cũng liên lụy đi vào s ư ơ n g bình quân bắt lấy cơ hội này bắt đầu công kích triệu thất tà cho rằng triệu thất tà biết người không rõ kết bạn sơ xuất bởi vì tư quên công chờ một chút sau đó chính là cảm thấy hàn phi cùng hàn quốc có dị tâm Tóm lại bây giờ bây hàm dương thành đ cái cái trong thành thiên n lao hàn vi ăn mặc t r ngăn nắp ngồi tại phủ kín cỏ khô trên mặt đất dựa vào vách tường thần sắc lạnh nhạt một chút cũng không có thân hãm lao ngục thê thảm thậm chí nhìn cái kia sắc mặt hồng nhuận thân phất khí sắc những ngày này qua được coi như không tệ cũng không có bị cái gì hình pháp cũng hoặc là ép hỏi sư minh lý tư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên ngoài nhìn lấy vẫn như cũ tiêu sái tự nhiên hà phi trong mắt sơn c ố c một vệt vẻ phức tạp nhẹ giọng kêu lên ưu ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhìn ta mang rượu tới sao hà phi nhìn lấy đột nhiên đến lý tư đôi mắt hơi hơi sáng lên có chút ngoài ý mớn h i ệ n nhiên là không có nghĩ đến cái này thời điểm lý tư vậy mà trở về nhìn chính mình dựa theo lý tư tính cách hiện tại cần phải xa cách mình mới đúng dù sao mình cùng lý tư thế nhưng là sư huynh đệ quan hệ rất dễ dàng bị dính lũ vào mang lý tư khẽ gật đầu lắc lắc trong tay bầu rượu sau đó đưa tới nhẹ giọng nói ra thành nam rượu nước mơ vị coi như không tệ sư m i n h ngươi hẳn sẽ thích lý tư n g ư ơ i biến rất nhiều hàn phi tiếp nhận bầu rượu miệng lớn rót một miệng thoải mái nết nết miệng sau đó nhìn lấy lý tư ánh mắt hơi hơi lấp lóe khẽ cười nói trước kia lý tư tuyệt đối sẽ không nói những lời này chớ nói chi là mang rượu tới đến xem chính mình hàn phi cùng lý tư nhận biết nhiều năm như vậy đối với lý tư hàn phi tự nhận là rất giải là người đều hội biến sư m i n h làm sao không là ta vạn vạn không nghĩ đến sư h u n h ngươi vậy mà lại làm ra dạng này sự tình chẳng lẽ sư h u n h thì thật không nhìn ra đây là một cái bấy dập một cái đủ để muốn mạng bấy dập lý tư trầm giọng nói ra nhìn ra lại như thế nào nhìn không ra lại như thế nào bên trong đồ vật trung vi là thật hàn phi khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra chợ ánh mắt có chút mê ly tiếp tục nói chỉ tiếc chưa từng nhìn đến ta muốn thấy đến sư m i n h muốn thấy cái gì lý tư nhìn lấy hàn phi n h u mày dò hỏi muốn nhìn một chút thất tử huynh nói có thể thay đổi thiên hạ bố cục đồ vật đáng tiếc bên trong cũng không có tuy nhiên hắn đồ vật vẫn như cũ có giá trị không nhỏ cũng không phải ta suy nghĩ nhìn đến ở trong đó không có tam ớn hàn phi lại uống một hớt rượu có chút thất lạc nói ra sư h u n h ta không hiểu ngươi nếu là thật sự hiểu biết rõ cái gì đại khái có thể hỏi hắn cần gì phải như thế lý tư trầm giọng hỏi ngược lại hỏi hắn sẽ nói nhưng hội làm ta khó xử như thế như vậy rất tốt hàn phi thoải mái cười một tiếng nhìn lấy lý tư nhẹ giọng nói ra đường là mình tuyển đã lựa chọn con đường này liền không thể hối hận ngươi cũng phải biết ta thời gian không nhiều lý tư minh bạch hàn phi ý tứ hàn quốc thời gian không nhiều hàn phi chỉ là muốn đụng một cái thử một lần nhìn xem có hay không cái kia khả năng đáng tiếc đáp án tựa hồ cũng không có sư minh ngươi nhưng có đồng bọn đồ vật có thể từng đưa ra ngoài hiện tại để ở nơi đâu lý tư trầm mặc sau một lát nhìn lấy hàn phi c h ầ m rãi nói ra đây mới là ta biết lý tư hàn phi đôi mắt hơi hơi sáng lên nhìn lấy lý tư t r e o kẹo nói ai lý tư nghe vậy thở dài một hơi không có tại nói cái gì quay người hướng về bên ngoài đi đến bởi vì hắn biết hàn phi sẽ không nói hỏi cũng là hỏi không nhưng hắn cuối cùng hỏi một chút lý tư đột nhiên minh bạch hàn phi thân là hàn quốc cựu công tử là may mắn cũng là bất hạnh may mắn là hắn có vừa ra đời người khác thì khó có thể với tới thân phận địa vị tại phú bất hạnh là tương lai hắn không có lựa chọn khác nhất định cùng hàn quốc quấn quýt lấy nhau đến chết mới có thể bỏ qua trong loạn thế này là khó khăn b ự c nào càng vẫn là bảy nước bên trong nhỏ yếu nhất trong khe hẹp sinh tồn hàn quốc nhanh phải đi ra ngoài thời điểm lý tư dừng bước lại trầm giọng nói ra vũ an quân muốn trở về hắn hẳn là sẽ hết sức bảo vệ n g ư ờ i đồ vật ta đã đưa ra ngoài hắn không đánh nổi hàn phi nghe vậy ánh mắt tránh qua một vệ phức tạp chậm rãi nói ra lý tư lắc đầu không phản bắt được chầm mặc đi ra ngoài nương theo lấy thiết lao đóng lại lại chỉ còn phía dưới hàn phi một người trong tay nắm một cái bầu rượu hơi hơi lung lay trong mắt đều là nhớ lại chi s ắ c tựa hồ tại hồi tưởng đến chính mình cả đời có lẽ chính mình đi một bước này là của mình nhân sinh bên trong ngu xuẩn nhất một bước nhưng hắn thật không có thời gian như là lại có hai mươi năm có lẽ hết thảy đều sẽ không một dạng đêm dài hàm dương thành cửa mở ra một chiếc xe ngựa lái vào triệu thất tả về c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm trở về đêm khuya vừa mới trở về hàm dương thành triệu thất tả chính là trực tiếp trở về phủ đ ệ mình đến mức ngọc vân thì là tính cả lên một lần bắt thị nữ cùng nhau đưa vào một gian biệt viện bên trong bị la võng người giam giữ lên hạn chế tự do biến thành chim hoàng yến chỉ cần trên thảo nguyên cục diện còn chưa ổn định tình h ô n giới triệu thất tà là sẽ không cho đối phương tự do khả năng cái này tuyệt đối không phải triệu thất tà lo lắng bị phi yên diễm linh cơ chúng nữ phát hiện hắn làm như vậy hoàn toàn là vì toàn bộ trung nguyên ngàn vạn người tương lai trở về phủ đệ mình thời điểm triệu thất tà chính là phát hiện mình phủ đệ bốn phía đã bị giới nghiêm ước chừng có lấy mấy trăm tên tần binh phong tỏa toàn bộ phủ đệ bốn phía bên trong cũng không thiếu hụt la vắng người đem bốn phía triệt để phong tỏa đoạn tuyệt hết thể có thể ra vào khả năng đây là xem ở triệu thất tà trên mặt mũi không phải vậy hiện tại đám người này đã hướng vào p h ụ đệ bên trong đem t ử nữ bắt lại đồng thời đem chọn cái p h ụ đệ đều lật cái ú t sấp để bọn hắn dẫn người xéo đi có cái gì trách nhiệm ta đến gánh chịu triệu thất tà c a o mày một cái có chút khó chịu đối với thiên trạch phân phó một câu chính là quay người hướng về trong p h ụ đệ đi đến lười n h ắ c cùng bên ngoài đám người này n h i ề u b ư ớ c b ư ớ c lấy thân phận của hắn cũng không cần cùng những thứ này người nói thêm cái gì một câu thì đầy đủ trong p h ụ đệ làm triệu thất tà đi vào hậu viện thời điểm một tiếng màu đỏ thâm xinh đẹp váy dài diễm linh cơ chính dầu dĩ ngồi tại trên bàn đá một tay chống lấy cái cảm tuyệt mỹ khinh u thành trên khuôn mặt lộ ra mấy phần sầu tư tựa hồ đang lo lắng sự tình gì thẳng đến nhìn đến triệu thất tà xuất hiện mới hơi hơi xứng sở đôi mắt hơi hơi c h ấ p động hơi có vẻ mấy phần đáng yêu ngấp anh t r ợ ánh mắt ngưng tụ xác nhận triệu thất tà thật trở về một đoạn thời gian không thấy không biết ta triệu thất tà đi qua khẽ cười nói diễm linh cơ nghe vậy trực tiếp một cái bay nào ô m triệu thất tà cổ cao g ầ y thân thể hơi hơi nhón chân lên nhẹ nhàng ngửa cái đầu một đôi mắt đẹp phản nản nhìn lấy triệu thất tà ngươi còn biết trở về à nửa tháng đều không có nghĩ như vậy ta à triệu thất tà tại diễm linh cơ khỏe miệng h ô n một cái thuận thế ôm nàng vào ngheo kéo lấy nàng không rơi xuống đi khét cười nói đúng thế muốn chết ngươi cái này tên đại bại hoại diễm linh cơ trắng liếc một chút triệu thất tà nhẹ giọng nói ra bên ngoài đám người kia đuổi đi không có bọn họ thật đáng ghét đều không cho ta đi ra ngoài mấy ngày nay cùng ngồi tù một dạng kém chút nhịn không được đem bọn hắn toàn thiêu ngươi cùng một đám tiểu binh tính toán cái gì xuống đây đi tử nữ hiện tại thế nào triệu thất tà vỗ vô diễm linh cơ ra hiệu diễm linh cơ ô n không sai bị lắm cái kia xuống tới nàng nha không có việc gì a cái kia nấu cơm nấu cơm diễm linh cơ đôi mắt long lanh nhìn lấy triệu thất tả mắt trái hơi hơi chất động đánh cái mị nhãn cười khét co triệu thất tả không khỏi xoa bóp cái mũi cho dù là lao phu lao thê vẫn như cũ chút khó chặn diễm linh cơ phong thái kém chút nhịn không được theo nàng đi còn tốt không có quên chính sự hướng về từ nữ viện tử đi đến tựa hồ là nghe đến tiếng bước chân từ nữ đã trước tiên một bước đi tới đem cửa phòng mở ra nhất thời hai người lên nhau một đoạn thời gian không thấy tử nữ đồng thời không có gì thay đổi chỉ là hai đầu lông mày nhiều một chút m ỏ i mệt môi m ỏ n g kém mở mở miệng câu nói đầu tiên chính là trước đó ta cũng không biết nói xong câu đó tử nữ niết niết miệng hai tay hơi hơi dùng lực nắm cùng một chỗ như là trước đó biết lời nói nàng không muốn tiếp tục đợi tại triệu thất t à bên này làm nàng biết những chuyện này thời điểm phụ đệ bốn phía đã bị bắt đầu phong tỏa thì liền triệu thất tả cũng bị liên lụy đi vào biết thì thế nào ta lại không sợ bị ngươi liên lụy chẳng lẽ ngươi lo lắng liên lụy ta triệu thất tả đi vào tiện tay đem cửa phòng đóng lại dối tay ôm lấy t ử nữ v ò n g e o bàn tay nhẹ nhàng vất qua t ử nữ gương mặt nhẹ giọng nói ra ta không muốn liên lụy ngươi t ử nữ nghe vậy trong đôi mắt nhiều một phần yếu đuối hơi hơi cúi đầu tựa hồ không dám nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt nam nhân của ngươi hiện tại thế nhưng là vũ an quân a đại tần bên trong cũng coi là quyền khuynh triệu giã tần vương sùng hạnh ngươi vậy mà lo lắng liên lụy ta nên nói ngươi gần đây hay là nên nói đ ố c triệu thất t à hai tay ô m t ử nữ có chút rợ khóc rợi nói ra ta không muốn có chỗ nào để ta đối với ngươi cảm thấy h y náy từ nữ nhẹ nhàng dựa vào tại triệu thất tả trong n ự c ôn nhu nói triệu thất tả nghe vậy nhất thời ngại lời dựa theo t ử nữ thuyết pháp này hắn ngược lại thật hy vọng vấn đề này t ử nữ cũng liên lụy đi vào chỉ ít để cho mình cảm giác dễ dàng một chút t ử nữ lời này để hắn ngược lại cảm giác có chút xấu hổ rốt cuộc đi công tác một chuyến bắc cảnh lại t r e o chọc một số thị phi không biết sao ha người quá ưu tú chính mình đây cũng là vì quốc gia vì dân tộc không phải chỉ có hy sinh bản thân t ạ o phúc thiên hạ ân rất có đạo lý chuyện này ta đại khái biết hàn phi hẳn là cũng biết mình làm sự tình so sánh ngu xuẩn cho nên mới không có nói cho ngươi biết chuyện này thật rất ngu ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng hắn muốn làm cái gì hắn cái này căn bản cũng là đang tìm cái chết triệu thất tà đem sự tình chuyện rời đến chính để phía trên chậm rãi nói ra tự tìm cái chết từ nữ hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn lấy triệu thất tà hỏi ngược lại bất quá còn phải nhìn tình huống ta dự định chờ lát nữa liền đi xem hắn nhìn hắn đến tột u cùng muốn làm cái gì triệu thất tà trầm giọng nói ra ta có thể đi sao từ nữ nghe vậy nhìn lấy triệu thất tà do hỏi chỉ sợ không được ngươi bây giờ thì đợi trong phủ chỗ nào cũng không cần đi bên ngoài hết thẻ có ta ta sẽ hết sức bảo vệ hắn triệu thất t à nắm t ử nữ hai tay bảo đảm nói bất quá có câu nói không nói điều kiện tiên quyết là hàn phi chính mình muốn tiếp tục sống không phải vậy hắn cũng không có cách nào ân t ử nữ đôi mắt yếu đuối nhìn lấy triệu thất t à khẽ gật đầu lần này sự tình tới quá đột ngột đột nhiên nàng cũng không biết làm thế nào mới tốt đây hết thẻ trước đó nàng thậm chí tuyệt không biết chính là như thế t ử nữ đến bây giờ còn không có rõ ràng hàn phi mục đích ba chương một trăm bảy mươi sáu mộ phần có thể bạn triệu thất tả theo từ nữ gian phòng đi ra chính là đi diễm linh cơ bên kia Cùng nàng làm ẩm m ộ trong phen, sau đó đi kính nghe thuận thăm hỏi một chút tiểu ngôn nhi, đem bác cảnh cho đem bên tiện ngôn mang nàng, sau kia, đưa tiểu màu đó đi cái bác một vật một t về lễ ắ n không tháng. g tiểu t đời hồ ly, mấy vừa ra r có mấy tháng. Trong nhà an bài thỏa đáng về sau triệu thất tà mới quay người ngồi lên xe ngựa đi hướng thiên lao đi ra ngoài thời điểm bên ngoài phủ trông coi quân đội cùng thị vệ đều rời đi hiển nhiên đều là tiếp vào cấp trên mệnh lệnh triệu thất tà cái này vũ an quân đều lên tiếng toàn bộ hàm dương thành bên trong sẽ rất ít có người vi phạm chứ hiếm có mấy người thiên lao trọng địa làm triệu thất tà bước vào bên trong thời điểm một đường cũng không có người d á m cản thuận lợi nhìn thấy bị giam tại hạ tầng hàn phi giờ phút này hàn phi đã ngủ v u vải hình chữ đ ạ i nằm đang có khô phía trên cũng không ngại mặt đất c ấ n đến hoảng ngủ cái k i ê u một cái an tâm nhìn triệu thất tà khỏe miệng đều là run dậy một chút để ngục tốt nhẹ nhàng mở ra phòng giam triệu thất tà đi vào chính là một chân đá vào hàn phi trên nông tức giận la mắng ngươi còn có tâm tư ngủ hàn tân tân khổ khổ lên đường trở về trong nhà nóng h ổ i cơm cũng chưa ăn một miệng thì chạy tới nhìn người trong c u c này kết quả hàn phi ngược lại là qua được căn ổn nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phân t h t đừng nói hắn là đến ngồi tù căn bản cũng là khách du lịch có hay không người muốn đạp chết tà a hàn phi cả người đều là run dậy một chút trong nháy mắt bừng tỉnh chợt xoa cái mông đứng dậy đợi thấy là triệu thất tà về sau mới có hơi bất đắc dĩ kêu lên s ắ c thực thật muốn đạp chết ngươi nói đi ngươi cùng ai xác lược tiến ăn cũng hoặc là cái gì người thành thật khai báo đừng nghị dầu diếm ngươi biết ngươi không nói lời nào ta cũng điều tra ra được nếu không một nổi toàn đấu triệu thất tà trực tiếp ngồi dưới đất phất tay để thiên trạch đem ngục tốt đuổi đi ra sau đó đối với hàn phi trực tiếp làm nói ra chúng ta muốn làm hàn phi ngay vậy trầm mặc một lát nhìn lấy triệu thất t à khép cười một tiếng nói ra triệu thất t à trên mặt tùy ý chi sắc cũng hơi hơi thu liễm nhìn lấy hàn phi t r ầ m rãi nói ra thật muốn chết như vậy ngươi mội mội vẫn chờ ngươi trở về đây ngươi c a m đoán qua sẽ giúp ta chiếu cố tốt nàng hàn phi mỉm cười nhìn lấy triệu thất t à vừa cười vừa nói thật không hiểu rõ ngươi sự tình thật đến một bước này chết tử tế không bằng ỉ lại sống sót ngươi làm sao lại như thế không muốn sống triệu thất t à trầm mặc một hồi hình như có chút bất đắc gì cười cười nói ra tân quốc hội dễ dàng tha thứ hàn quốc tồn tại sao hàn phi nhìn lấy triệu thất tả hàn triệu thất g cách Hàn nào trả lời、hàn、phi vấn đề này. Hàn đề Phi cười lấy lắc đầu trầm d ã i nói ra thực mấy ngày nay ngược lại là ta ngủ an ổn nhất mấy ngày trước kia ta đều cần dùng cựu đến tê liệt chính mình bởi vì ta rất sợ nghĩ tới những thứ này vấn đề có thể những vấn đề này cuối cùng muốn đối mặt người ta đều rõ ràng tần quốc muốn đông ra đầu tiên liền sẽ diệt hàn quốc hàn quốc nhỏ yếu ngăn không được tần quốc b i n h phong ta thân là hàn quốc cựu công tử từ nhỏ liền chịu đến hàn quốc phúc phận chẳng lẽ ngươi muốn để ta nhìn chính mình cựa nát nhà tan có m sáng, sáng nếu là ta cùng ngươi nói thiên hạ này rất lớn trung nguyên rất nhỏ ngươi sẽ nghĩ như thế nào triệu thất tà trầm mặc một chút nhìn lấy hàn phi chậm rãi nói ra thiên hạ rất lớn hàn phi có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất tà không hiểu ý rất lớn lớn không hợp thoái thưởng có trăm ngàn cái trung nguyên lớn như vậy có địa phương so trung nguyên còn muốn màu mỡ Có địa nhưng ơ n triệu băng xương, n có h thất, thất tà lời i này lại làm cho hàn phi có một cái đại khái khái niệm thực ta đã từng cũng cân nhắc qua nói thí dụ như để các quốc gia người di chuyển đến hắn địa phương đi rốt cuộc thế giới này rất lớn rất nhiều nơi đều có thể chứa được bọn họ bất quá cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng bởi vì không có khả năng không có ai sẽ muốn ly biệt quê hương muốn làm đến bước này chỉ có thể chờ đợi hậu thế mà không phải chúng ta thế hệ này triệu thất tả nhẹ giọng nói ra cho nên đó chính là không có hàn phi khẽ cười nói ân triệu thất tả khẽ gật đầu đắp sau đó triệu thất tả liền là tiếp tục nói không đàm luận những chuyện này về sau ngươi cuối cùng có thể nhìn đến nói một chút lần này sự tình a đồ vật ngươi để ở nơi đâu trước đem đồ vật lấy ra những vật này không thể cho người khác mang đi ra ngoài ngươi biết đem đồ vật giao ra ta có nắm chắc bảo chủ ngươi những vật kia là thật sao hàn phi nhìn lấy triệu thất tả bất vi sở động hỏi ngược lại triệu thất tả khỏe miệng co giật một chút có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hàn phi quả nhiên hàn phi còn là gà tặc gia hỏa này quá giải chính mình triệu thất tả căn bản không có khả năng đem nhiều như vậy trọng yếu đồ vật đặt ở một chỗ chờ lấy người khác tới cầm dù là bốn phía có bá đạo cơ quan thuật bảo hộ thế nhưng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn với những chuyện này triệu thất tả từ trước đến nay rất t ổ trọng tự nhiên không có khả năng đem hàng thật thả ở bên kia vậy ta vẫn không giao hàn phi nghe vậy k h é cười một tiếng nói ra thất tử huynh những năm này cuối cùng giúp ta rất nhiều trước khi chết ta cũng giúp ngươi một lần thật không muốn sống triệu thất t à nhìn lấy hàn phi nghiêm túc nói không muốn chính mình nhìn lấy nhà mình quốc không đổi lại là ngươi ngươi là cái gì cảm giác hàn phi ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra bình thản ngữ khí lại là có một loại n g h i thoáng hết thể lành nhạn vậy ta về sau không có người uống rượu với nhau triệu thất t à có chút đau đầu nói ra mộ phân có thể bạn hàn phi nhìn lấy triệu thất tả khẽ cười nói triệu thất tả im lặng nhìn lấy hàn phi cái này t r o người tốt tốt một người trẻ tuổi làm sao lại nghĩ như vậy không mở đâu c h ư ơ n một trăm bảy mươi bảy h ù chết người có hay không hàn phi cái này sinh tử coi nhẹ ý nghĩ để triệu thất tà có chút nhức cả trứng chết tử tế không bằng ý lại sống sót làm sao lại muốn chết như vậy đây loại tâm tính này triệu thất tà loại này người hiện đại không thể nào hiểu được có lẽ đây chính là thuộc về người cổ đại khí tiết mặc dù không cách nào lý giải nhưng có thể tiếp nhận đến mức hàn phi lấy ra đi những vật kia triệu thất tà cũng không làm sao lo lắng rốt cuộc những cái kia đồ chơi đều là hàng giả nửa thật nửa giả đồ chơi nếu là có người thật căn cứ cái này nửa thật nửa giả tư liệu nghiên cứu ra được cái kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành công coi như thực sự có người vận khí tốt trong thời gian ngắn trùng hợp nghiên cứu ra được cũng không có ảnh hưởng gì rốt cuộc tần quốc cũng định đối sáu quốc độc thủ cũng là cái này trong vòng hai ba năm vô luận cái gì đồ vật nghiên cứu ra được đến thông dụng sử dụng đều cần thời gian mấy năm quân không thấy tần quốc toàn bộ tần quốc đều tại phối hợp triệu tất h tà, đều phí tổn thời gian bốn năm năm h ú n g chi hán g ư ờ i không phải mỗi quốc gia đều có thể như là tần quốc như vậy h u n g chi chiến tranh mở ra hết thảy đều đem thân bất do k ỷ chiến hỏa đủ để bao phủ hết thảy cái kia thời điểm coi như nghiên cứu ra được cũng là cho tần quốc làm áo cưới đây cũng là vì cái gì hàn phi lúc trước nói giúp triệu tất h t à một tay nguyên nhân cái đồ chơi này cho dù có người nghiên cứu ra được cũng sẽ trở thành tần quốc phát động chiến tranh lý do ngồi ở trong xe ngựa triệu tất h t à suy tư những chuyện này phát hiện sự tình cũng không phải là quá mức khó giải quyết muốn bảo trụ hàn phi mạng nhỏ lấy hắn thân phận địa vị cũng không khó chỉ cần hàn phi chính mình phối hợp hơi chút thao tắc một chút cũng đủ để đem hàn phi bảo vệ không biết sao hàn phi mình bây giờ có chút vỏ đá mẹ không sợ、rơi. những vật k i a mặc dù là giả có thể trừ triệu thất tà cùng danh o chính biết ra còn thần lại là không biết hàn phi không thể giao ra cũng không chịu nói đồng n mưu a ngày mai vào t r i ệ u đến náo nhiệt triệu thất tà khét cười một tiếng có chút bất đắc dĩ nói thầm một tiếng không cần suy nghĩ nhiều ngày mai nước bọn chiến là thiếu không một đường không nói chuyện trở lại về phụ đ ệ bận i ệ u một ngày hắn cũng là rất mệt mỏi trở về chính là trực tiếp tiến vào diễm linh cơ trong trăn tại diễm linh cơ kinh hại trong tiếng hô lộ ra đại hôi lang ghê tởm sắc mặt sáng sớm hôm sau diễm linh cơ chính là thụy nhãn mông lung hầu hạ triệu thất tà mặc quần áo Cóc dối bị nắm n khuôn mặt diễm linh cơ cũng là thanh tình mấy phần cái kia thụy nhãn mông lung đôi mắt cũng là thư thái mấy phần nhất thời trắng liếc một chút triệu tất h tà đưa tay mở ra triệu tất tà nắm mặt tay mềm mại phản bác hay là bởi vì ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi triệu thất tà cưng chiều hôn một cái diễm linh cơ c á i chán diễm linh cơ đôi mắt hơi hơi chất động không muốn xa rời nhìn lấy triệu thất tà hơi hơi quẹt quẹt miệng tâm tình tựa hồ rất không tệ rất nhanh tại triệu thất tà nhìn soi mói lại chui vào chăn nhỏ mèo người bất quá cũng chỉ như vậy hàm dương cung cửa đại đ i ệ n vị trí quần thần cũng là đến đại bộ phận triệu thất tà xem như dấm lên điểm đến nhìn lấy nửa tháng không thấy triệu thất tà trở về quần thần cũng là không kinh ngạc rốt cuộc loại tin tức này tại hôm qua triệu thất tà trở về hàm dương thành thời điểm chính là lần lượt chuyển đến mỗi người trong h a i vũ an quân lần này biên quan có thể thuận lợi, Sao có thể, có thể không thuận lợi? nghe nói trên thảo nguyên đám kia nói bừa người đã giữa lẫn nhau đánh lên vô cùng náo nhiệt không hổ là vũ an quân mọi người lần lượt đối với triệu thất tà hành lễ chúc mừng v ố t mông ngựa chỉ là vô mông ngựa không thế nào có kỹ xảo tại triệu thất tà nghe tới rất là không có cảm giác các vị k h á c h khí triệu thất tà trong lòng tuy nhiên thưởng thức không đến quần thân mông ngựa bất quá trên mặt vẫn là rất khiêm tốn lẫn nhau đáp lễ tính toán là lừa gạt một chút sau cùng ngay tại quần tướng phía trước nhất nhìn về phía bên cạnh sương bình quân lộ ra một v ệ c nhấp nô mỉm cười khe gật đầu sương bình quân nhìn lấy triệu thất tà cũng là mỉm cười gật đầu mấy năm qua này song phương ở chung coi như vui sướng như là không biết hai người xấu xa người nhìn đến hai người biểu lộ thậm chí hội coi là hai người này quan hệ thật rất tốt đây vũ an quân bắc cảnh hành trình có thể thuận lợi xương bình quân khẽ cười nói ngữ khí ôn hòa khí chất nhẹ nhàng lễ độ làm thật quân tử phong phạm vẫn được bất quá cũng gặp phải một chút phiền thoái bị sáu cái lao đầu phục kích cũng không biết là người hồ bên k i a còn là ai triệu thất tà đồng dạng cười t ù n g tìm nhìn lấy xương bình quân giả bộ như có chút không thèm để ý nói ra xương bình quân ánh mắt hơi hơi l o a lên biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào khẽ cười nói phục kích bất quá nhìn vũ an quân như vậy hẳn là không có phiền phái gì tự nhiên cũng là sáu cái lao đầu thôi còn có thể đem ta thế nào nếu là bọn họ lần sau lại đến liền tốt lần này bên người không mang bao nhiêu người kém chút ăn t h i t thòi lần tiếp theo gặp lại bọn họ nhất định muốn cho bọn hắn đẹp mắt chẳng những cái này sáu cái lao đầu liền bọn họ người sau lưng cũng phải cùng nhau xử lý chẳng thảo trừ căn triệu tất h tà ánh mắt lạnh lẽo hung hăng nói ra cái k i a sát ý bừng bừng bộ dáng làm cho sương bình quân khỏe miệng ý cười cũng là cứng đờ sương bình quân có thể rõ ràng cảm giác được triệu tất cả cái này trong lời nói có hàm ý cái tia ánh mắt d những lời này có vẻ như đối với mình nói triệu thất tà chẳng lẽ đoán được là phía bên mình an bài không thể nào đ i ê n quan g bên kia thế nhưng là nói không có tiết lộ bất luận cái gì tình báo nhất kích không chúng chính là trực tiếp t r ố n xa không có cho triệu thất tà bắt lấy bất luận cái gì tay cầm suy nghĩ một chút sương bình quân cũng là tâm định xuống tới cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều có điều rất nhanh sương bình quân lòng có nhấc lên bởi vì triệu thất tà đột nhiên nghiêm sắc mặt nhìn lấy chính mình nói nói cái k i a s á u cái lao bất tử không phải là sương bình quân tìm người an bài đi lời nói rơi xuống trong né mắt trang diện bỗng nhiên lúc an tính lại s ư ơ n g bình quân biểu lộ cũng là cứng ngắc thì liền một bên nghe lấy hai vị lao đại nói chuyện phiếm quần thần cũng là biểu lộ hơi hơi cứng ngắc c h ư ơ n một trăm bảy mươi tám kết quả trang diện một lần an tĩnh xấu hổ s ư ơ n g bình quân ngược lại là da mặt đủ dày dù là bị triệu thất tà ở trước mặt gọi ra cũng chỉ là nụ cười hơi hơi cứng cứng sau đó rất nhanh trở về hình dáng ban đầu cười ha hả cười nói vũ an quân nói dỡn kể chuyện cười mọi người giải trí giải trí ha ha triệu thất tà đồng dạng cười rộ lên sắc mặt dưng một chút đối với chúng người cười nói nhìn lấy hai vị lao đại cười rộ lên quần thần cũng là cười rộ lên nhưng là người sáng suốt đều cảm giác bầu không khí có chút cổ quái rất thích hợp hắn làm sao biết sương bình quân mỉm cười bất quá trong lòng lại là lật lên ngập trời sóng lớn thật lâu không thể bình tĩnh hắn hiện tại cơ bản xác định triệu thất tả khẳng định là phát giác cái gì không phải vậy tuyệt đối không sẽ đùa kiểu này hú n g chi vẫn là làm lấy nhiều người như vậy mà nói cho đua cũng không phải mở như vậy có thể sương bình quân thực sự nghĩ mãi mà không rõ là cái gì nhất hoàn xảy ra vấn đề động thủ thời điểm điền quang đều không có ra mặt chỉ là nông gia sáu đại trường lao xuất thủ cái này sáu đại trường lao đã tại rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan hơn chưa bao giờ rời núi triệu thất tà làm sao có thể nhận biết nhập điện theo tiếng cười thu liễm một tiếng thanh âm chói thai v a n g lên q u â n thần cũng là lần lượt đứng thẳng thành hai nhóm sửa sang lại quần áo xong lần lượt đi vào đại điện bên trong q u â n thần nhập điện đứng thẳng doanh chính vào chỗ mọi người lần lượt hành lễ lần này bắc cảnh chuyến đi vất vả vũ an quân nếu không có vũ an quân sách lược ta đại tần bắc cảnh bây giờ đã là chiến hỏa giấy lên doanh chính phất tay ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra thân vi đại tần chưa nói tới cái gì vất vả đều là thần phải làm triệu thất tà tiến lên một bước khiêm tốn nói ra vũ an quân k i ế m lượng có công tất t h ư ở n g có tội tất phạt đây là đại tần lập quốc căn bản lần này công v â n quả nhân tự sẽ ghi nhớ đợi ngày sau cùng nhau phong thưởng doanh chính nhìn lấy triệu thất tà chậm rãi nói ra ngữ khí bình tĩnh cùng kiên định cái này khiến triệu thất tà nhớ tới doanh chính lên một lần chỗ nói đến phong vương sự t ì n h chẳng lẽ chính mình thật muốn làm cái vương ra theo triệu thất tà bên này đem biên quan sự t ì n h hồi báo một lần đề tài chính là chuyển tới lang vương c h i nữ xử trí phía trên bất quá bởi vì cần phải dùng nàng đến kiềm chế người hồ bên trong ngọc hồ cuối cùng xử trí kết quả liền vẫn như cũ rơi vào triệu thất tà trong tay xem như không thay đổi gì hóa ngay sau đó trào cờ bắt đầu tiến vào chính đề từ xương bình quân thủ hạ số một vạ vạ dạ d ì mở miệng lên tiếng đem đề tài dẫn tới hàn phi trên thân thần coi là hàn phi việc này đã nghiêm trọng nguy hại ta đại tần an n g uy quốc căn bản đáng chừng trị lại nhất định phải đem chỗ trộm chi vật truy hồi dù là cùng hàn quốc nhất chiến cũng sẽ không tiếc để nhất định phải cho đại tần một cái công đạo thần t a n thành theo lời nói rơi xuống tại chỗ đông đảo đại thần lần lượt phát biểu đối với hàn phi loại này dưỡng không quen bạch n h ã lang kẻ vô ơn bản nghĩa quần thần xúc động phẫn nộ đại tần tự nhận là không có, có chỗ nào có lỗi với hàn phi hàn phi tại tần làm chất tử đại tần tất cả mọi người minh bạch triệu tất cả những vật kia t h â n quý đối với chuyện này tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ thân vạch tội vũ an quân vũ an quân biết người không rõ làm sao có thể tùy ý hàn phi tự do ra vào loại kia trọng địa ai cũng biết rõ lần này sẽ cho đại tần lưu lại nhiều mầm hóa lớn bây giờ sự tình đã phát sinh như là đồ vật không cách nào truy hồi để sau quốc được đến hậu quả khó mà lường được việc này cùng vũ an quân có liên c a n gì vũ an quân cùng hàn phi chính là là bạn tốt cho chiếu cố cũng là chuyện đương nhiên chỉ là hàn phi lòng dạ nhỏ m ọ n đến vũ an quân vào bất nghĩa có người vạch tội thì có người giúp đỡ phản bác trong n g é y mắt trên triều đình bắt đầu náo n h i ệ t lên tựa như hôm qua triệu tất h tả phòng đoán chợ bán thức ăn một dạng lẫn nhau bắt đầu ở mỹ lên người trong cuộc triệu tất h tả lại là có chút bình tĩnh một bên sau lưng gây sự xương bình quân cũng là ánh mắt yến tĩnh tựa hồ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao muốn không phải triệu tất h tà biết trong những người này không thiếu sương bình quân cho săn kém chút thì thật cảm thấy việc này cùng hắn không có quan hệ nhao nhao không bao lâu danh o chính mới là chậm rãi giơ tay lên ngăn lại mọi người ánh mắt nhìn về phía triệu tất h tà chậm rãi nói ra vũ an quân cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào hàn phi tuy nhiên được đến những vật kia nhưng bây giờ đồ vật tung tích không rõ chúng ta cũng không biết đồ vật ở nơi nào hắn cũng không chịu bàn hàn giao phải t r ă n g rơi tại tay người khác cũng còn chưa biết có hay không đồng bọn cũng không biết đi đầu giam giữ vân trách hàn quốc nhờ vào đó xuất binh hàn quốc cũng không phải không thể lấy hàn vương tính cách cần phải sẽ cho tần quốc một cái công đạo triệu thất tà nhẹ giọng nói ra có triệu thất tà nhìn lấy người nói chuyện mi đầu hơi hơi dương dương bất quá đồng thời chưa giải thích cái gì k h ẽ gật đầu trực tiếp đáp cho dù là hàng giả hiện tại cũng nhất định phải là hàng thật h à n phi hiện tại đã thành một cái mùi nhử dùng đến câu ra một số người mùi nhử thần kiến nghị nghiêm hình tra tấn ép hỏi đồ vật hạ lạc người nói chuyện lần nữa tiến lên một bước trầm giọng nói ra chuẩn doanh chính trầm mặc một hồi lạnh lùng nói ra triệu thất tà nghe vậy cũng không có tại nói cái gì. trên triều đình có mấy lời vẫn không thể nói chỉ ít trước mắt giai đoạn này không thích hợp vì hàn phi nói quá nhiều lời nói đồ vật là hàn phi cầm nhưng vật kia cũng xác thực rất trọng yếu đối đại tần c à n g là cực kỳ trọng yếu hiện tại hàn phi không đem đồ vật lấy ra tần quốc động thủ với hắn cũng là bình thường rất nhanh kết quả chính là đi ra v ấ n trách hàn quốc ép hỏi hàn phi ta coi là vũ an quân sẽ vì hàn phi nói chút lời nói xương bình quân nhìn lấy triệu thất tả híp híp mắt có chút ngoại ý muốn nói ra công là công tư là tư sao có thể nhân tư phế công triệu thất tả cười nhẹ trở lại ta tin tưởng vũ an quân có thể làm được sương bình quân nghe vậy khẽ gật đầu vừa cười vừa nói c h ậ t chính là mang theo chính mình một bầy cho chân hướng về nơi xa đi đến triệu thất tạt thì là đứng tại chỗ bởi vì chờ lát nữa hắn còn muốn đi một chuyến trong cung đưa mắt nhìn sương bình quân rời đi cái này sương bình quân xác thực muốn tìm cơ hội động một chút hắn ngồi tại tướng quốc vị trí bên trên đ ạ i an ổn quá lâu bất quá nếu như động còn đến kế hoạch một chút c h ư một trăm bảy mươi chín cho chút thể diện u n g cung bây giờ đại tần hết thể đi đến quỹ đạo bất quá đại tần vị này để vương lại bận rộn vẫn như cũ dù là không có nặng n ề thẻ tre đổi lại trang giấy số gấp vẫn như c ũ chất đầy nửa cái bản đọc sách nhìn qua khiến to bằng đầu người một bên cái n h ế p so với đã từng ngược lại là thành thục mấy phần k h í chất càng thêm t r ầ m ổn hưng h ậ u không còn là bộ kia bơ sữa tiểu sinh ấm áp nam nhân bộ dáng bất quá vẫn như c ũ là một t r ư ơ n g mặt đơ không nhiều l ắ m biểu lộ thời khắc ôm lấy chính mình cái kia thanh kiếm tự a hồ chuôi kiếm này cũng là vợ hắn một dạng có lúc triệu tất h t à thậm chí hoài nghi ra hỏa này có phải hay không muốn ôm lấy chuôi kiếm này qua bối phận nhìn lấy dấu hiệu tám chín phần mười tiên sinh cái n ế p nhìn thấy triệu tất ta ánh mắt ôn hòa kính n ệ cùng kính chắp tay kêu lên triệu t chính là đi đến danh o chính bên cạnh danh o chính nhìn đến triệu thất tả đến cũng là thả ra trong tay b ú t mực đứng dậy đi hướng một bên trên bàn trà chỉ chốc lát sau triệu cao chính là bưng tới nước trà bánh ngọn hai người ngồi đối diện nhau cái n h ấ p thì là giống như thần giữ cửa một dạng đứng ở đằng xa thủ vệ bốn phía thiên sinh nước cờ này ngược lại là phía dưới sai danh o chính nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra sai ngược lại là không sai chỉ là không nghĩ tới là hàn phi nhảy lên ta vốn là mục tiêu là h ế n đan việc này tám chín phần mười cùng yến đan có quan hệ đáng tiếc triệu thất tả lắc đầu có chút tiếc nuối nói ra đồng thời dơ ly lên uống một mục kém làm chân nhớ hầu vừa rồi tại trên triều đình hắn nhưng là p h ế không ít miệng lưỡi cái gọi là triều đình t h ự c có lúc cùng chợ bán thức ăn không có gì khác biệt là chợ bán thức ăn nói là giá cả mà triều đình nói là được mất tiến đan vì sao tiên sinh sẽ cảm thấy là hắn tiến đan người này những năm này thế nhưng là một mực rất nhớ thấp trên cơ bản không đi xứ thần quán một bước doanh chính cao mày một cái hơi nghi hoặc một chút nói ra nói thật doanh chính thậm chí có chút t r ư ớ n g mắt tiến đan người này làm người làm việc không có chút nào để vương rộng lượng chi khí bó tay bó chân thực sự không chịu nổi tiến đan người này làm việc là rất có mục đích tính những năm gần đây hắn không ít kết giao bằng hữu bên trong hàn phi chính là hắn lựa chọn mục tiêu một trong bất quá lấy hàn phi tài trí đoán chừng cũng nhìn ra hắn suy nghĩ chỉ là ta có chút nghĩ mãi mà không rõ hàn phi vậy mà lại thật nghe yến đan lời nói không biết hai người là đạt thành cái gì thỏa thuận triệu thất tà lắc đầu có chút bất đắc gì nói ra những vấn đề này hắn không hỏi hàn phi bởi vì hàn phi sẽ không nói chính như triệu thất tà nói bên kia mọi người trong âm thầm là bằng hữu có thể quốc sự phía trên mọi người lại là định nhân có chút đồ vật không phải ngươi muốn không thèm để ý thì không thèm để ý vậy bây giờ đồ vật tại yến đan trong tay doanh c hàn g i phi, phi thật là đại tài đáng ã đem đ tiếc không vì quả nhân sử dụng doanh chính ngay vậy cũng là khẽ lắc đầu thở dài một hơi đối với hàn phi doanh chính là cực kỳ thưởng thức có thể nói lúc trước đi hàn quốc chính là vì hàn phi chỗ đi chỉ là không ngờ tới không được đến hàn phi lại là được đến một cái càng lợi hại triệu tất h Tà. bây giờ nghĩ đến quả nhiên là vận mệnh kỳ lạ vương thượng quyết định xử trí như thế nào hàn phi triệu tất h t à trầm mặc một hồi nhìn lấy doanh chính chậm rãi nói ra tiên h sinh cảm thấy nên xử trí như thế nào doanh chính không có trả lời nhìn về phía triệu tất h t à nhẹ giọng dò hỏi bằng hưu góc độ phía trên tự nhiên muốn bảo vệ hắn bất quá đứng tại tần quốc góc độ phía trên hiển nhiên không có khả năng đem hàn phi thả ra tạm thời giam giữ đi triệu tất tả trầm mặc một hồi chậm rãi nói ra vậy liền theo tiên sinh bất quá lần này trên triều đ ỉ n h tranh luận quần thần thái độ đã rất rõ ràng ngươi dự định ứng phó như thế nào doanh chính gật gật đầu theo sau tiếp tục dò hỏi quần thần muốn bất quá là một cái công đạo qua chút thời gian lại nhìn a như thực sự không được cũng chỉ có thể để hàn phi đi chết triệu thất tả cười khổ một tiếng nói ra đi chết doanh chính hơi xứng sở sau đó nhìn lấy triệu thất tả biểu lộ nhất thời hiểu được không khỏi lắc đầu chậm rãi nói ra tiên sinh hàn phi như là chết quả nhân hy vọng hắn không muốn lại sống tới đối địch với lại t ầ n tiên sinh có thể cứu hắn một lần không có khả năng cứu hắn lần thứ hai Ta minh bạch. triệu a minh mạch. t thất ta nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề minh bạch doanh chính y tứ trầm giọng đáp doanh chính là xem ở do mặt mũi hắn tới nước có thể lần tiếp theo doanh chính hiển nhiên sẽ không tại tới nước riêng là chết người tiến về không muốn lại xuống tới đến thời điểm khó coi thì không đơn thuần là bọn họ mà chính là toàn bộ đại tần một phen ngôn ngữ nói chuyện với nhau về sau triệu thất ta lại là nói chuyện phiếm một chút b i ê n quan về v ậ t sau đó mới cáo lui bởi vì doanh chính muốn bắt đầu làm việc vậy được chồng chất chính vụ chờ đợi hắn xử lý đế vương chức vụ này trừ những cái kê hôn quân bên ngoài không có một cái nào là dễ dàng triệu thất tà đi ra ung cung về sau bầu trời đã sáng sủa mấy phần bất quá triệu thất tà tâm tình cũng không làm sao tốt doanh chính tính cách đã không phải là thiếu niên thời điểm tuy nhiên đối triệu thất tà vẫn như c ũ duy trì tôn kính cùng lễ ngộ nhưng không có đã từng loại kia tùy ý cái gọi là người cô đơn đại khái chính là cái này ý tứ đế vương không cần bằng hữu hắn chỉ là một cái không có cảm tình doanh chính một cái đã định trước thống nhất thiên hạ thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng không thú vị nhân sinh triệu thất tà lại nhìn xem ung cung tựa hồ nhìn đến doanh chính bận rộn b ó n người lắc đầu nhẹ nói một câu chính là đem những thứ này đánh rắm ném sau Hàn phi bên này sự tình đã được đến doanh chính cho phép sau này thế nào để hàn phi thuận lý thành trương treo là xong vấn đề này đối với triệu thất tà mà nói tự nhiên không có gì độ khó khăn khó được là an b à i như thế nào hàn phi thả là không thể thả ra triệu thất tà một bên nghĩ đến những chuyện này một bên hướng về nơi xa đi đến hàm dương cung hắn rất quen tự nhiên không có khả năng l ạ c đường rất nhanh hắn liền bị người c ả n lại một đạo h u y ể n chuyển bóng hình xinh đẹp ngăn trở triệu thất tà đường đi phu quân c h ư ơ n một trăm tám mươi kém chút đi nhầm đường phi yên vẫn như cũ bộ dáng như vậy ba năm thời gian làm cho khí chất càng thêm thành thụ công dung một bộ váy dài càng lộ ra dáng người cao gầy thân thể u y ậ n chuyển ngôn ngữ cử chỉ đoàn trang thanh tao lịch sự tóc dài như thác nước da thịt trắng non như ngọc dưới ánh mặt trời hình như có ánh sáng lưu t r u y ề n một đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng nhìn lấy triệu thất tà tựa hồ trong mắt chỉ còn lại có triệu thất tà bóng người rốt cuộc dung không được hắn hơi mỏng bờ môi ngậm lấy một vệ n g ọ t nào g ý cười cái này v ẹ t ý cười chỉ vì người trước mắt chỗ phun phi yên triệu thất tà nhìn lấy phi yên cũng là hơi sưng sở chợ phản ứng tới chính mình đi bắc cảnh nửa tháng dựa theo thời gian tính toán phi yên cũng nên trở về mấy ngày phu quân đây là ngh t h i ế p thân đều đứng ở trước mặt ngươi rất lâu đều chưa từng phát hiện còn có phu quân cái này là muốn đi nơi nào phi yên nhã nhặn bước loạn trọng đi vào triệu thất tà trước người đôi mắt hiện ra một vệ hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà quan tâm dò hỏi đồng thời nhìn chung quanh một chút ra hiệu triệu thất tà có phải hay không đi nhầm đường rốt cuộc con đường này đi thêm về phía trước đi nhưng chính là thâm cung nội thuyền chỗ đó ở lại đều là tiên đế tần phi cùng với thái hậu chỗ ở đương nhiên cũng có nguyệt thần cung điện chỗ triệu thất tà nhìn chung quanh một chút cũng là một cái giật mình nhìn trước mắt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên chính mình phi yên trong nháy mắt minh bạch chính mình kém chút lật t u y ể n bởi vì dựa theo trong ngày thường thói quen hắn vừa mới cái này mục đích muốn đi n g u y ệ t thần bên kia kém chút ta kém chút bởi vì hàn phi sự tình dẫn đến chính mình thuyền đều lật để phi yên phát hiện mình cùng n g u y ệ t thần gia n tình cái kia còn đến biết ngươi trở về chuẩn bị đi gặp ngươi bất qua trong lòng suy nghĩ chuyện trong lúc nhất thời không có chú ý hiện tại mới phát hiện đi xa triệu thất tà khẽ cười nói tên chó chết này lấy cơ đó là há mồm liền ra phi yên nghe vậy đôi mắt càng thêm mềm mại đáng yêu mấy phần đi đến triệu thất tà bên、cạnh. hai tay đặt ở tại chia đều bụng dưới tư thái ung dung đ o a n trang hơi hơi ngửa đầu nhìn lấy triệu thất t à ôn nhu nói phu quân thiếp thân nghĩ ngươi nói đưa tay nhẹ nhàng lâu chủ triệu thất t à eo gấu giúp vào triệu thất t à trong ngực cảm nhận được phi yên không muốn xa rời triệu thất t à cũng là dỗi tay ô m thật chặt phi yên hừ hừ nói ra thế nào tại âm dương gia thụ khi dễ đông hoàng thái nhất dám khi dễ ngươi ngươi thì cùng ta nói ta lập tức đi tìm vương tiễn mượn cái một trăm ngàn người đem âm dương gia nhấc lên cái út xấp đem đông hoàng thái nhất bắt lại mặc cho người xử trí phu quân phi yên nghe vậy nhất thời đôi mắt đẹp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn lấy triệu thất t à mang theo vài phần ý giận kêu lên khí là triệu thất t à nói vớ nói v ậ n mừng là triệu thất t à đối mình quan tâm nhanh cùng ta nói một chút âm dương gia người có hay không k h i dễ ngươi vi p h u giúp ngươi báo thủ triệu thất t à nắm phi yên tay nhỏ bá đạo cùng một kẻ lưu manh một dạng không giảng đạo lý thiếp thân chính là âm dương gia đông quân âm dương gia h á sẽ làm khó thiếp thân thiếp thân chỉ là quá mức tưởng niệm phu quân p i ê n khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp ôn u tràn đầy tình ý nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giải thích do nói cặp kia nhu nhìn triệu đại kẻ đổi bại đều là có chút chịu không nổi kém chút p h à m tâm dập dởn đạo tâm bất ổn hừ phơi âm dương ra cũng không dám làm khó dễ ngươi triệu thất t à nhẹ hừ một tiếng nói ra phu quân Phi yên nhịn không được cười lấy nhìn lấy triệu thất t à dỗi tay ôm lấy triệu thất t à cánh tay tựa ở triệu thất t à trên cánh tay chậm chính là mang theo triệu thất t à quay người hướng về p h ụ đệ mình đi đến nàng lo lắng cho mình ngốc phu quân lại đi nhầm đường đợi đến hai người đi xa một chỗ c h ố n mặt vị trí một thân màu thủy lam váy g i i nguyện thần chậm rãi dậm chân mà ra lộ ra bóng người khí chất cao lạnh thần bí mắt vải m ỏ n g che lấp hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người đi xa mãi đến t h â i không rõ bóng người một đạo tham thảm biến ả o khôn lường thanh âm mới chậm rãi vang lên sư tỷ hắn quả nhiên vẫn là càng thêm để ý ngươi triệu thất tà cùng với nàng thời điểm theo chưa bao giờ đối nàng như thế qua cái này khiến n g u y ệ t thần tâm lý có chút không dễ chịu nhưng lúc này đây ta muốn cùng ngươi tranh một chuyến nương theo lấy biến ả o khôn lường âm thanh vang lên tàn biến nguyện thần bóng người còn như nguyện quang vải mọng xương mù đồng dạng tiêu tán tại m ư ơ n chỗ phi yên trong cung điện làm triệu thất tà cùng phi yên trở về cung điện về sau phi yên liền để cho thị n ữ đưa tới nước trà bánh ngọt ô nu cho triệu thất tả pha trà ngon nước đưa tay nắm bắt một khối bánh ngọt đưa cho triệu thất tả ô nu nói phu quân vừa mới hạ triều cái bụng nhất định đ ó i đi vẫn được triệu thất tả tiếp nhận bánh ngọt khẽ cười nói phu quân vừa mới muốn sự tình gì như vậy nhập thần có thể cần thiếp thân giúp đỡ phi yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên triệu thất tả nhẹ dọn dò hỏi đôi mắt cũng l à nghiêm túc mấy phần hàn phi sự t ì n h hàn phi phạm một c á chuyện hiện tại đã vào tù hiện tại quần thần đều tại tìm hắn để gây sự ta hiện tại đang suy nghị chuyện này xử lý như thế nào đây có chút đau đầu triệu thất tả cũng không có dấu diếm nói thẳng hàn phi thiếp thân cũng biết hắn sự t ì n h phu quân phu quân rất để ý hắn sao phi yên đôi mắt hơi hơi ba động một chút nhìn lấy triệu thất tả do hỏi ai bảo hắn là bằng hưu ta bất quá việc này ta đã xử lý tốt tính toán không cái gì đại phiền thoái ngược lại là ngươi lần này hồi âm dương ra như thế nào có hay không phát sinh cái gì thú vị sự t ì n h triệu thất tả nói sang chuyện khác do hỏi âm dương ra cũng không so bên ngoài chưa từng chuyện gì phát sinh mà lại thiếp thân cũng không thế nào quản âm dương ra bên trong sự vụ cùng những người k i ệ cũng tiếp xúc không nhiều phi yên khẽ lắc đầu nhẹ g i ọ n g nói ra phi yên là cao quý âm dương gia đông q u ầ n thân phận tại âm dương gia đó là dưới một người trên vàng người phi yên cũng có chính mình cao n g ạ o tự nhiên khinh thường cùng đệ tử tầm thường tiếp xúc theo phi yên toàn bộ âm dương gia cũng là đông hoàng thái nhất đặc thù điểm còn lại người theo phi yên cái kia chính là triệu thất tà cùng hắn người phi yên trong lòng triệu thất tà là vị thứ nhất người khác đều là quy về một loại nàng thế giới quan trì đơn giản như vậy triệu thất tà nghe đến phi yên lời nói không khỏi chống đỡ cái cảm nhìn lấy phi yên suy nghĩ một chút nói ra đi chúng ta đi trèo thuyền đi chương u Phi Yên n a y vậy, nhất sưng thời sờ một trăm tám mươi mốt chuyện xảy ra bầu trời màu xanh mây trắng đoán đoá ưu đoá, quá thay thành thơi theo gió mà động lanh o n g l ánh sáng mặt trời ấm áp như xuân gió nhẹ lộ ra mấy phần mùa xuân sắp tới khí tức giống như ngây ngô nữ tử bàn tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt hiển thị do ô u nhu hồ nước r ậ p r ờ n một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xẹt qua mặt hồ băng cột đầu mũ rộng thành triệu thất t à trong tay cầm một cây cần câu tính ngồi ở mũi thuyền ánh mắt nhàn nhã nhìn lấy trong hồ nước phiêu động cá phủ chờ đợi cá c ắ n câu một bên phi yên phụ thêm một bộ màu trắng lông nhung đại áo đầu ngồi ở một bên tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt ngậm lấy một vệ thanh tao lịch sự cười yếu ớt nhìn lấy nấu nước lò mà ấm nước cái nắp chính là không chịu nổi hơi nước sột soạt sột soạt lê đ n g s i s ì phi yên thủ pháp thành thạo cầm lên ấm nước đổ vào trong ấm trà chỉ chốc lát sau một trận mùi thơm chính là lưu động tình người tim gan phu quân phi yên đem pha trà ngon nước đưa cho triệu thất t à nhẹ g i ọ n gọi g nói đôi mắt ô nu mang theo nồng đầm ý cười nàng rất ưa thích dạng này cùng triệu thất t à tại hết thảy dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ một dạng ta phát hiện ta thật không có câu cá thiên phú triệu thất tả có chút bất đắc dĩ nhìn lấy phi yên cười khổ nói phi yên nghe vậy đôi mắt dập dờn ý cười càng thêm nồng mấy ph quét mắt một vòng triệu thất t à ngồi thuyền đầu vị trí nhịn không được che miệng khẽ cười nói phu quân nào có người câu cá ngồi ở mũi thuyền cũng không nói ngồi ở mũi thuyền thì nhất định câu không đến cá a triệu thất t à không chút nghĩ ngợi chính là phản bác phu quân a phi yên bất đắc dĩ lại không muốn xa rời nhìn lấy triệu thất t à ônu kêu lên lại câu không đến vậy chúng ta giữa t r ư a liền không có đồ ăn cái kêu vi phu chỉ có thể cân nhắc ăn n g ư ờ i đến nét h đầy cái bao tử triệu thất t à nhìn về phía phi yên trêu ghẹo nói nói xong không quên đập đập chính mình cái bụng phu quân lại đùa n g ị c h thất thân phi yên đôi mắt đẹp ngượng ngùng một chút trên gương mặt tựa hồ hiện hiện một vệ son phân đỏ nhẹ nhàng sắc giọng nào có ta chỉ là lại nói một cái sắp phát sinh sự thật triệu thất t à cũng lời câu cá tiện tay đem cần câu đặt ở một bên đưa tay ôm phi yên một cái ôm công chúa đem phi yên ôm vào trong ngực phu quân phi yên nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng gọi nói nhìn vẻ mặt này giống như tuyệt không biết rõ phản kháng triệu thất t à hung ác có lẽ là phi yên căn bản thì không muốn phản đối triệu thất t à mà liên tại triệu thất t à sắp lộ ra lão sói s á n n h e rằng cười thời điểm một bên, bên bờ đột nhiên vang lên một đạo dị thành t r ậ t một đạo người áo đen tiến vào triệu thất tà trong tầm mắt uy một gối xuống trên mặt đất đối với triệu thất tà bên này phương vị phi yên cũng là phát giác được bên bờ có người đôi mắt trong nháy mắt thư thái đôi mắt đẹp phá liếc một chút triệu thất tà đẩy một chút triệu thất tà theo triệu thất tà trên thân đứng dậy một lần nữa ngồi ở một bên đoan trang ung dung nụ cười thu liễm k h í chất tránh xa người ngàn dặm nàng ôn nu h tựa hồ chỉ đối triệu thất tà một người xem ra là có việc triệu thất tà có chút bất đắc dĩ nhìn một chút bên bờ xuất hiện la vó người nhẹ giọng nói ra phi yên khẽ gật đầu thon thon tay ngọc dối ra triệu thất tà tiện nước t tay h o một nắm chính là đem bức thư hút vào trong lòng bàn tay đem mở ra quan sát bức thư phía trên nội dung rất ngắn chỉ có mấy dòng chữ nội dung ghi chép là hàn quốc sự tỉnh bởi vì hàn phi sự tỉnh cơ vô dạ cùng hàn vũ mấy người cũng bắt đầu ra chiêu tựa hồ có chút không muốn tiếp tục chờ đợi trước hết không may chính là vệ trang mấy năm trước vừa mới lên chức quan chức trực tiếp bị một lột đến cùng thì ngay cả mình cũng bị đóng lên mưu nịch chi tội toàn bộ lưu xa hiện tại cũng bị cơ vô dạ đám người này đ i ê n c t n g truy nã truy sát trốn đông trốn tây bất quá tình huống coi như ổn định vệ trang cũng đem cục diện ổn định lại duy nhất để triệu thất tả ngoại ý muốn là vệ trang gia hỏa này là gan tập mập đến tình cảnh như thế này lại còn dám sách lược ám sát cơ vô d ạ mà lại đã làm chuẩn bị bắt đầu điều động tất cả vụ trộm lực lượng dự định đem lộng ngọc sắp xếp vào một chỗ phong nguyện trảng sợ đảm nhiệm đầu bảng nhờ vào đó hấp dẫn cơ vô dạ chú ý lực c ơ vô d ạ n những năm này cuộc sống tạm bỡ qua được cũng là xa hoa lãng phí không chừng mực vì thế còn chế tạo một tòa tức cắt thu thập thiên hạ mỹ nữ cuộc sống tạm bỡ qua được so triệu tất h tà còn tốt hơn quả thực là khiến người ta không ngừng hâm mộ cũng không biết chuyện này cùng hàn phi có quan hệ hay không một chuyện khác chính là cơ vô d ạ n bắt đầu đối hồng liên động tâm đã bắt đầu phát động triều đ ì n h lực lượng mượn hàn vũ thế lực bắt đầu đối hàn vương an tạo áp lực muốn mượn hồng liên đem chính mình tăng lên đến chân chính quý tộc hàng ngũ cái này bức đã có chút không kịp trờ lợi muốn ở trên một bước chuyện này có lẽ cùng phía trên một việc có liên lụy tình h u ố n cụ thể không biết một chuyện cuối cùng thì là để triệu tất h tả có chút im lặng hàn vương a n vậy mà trực tiếp hạ chỉ đem hàn phi đ á ra hàn quốc không còn thừa nhận hàn phi là hàn quốc cựu công tử tùy ý tần quốc xử trí sinh tử bất luận tựa hồ sợ hàn phi chuyện này liên lụy đến hàn quốc a v ừ n cười triệu tất h tả không khỏi khẽ cười một tiếng không biết hàn phi biết được tin tức này sẽ có cảm tưởng thế nào có lẽ sẽ may mắn may mắn chính mình phụ vương làm một cái chính xác quyết định bất quá càng nhiều là bi thương đi đối mặt bọn này heo đồng đội nhân sinh gì khó khăn phi yên hôm nay xem ra là không thể cùng ngươi du hồ chờ lát nữa phải đi gặp một lần hàn phi hàn quốc phát sinh một số thú vị sự tình triệu thất tà lắc động một cái trong tay tờ giấy có chút bất đắc dĩ nhìn lấy phi yên nhẹ giọng nói ra ân có cái gì là thiếp thân có thể làm sao phi yên đôi mắt đẹp nhìn lấy triệu thất tà gió hỏi người phụ trách xinh đẹp như hoa là được những thứ này việc vật là chúng ta nam người sự tình triệu thất tà nghe vậy nhất thời cười cười đưa tay ôm lấy phi yên v ò n g e o tại khoe miệng mổ một chút nhẹ giọng nói ra phu quân cũng không muốn q u ê n thiếp thân cũng không phải cô gái tầm thường phi yên dựa vào tại triệu thất tà trong ngực đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà nói ra tựa hồ rất hy vọng có thể giút đến triệu thất có thể ta không muốn để cho ngươi có mảy may tổn thương triệu thất t à nhẹ giọng nói ra phi yên nghe vậy đôi mắt như nước giờ khác này ôn nhu đến cực hạn ôm thật chặt ở triệu thất t à hồ nước dập dờn ở giữa hai người bóng người tựa hồ g i a o hội cùng một chỗ lại không còn cách nào tách ra c h ư ơ n một trăm tám mươi hai chúng ta kế hoạch một chút triệu thất t à phế không ít miệng lưới mới khiến cho phi yên tin tưởng mình bên này có thể làm được nữ nhân tích cực lên đó là t ư ơ n g đ ư ơ n g phiên phức phi yên bên kia an bài tốt về sau triệu thất tả mới một đường ngựa không dừng vó đi trong địa lao hàn phi bên này hoàn toàn như trước đây đãi ngộ theo ưu trên triều đình nói ép hỏi ở chỗ này cũng không có phát sinh rốt cuộc phụ trách thẩm vấn quan viên cùng trong địa lao thị vệ đều là triệu thất tà bên này người toàn bộ hàm dương thành người nào không biết triệu thất tà cùng hàn phi quan hệ tâm đầu ý hợp triệu thất tà bên này không gật đầu ai dám đ ố i hàn phi đại hình hầu hạ mọi người cũng không phải là đầu sắt em bé cái kia có t r ư ờ n g mực vẫn là có bất quá hàn phi hiện ở chỗ này cũng coi là giới nghiêm trừ hiếm có mấy người còn lại người căn bản không thể vào bên trong riêng là xương bình quân người bên kia triệu thất tà còn thật đơn hàn phi mất trí lại cùng xương bình quân bọn người làm giao dịch gì, gì trong địa lao hàn phi cũng như thường lệ số n g mơ mơ màng màng dựa vào đống cỏ khô phía trên bốn phía đã tản mát rất nhiều bầu rượu những rượu này tự nhiên là triệu thất tà sắp xếp người đưa vào đi hắn hiểu được hàn phi hiện tại cần gì có chút đồ vật nghĩ thoáng về nghĩ thoáng nhưng tiếp nhận lại là tiếp nhận không l i ê n phảng phất ngươi không b ậ y trông thấy ưa thích người gả cho người khác miệng phía trên nói chúc phúc nhưng trong lòng lại là tê tâm liệt phế đau thấu tim gan tương đồng hàn phi cũng là như thế chết không không chết lên đến xem hàn quốc bên kia tin tức cơ vô dạ đối ngươi mọi mọi độc t ủ vệ trang dự định cưỡng ép xuất thủ xử lý cơ vô dạ triệu thất t à ngồi sổm xuống vỗ vỗ hàn phi c ạ i mông nói ra trong dự liệu hàn phi xoa xoa con mắt chậm rãi mở ra mọi như ánh mắt nhìn một chút lại tới triệu thất t à nghe lấy triệu thất t à lời nói ngược lại là không có gì quá nhiều tình cảm biến hóa vể vải nói ra tựa hồ những chuyện này hắn đều đoán được nhìn đến ngươi là an bài hậu thủ vậy ta thì không cần lo lắng đi thêm một chuyến triệu thất t à nhìn lấy hàn phi bộ biểu tình này nhất thời không sai nhẹ giọng nói ra đừng a hàn phi nghe vậy nhất thời một lăn lông lốc đứng dậy ôm lấy triệu thất tả cánh tay hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn lấy triệu thất tả triệu thất tả cùng hàn phi đối mặt cùng một chỗ trong chốc nhóm này triệu thất tả đột nhiên minh bạch cái gì n g á y mắt m ấ y cái ngay sau đó thật không thể tin nhìn lấy hàn phi hỏi ngược lại ngươi hậu thủ không phải là ta đi khu khu người h i ể u ta thất tử huynh cũng hàn phi tằng háng một cái có chút xấu hổ cười nói triệu thất tả khỏe miệng co giật một chút hắn còn tưởng rằng hàn phi bên này có thể có cái gì cơ t r í ngạch hậu thủ không nghĩ tới lại chính là chính mình lá vương bài này cái này mẹ nó thì rất quá đáng ngươi còn thật không lo lắng ta cái gì đều mặc kệ triệu thất tả tức giận hỏi ngược lại ngươi không biết hàn phi lắc đầu cười nói hồng liên là người đồ đệ ngươi không biết tùy ý hồng liên gả cho cơ vô dạng tiếp là lộng ngọc lộng ngọc nhận ngươi làm anh mà lại hồ phu nhân cùng ngươi quan hệ nói xong hàn phi ánh mắt cũng là có chút cổ quái nhìn lấy triệu thất tà nói thật hàn phi đến nay vẫn là cảm thấy triệu thất tà cái này người có chút không hợp thói thường riêng là sinh hoạt cá nhân phía trên đương nhiên chính sự phía trên cũng càng quá đáng mấy năm này triệu thất tà chỗ làm sự tình theo hàn phi tựa như một cái thật không thể tin chuyện cười cái này mẹ nó là người làm ra đến có lúc hàn phi thật rất muốn biết triệu thất tà sư môn đến tột cùng là đến từ địa phương nào mới có thể dạy ra dạng này đệ tử tựa hồ thì không có chuyện gì là triệu thất tà không có thể giải quyết đối phương nhãn giới càng là khoa trương không hợp thói thường nhìn cái gì vậy ta cùng hồ phu、u、nhân chỉ là bằng hữu quan hệ đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta tư tưởng x ấ u xa triệu thất tà nhẹ hừ một tiếng khinh bị nói hàn phi cái này tư tưởng thì có vấn đề không có chứng cứ sự tình có thể nói lung tung loạn chỉ trích sao người ta bắt gian còn phải bắt xong đây không biết muốn lời đồn còn chết người sao hàn phi không phản bắt được đối với triệu thất tà ra mặt dày sớm đã có chỗ trải nghiệm trận mắt chừng một cái người lấy lắc đầu ngay sau đó ánh mắt hơi hơi ôn nù nhẹ giọng nói ra hồng liên về sau thì xin nhờ cho ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng ta cái này làm ca ca cả, cả đời này rất thất bại nhưng ta hy vọng nàng cả đời này đều có thể không buồn không lo ngươi cảm thấy nàng thật có thể không buồn không lo không có người nào là sẽ không lớn lên cho dù là ngươi ta cũng giống vậy ta có thể bảo vệ nàng nhất thời lại hộ không nàng cả một đời ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ riêng là ngươi bây giờ rơi đến n ư c này ta đã thương lượng với vương thượng tốt ngươi kết cục là chết sau khi ngươi chết ngươi cảm thấy hồng liên sẽ như thế nào nhìn ta triệu thất tà nhìn lấy hàn phi nụ cười thu liễm chậm rãi nói ra hắn xưa nay không cảm thấy một người có thể vĩnh viễn không buồn không lo vô luận là ai sớm muộn có một ngày sẽ lớn lên chỉ cần người lớn lên cái kia không buồn không lo liền sẽ rời hắn mà đi hồng liên thân là hàn quốc công chúa riêng là trong loạn thế này dạng này nàng hà có thể cả đời không buồn không lo ngây thơ lãng mạn ta hiểu nhưng ta tin tưởng ngươi hàn phi trầm mặc một hồi tự r ê cười cười sau cùng nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra ta cảm thấy ngươi tìm nhầm người triệu thất tà thở dài m ộ t hơi có chút bất đắc gì nói ra cái hứa hẹn này hắn không dám tùy tiện cho ra đi chiếu cố một người cả một đời có thể ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi vệ trang cũng là một lựa chọn đáng tiếc vệ trang cái này người không phải một cái lựa chọn tốt hàn phi ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tà trầm rãi nói ra ta l i ề n tốt triệu thất tà lật một cái l ê t mắt tức giận nói ra như là t ử nữ biết h ồ phu nhân sự t ì n h hàn phi đột nhiên hạ giọng trầm rãi nói ra ngươi lợi hại triệu thất ta nghe vậy nhất thời biểu lộ cứng đờ tức giận nói ra còn có minh châu phu nhân sự tỉnh Hàn Phi r ấ trong vô t địa lao trên một cái bàn đã thăm mấy cái đĩa tinh xảo đồ nhắm triệu thất tà cùng hàn phi cũng không thèm để ý phía trên dơ giấy bẩn thiệu tùy ý xếp bằng ở hai bên một bên tắm gấu một vừa uống rượu ăn đồ ăn lại nói ngươi là làm sao biết ý ra sự t ì n h ta không nhớ do cùng ngươi đã nói chẳng lẽ ta viết tin thời điểm ngươi nhìn lén qua triệu thất tà cùng hàn phi đối chạm thử chén rượu uống một chén về sau có chút khó hiểu nhìn lấy hàn phi truy vấn đoan mục n i ệ m cùng đoan mục dung bên kia triệu thất tà một mực duy trì thư từ qua lại một tháng đều sẽ gửi qua biêu điện một phong là vong tin thông thỉnh thoảng cho đoan mục dung đ ư a một chút đồ ăn ngon chơi vui đến mức đoan mục n i ệ m đối với loại này thành t h ụ đại tỷ triệu thất tà bình thường đều là vô cùng có kiên nhẫn trong ngôn ngữ cũng không có nói chuyện yêu đương trò chuyện đều là một số sinh hoạt về vặt chậm dại xâm nhập loại này luận điệu triệu thất tà rất quen vạn sự vạn vật đều có tung tích có thể tìm ra thói quen loại vật này vĩnh viễn là không thiếu hụt có thể để triệu thất tà vạn vạn không nghĩ đến là chính mình bí ẩn như vậy sự tình vậy mà để hàn phi biết ngươi mỗi tháng đều sẽ đúng giờ đưa một số bức thư cùng lễ vật hơi chút chú ý dưới liền có thể phát hiện ai để ngươi như thế không lẩn n g ố loại chuyện này phạm là chú ý một chút đều có thể phát hiện ta hoài nghi từ nữ cô nương cũng biết chỉ có ngươi chính mình k h n g biết hàn phi nhìn lấy triệu thất tà lắc lư một ra tay bên trong c h é n ấ n rượu ngửi lấy hương tuần mỹ t i ể u đối với triệu thất tà trều chọc nói ra có rõ ràng như vậy sao triệu thất tà trong lòng căng thẳng không khỏi mỏ sờ cảm cẩn thận suy nghĩ lên đột nhiên cảm thấy chính mình là có chút toả thưởng tự mình làm những chuyện này lại là rất có quy luật tử nữ chưa từng hỏi thăm đ o á n chừng là bởi vì không có thấy người như là biết mình mỗi tháng đều viết thư cho một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ lời nói tử nữ đ o á n chừng liền x é hỏi may mắn còn là nam nhân hiểu nam nhân hàn phi ở phương diện này xác t h so sánh hiểu chính mình nghĩ rõ ràng điều này triệu thất tả không khỏi nhìn một chút hàn phi hàn phi cũng chính là bị hàn quốc liên lụy không phải vậy thế gian này đoán trường hội thêm một cái bùi hoa sát thủ đúng ta chết mất về sau tần quốc sẽ an b à i như thế nào ta hàn phi đánh một cái tủ nước sau đó nhìn triệu thất tả do hỏi đất trôn hòa táng dìm nước ngươi chọn một cái ta tận lực thỏa mãn triệu thất tả nghe vậy không khỏi đe dọa hòa táng à có cơ hội đem ta cho cốt mang về hàn quốc tốt nhất trôn ở hàn quốc vương cùng cây đào kia phía dưới hàn p i nghe vậy hơi xứng sở theo triệu thất tả lời nói cười nói được ngươi đ ư n g giả bộ đều đoán được chính mình không thực sự chết Cũng đừng bán thứ ả m ta b này về sau hàn phi cái này người thì chết ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ triệu tất tà nhìn lấy hàn phi sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói ra mai danh nhận tính về sau hàn phi nghe vậy trầm mặc một chút nhìn lấy triệu tất tà trầm giải nói ra chết tử tế không bằng ý lại sống sót chết thì cái gì đều không chẳng lẽ ngươi thì cái này không có gì chỗ chờ đợi thì như nhìn xem thiên hạ này nhìn xem tương lai sẽ như thế nào thực sự không được nhìn xem hồng liên tương lai cũng được à ngươi muốn làm muốn chết như vậy ta đem hồng liên làm lớn bụng sau đó không nhận nợ ngươi tin hay không triệu thất tà trắng liếc một chút hàn phi nghiền ngẫm cười nói hàn phi nghe vậy nhất thời trong mắt nhiều một ít sinh khí tức giận nhìn lấy triệu thất tà phẫn nộ quát ngươi dám nhìn đến còn có điểm chấp nghiệm vẫn được không sợ ngươi tự sát triệu thất tà hài lòng gật gật đầu cũng không đội thoải mái nhản nhã nói ra hàn phi khỏe miệng co giật một chút không phản bác được nhìn lấy triệu thất tà lúc trước vừa mới đem triệu thất tà nhất quân đạo mắt liền bị triệu thất tà giết trở lại c h ẳ n g tử bất quá hàn phi cũng là không có cách triệu thất tà lại là bắt hắn lại từ huyện toàn bộ hàn quốc hắn duy nhất quan tâm cũng là h ư n g liên đến mức hàn quốc nên làm hắn đã làm không nên làm cũng đã làm thì liền hàn quốc con đường sau này cũng là an bài tốt hắn làm đến hắn có thể làm đến hết thảy hàn phi tự nhận là xứng đáng hàn quốc xứng đáng chính mình thân phận cùng hàn quốc dưỡng dục tri ân đừng lúc nick h ư n g liên nàng làm hội mộ ta hàn phi có chút g i u dĩ nói ra chỉ là n ữ khí có chút lực lượng không đủ nàng muốn là đụng đến ta làm sao bây giờ triệu thất t à hỏi ngược lại hàn phi không có ý tứ nói ra triệu thất t à không dám tin nhìn lấy hàn phi mẹ ta coi ngươi là huynh đệ ngươi lại muốn cho ngươi mội mội phía trên ta còn không cho phép ta phản kháng cái này không hợp t h ó i thưởng hồng liên thì xin nhờ thất tử huynh hàn phi cũng biết đề tài này tiếp tục nữa quá mức không hợp t h ó i thưởng vội vàng dừng lại nghiêm mặt nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng xin nhờ nói biết ngươi yên tâm triệu thất tả trợn mắt chừng một cái cũng không có tiếp tục cái đề tài này đề tài này không có cách nào tiếp tục hồng liên là hàn phi thân mội, mội. hàn phi lại là mình bạn tốt nhất huynh đệ cùng uống quá kiểu cùng một chỗ cái kia cùng một chỗ lại cái kia đã mấy năm trôi qua hồng liên hẳn là cũng lớn lên đi hàn phi trong mắt nhiều một vệ chờ mong cùng cương triều nhẹ giọng nói ra triệu thất tà nghe vậy trong mắt cũng là nhiều một vệ nhớ lại có điều hắn nghĩ càng nhiều là minh châu phu nhân cùng hồ phu nhân còn có cái kia đánh đàn rất tiếng hay khí chất rất nhã nhặn t h i ể u nữ từ biệt nhiều năm không biết các nàng bây giờ như thế nào đề tài dần dần bắt đầu khinh hướng chính đề biết hàn phi lại bị triệu thất tà rót năm sấp triệu thất tà mới đưa ném ở cam thảo phía trên sau đó chậm dạy đứng dậy nhìn lấy ngủ say Hàn lấy say đại tư mệnh có chút hơi say triệu thất tả mi đầu hơi hơi dâng lên nàng làm sao tới nơi này chương một trăm tám mươi bốn đại tư mệnh cảm thấy rất khó khăn triệu thất tả ngược lại là thật bất ngờ đại tư mệnh xuất hiện đại tư mệnh cùng phi yên cùng nhau trở về âm dương ra mấy ngày nay hẳn là cùng phi yên cùng nhau trở về bất quá triệu tất h tả chỉ chưa thấy đến đại tư mệnh bóng người đại tư mệnh tựa như ngọn đến không điểm không biết mình cái kia làm chút cái gì nguyên bản phi yên cùng n g u y ệ t thần liền để đại tư mệnh nghe lệnh của chính mình chính mình để cho nàng làm cái gì thì làm cái gì kết quả lần này hồi một chuyến âm dương ra h i ệ n nhiên quy củ đ ề u quên chính mình cũng trở về bận địu vài ngày nàng lại còn không có tìm đến mình đưa tin kết quả hiện tại còn lén lén lút lút tiến vào thiên lao trọng đ i ệ cái này bốn phía binh lính cùng thị vệ triệu tất tả đều đặc biệt tác bài không cho phép ngoại nhân bước vào không gặp được chính mình phân p h ó bất luận kẻ nào đều không cho phép tiếp cận đại tư mệnh hiển nhiên cũng không có đạt được cho phép nhìn lấy cái này lén lén lút lút bóng người xem xét cũng là vụ n trộm tiến vào tới đại tư mệnh giờ phút này biến ảo thành một tên thị vệ bộ d á n g muốn không phải triệu thất tà cùng nàng quá quen thuộc e m chút cũng chưa nhận ra được nàng tới nơi này làm gì triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loại lên không có trực tiếp xuất hiện tại đại tư mệnh trước mặt còn tận lực thu liêm khí t ứ c trốn đi hơi hơi hi mắt đánh giá thuận lợi tiến vào đến đại ti chín trăm hai m ư mệnh muốn nhìn một chút đại đến bên này Cái này gan có chút mặc chính mình giáo dục giáo thiếu, này gan mình A. ra Xem đại ể cho nàng có chút chính mình thân phận. nàng quyên Liên đ tư ầ thầm n thiên đến, không lắng n tùy thì lao lo vào đều dám tùy ý âm ý g bị ờ i hiện. Thuất ta, đại phát Thuất tư A. mệnh tựa hồ s á t thực không cần lo lắng âm dương gia huyễn thuật hắn tu luyện đến cực hạ thân phận qua trong dây lát liền có thể chuyển đổi trừ phi cùng nàng còn thật có chút độ khó khăn bất quá hôm nay đại tư mệnh hiển nhiên chút xui xẻo gặp phải mới vừa đi ra đến triệu thất tà vô luận là quen thuộc trình độ vẫn là trên thực lực đều bị đại tư mệnh không chỗ ẩn nút đại tư mệnh bên này cũng là cực kỳ bình tĩnh nương tựa theo một tay x u ấ t thần nhập hóa huyền hóa chi thuật căn bản không có người phát hiện nàng không thích hợp rất thành công chính là tiến vào hạ tầng mới vừa tiến vào hạ tầng đại tư mệnh thì biến ả o thành triệu thất t à bộ dáng cái này khiến chỗ tối triệu thất t à đều là kinh ngạc đến ngây người kém chút nhịn không được lên tiếng kinh hô đại tư mệnh thực sẽ chơi đại tư mệnh bên này cũng là không có cách nào bởi vì muốn đi vào tầng dưới chóc nhất chỉ có thể là triệu thất tả cùng đặc biệt mấy người mà triệu thất tả là đại tư mệnh quen thuộc nhất ngụy trang tự nhiên cũng không có vấn đề gì quân thượng bốn tiên n g ụ c tốt nhìn đến triệu thất tà lại trở về đến cũng là hơi s ư ơ n g sở bất quá không dám chần chờ cung kính hành lễ cho đại tư mệnh mở ra cửa lớn đại tư mệnh học lấy triệu thất tà trước kia phương thức nói chuyện khẽ gật đầu chính là đi có ý tứ triệu thất tà mò sờ cảm khoe miệng hơi hơi cong lên đợi đến đại tư mệnh đi vào về sau thân hình mới lóe lên xuất hiện tại thị vệ trước người đối với kinh ngạc thị vệ là một cái gì cũng không có phát sinh ta tự mình xử lý nói từ trong ngực móc ra một cái đại biểu chính mình thân phận l ệ bài bốn tên ngục tốt cũng là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh minh bạch lúc trước bỏ vào căn bản không phải triệu thất tà cái này muốn không phải hôm nay trùng hợp để chính chủ trông thấy mấy người bọn họ khẳng định đầu người khó giữ được triệu thất tà lại là không để ý tới mấy người suy nghĩ gì thân hình l ó i lên chính là theo sát đại tư mệnh sau lưng lần nữa tiến vào hạ tầng trong lao ngục hạ tầng nguyên bản giam giữ phạm nhân có rất nhiều bất quá bây giờ đều đã bị mang đi ra ngoài chỉ còn lại có hàn phi một người giờ phút này hàn phi vẫn như cũ say khước nằm đang có khô phía trên nằm ngáy ho đối với đại tư mệnh đến hoàn toàn không biết gì cả hoa đại tư mệnh nhìn chung quanh một chút nương theo lấy chấn động nội lực ba động chung quanh ánh sáng và m ẹ o bắt đầu từ m ớ i biến thành huyện chuyển dáng người chọc người khúc tuyến thức tha rung động lòng người một sợi tóc rủ xuống tại tinh xào gương mặt tiền đôi mắt lạnh nhạt tự ngạo nhìn lấy nằm trên mặt đất hàn phi môi đỏ hơi hơi câu lên rất hài lòng chính mình lần này hành động thuận lợi đem mục tiêu tìm tới tiếp xuống tới chỉ cần đem muốn đ ổ vật hỏi ra cái kia hàn phi sinh t ừ đại tư mệnh cũng không quan tâm đối đại tư mệnh mà nói âm dương ra mệnh lệnh vĩnh viễn là vị trí đầu não húng chi hàn phi bây giờ đã phạm tội thì liền triệu tất tả đều không gánh lại nói âm dương g i a thuật pháp chú ấn giết người khi nào sẽ cho người tìm tới sơ hở đại tư mệnh khỏe miệng mỉm cười đi hướng hàn phi chỗ nhà giam bên trong vừa mới chuẩn bị rối ra cặp k i a đỏ thâm yêu dị bàn tay mở ra cửa lớn một bàn tay lớn chính là trực tiếp xuất hiện tại nàng trong tầm mắt tại nàng căn bản không có phản ứng tình hứng dưới nắm chặt tay nàng xích bàn tay màu đỏ nội lực một trận hỗn loạn ba động m á n h liệt bá đạo nội lực trực tiếp rung động triệu thất t à bất quá cái này cố nội lực rất nhanh liền là dập tắt xuống tới bởi vì đại tư mệnh đã kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình triệu thất tà. Hắn tại sao lại ở chỗ này? vì cái gì cái nào đều có hắn ngươi tựa hồ thật bất ngờ thân ái đại tư mệnh triệu thất ta khoe miệng mang cái này người vô hại và vật vô hại ý cười lôi kéo đại tư mệnh tay liền hơi hơi dùng lực thuận thế một tay ôm nàng v à n g eo. ánh mắt mỉm cười nhìn lấy đại tư mệnh sợ h ã i con ngươi khoe miệng hơi hơi cong lên trêu k ẹ o nói một bên nói một bên dùng lực ôm đại tư mệnh k h i mắt tiếp tục nói thân ái đại tư mệnh ngươi tới nơi này muốn làm cái gì nơi này giống như không phải ngươi có thể tới a ta đại tư mệnh bờ môi động, động lại phát hiện mình căn bản không có lấy cớ để giải thích tại sao mình xuất hiện ở đây đổi lại người khác cũng là thôi đối mặt triệu thất tà đại tư mệnh là thật không có lực lượng phản kháng cũng không có có năng lực như thế thậm chí coi như đánh thắng được đại tư mệnh cũng phải cân nhắc đánh chết triệu thất tà hậu quả đông quân cùng miệng thần hai ngọn núi lớn có thể nghiền nát nàng giờ khác này đại tư mệnh chỉ cảm giác mình rất khó khăn thốt tâm tình không còn sót lại chút gì nàng hiện tại chỉ muốn biết vì cái gì chỗ nào đều có triệu thất tà vì cái gì chính mình sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm hắn lại xuất hiện chẳng lẽ là tới tìm ta nghĩ như vậy ta sao triệu thất tà khẽ cười nói sau đó lôi kéo không tình nguyện đại tư mệnh đi hướng nơi xa một tòa nhà giam bên trong ngược lại hạ tầng thì thừa hàn phi mà hàn phi đã ngủ chết rồi chờ lát nữa động tác nhẹ một chút chính là hắn c ó là thời gian chậm rãi thẩm vấn trong địa lao tối như bưng đối với loại này thường nhân so sánh sợ hãi địa phương đại tư mệnh ngược lại là không có chút nào e ngại so sánh với cái này âm u khủng bố phòng giam trước mắt cái này nhìn như người vô hại và vật vô hại vũ an quân mới càng thêm nguy hiểm nghĩ đến chính mình sắp đối mặt sự tỉnh đại tư mệnh cũng là không khỏi mí môi lại cặp k i a khí khái hào hùng mười phần lại cao ngạo đôi mắt giờ phút này không có chút nào vẻ đắc ý có chút sợ hãi nhìn lấy triệu thất t à nói đi bà bối tới nơi này làm gì a triệu thất t à tiện tay đem đại tư mệnh ném vào đưa tay đặt ở đại tư mệnh bên cạnh dựa vào ở trên vách tường một cái tay khác nắm bắt đại tư mệnh cái c ằ m đem tinh xảo gương mặt xinh đẹp nhìn nâng lên nhìn đối phương cặp kia chìm con người khoe miệng hơi hơi con lên rất có kiên nhẫn nói ra liên phản vất một mực lão luyện thợ săn nhìn lấy đã rơi vào trong cạm bẫy con mồi dù là cái này con mồi đã từng là một cái tương đối nguy hiểm lại móng nu nhưng tại hung ác còn báo không có hàm răng cùng m n g vớt vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành nhà tù trong lồng s ù n g vật cũng như lúc này ta ta tu luyện âm dương thuật pháp cần người sống tế luyện hai tay không có cái gì so trong tiên lao này phạm nhân càng lựa chọn tốt đại tư mệnh ánh mắt lấp lóe một chút đón đến chính là mở miệng giải thích h ả vậy tu luyện thế nào để biểu diễn cho ta một chút triệu thất ta nhìn lấy đại tư mệnh không khỏi híp híp mắt có chút bất đắc gì lắc đầu khẽ cười nói đại tư mệnh cái này nói láo thế nhưng là nói không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đại tư mệnh loại này người sẽ để ý người bình thường tánh mạng sao nếu thật cần tu luyện cái gọi là âm dương thuật pháp trên đường cái người bình thường phần lớn là cần phải hao phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực chạy đến trong thiên lao h n g chi hàn phi cái này chuyện này chiều chính lên núi lại có mấy người không biết triệu thất t à cũng không tin đại tư mệnh không biết chuyện này cũng không biết hàn phi thì tại địa lao cái này trợn tròn mắt nói dối bản sự đại tư mệnh đây là học cái số a cái này khiến triệu thất t à có chút thất vọng cảm thấy mình mấy năm này giáo dục có vấn đề vốn còn muốn để đại tư mệnh đi hướng chính đồ không biết sao đại tư mệnh một lòng đặt ở âm dương ra phía trên biểu diễn như thế nào biểu diễn đại tư mệnh nghe đến triệu thất tà lời nói cũng là hơi sững sờ cặp mắt kia lông mi thon dài đôi mắt cũng là c h ớ p chớp nhìn lấy triệu thất tà không hiểu ý thậm chí trong lòng có mấy phần trờ mong chẳng lẽ triệu thất tà vẫn chưa nhìn ra bản thân mục tiêu triệu thất tà mỉm cười nói ra tự nhiên dùng ngươi am hiểu nhất nói triệu thất tà nhìn về phía đại tư mệnh cặp kia yêu dị màu đỏ thắm hai tay giờ k h ắ c này đại tư mệnh minh bạch nàng vẫn là quá ngây thơ đối phương làm sao có thể không nhìn ra triệu thất tà cắc mày chậm rãi nói ra hiện tại cái kia nói thất à âm dương ra để ngươi tới làm cái gì ám sát hà phi vẫn là muốn từ hàn phi bên này được cái gì chuyện này phi yên cùng nguyệt thần phải chăng biết được không không biết hai vị đại nhân không biết đại tư mệnh gian khó nói còn có đây này triệu thất tả bàn tay hơi hơi dùng lực ép hỏi đại tư mệnh ô ô muốn nói cái gì lại là nói không rõ ràng thương long thất túc triệu thất tả dựa vào tại trên mặt đất nhìn lấy lưu thuận xuống tới đại tư mệnh tiếp tục dò hỏi thứ này ngươi biết nhiều ít chứ hàn phi thiên trạch có phải hay không cũng là các ngươi mục tiêu triệu thất tả cũng là nghe qua cái đồ chơi này thiên trạch đã từng cũng tại hàn vương cung bên trong tìm kiếm qua b ấ tuy q nhiên c ế triệu c tất tả không cảm thấy cái này truyền thuyết là thật có thể âm dương ra tựa hồ biết càng nhiều nội tình đại tư mệnh nhấp nhấp có chút mọi như bầm môi nuốt nước miếng đem cái tia cố buồn nôn cảm giác đe xuống túi lầu t h ấ t xuống nắm lấy chính mình máy như cái thụ ủy khuất nàng dâu nhỏ một dạng chậm rãi nói ra thuộc hạ biết cũng không nhiều đông hoàng đại nhân vẫn chưa cáo chi thuộc hạ c hiện ắ c cùng hẳn Thần Đông Quân cùng Nguyệt đ ạ Nhân sẽ biết càng nhiều. Đến mức Hàn Phi, Đông Hoàng、đại、Nhân vẫn muốn cần hắn xuống hồn khủng hắn vô thanh vô tức tử vong Tiên bên kia Đông Hoàng、đại、Nhân vẫn chưa bàn Nghe song Phi, chưa hỏi chỉ cho chú, trạch chưa sẽ biết Đại cái gieo kia Đại giao cái ta ta tức tử tư mức lục là gì, gì. để đủ. đại m ép vô vô h lời nói, tại r ra. i Hiện ệ u thất tà cũng sở cảm. Phân tích t phân là cũng cảm, mỏ sở sảng khoái tinh thần đại nao động tự nhiên nhanh rất nhanh chính là vang lên đã từng nhìn tần thời thời điểm ban đầu nội dung cốt truyện thiên trạch một cái bách việt thái tử dù là biết một số đồ vật cũng không quan trọng nghĩ như vậy tới chẳng lẽ hàn phi đã tìm được cái gì cũng hoặc là hàn phi chính mình tìm tới chính hắn đều chưa từng phát hiện nhìn như vậy đến thương long thất túc là đông hoàng thái nhất nhân sinh ngộng t ư ở n g a triệu thất tà nhỏ giọng lầm bầm nói nghe đến triệu thất tà lời nói đại tư mệnh cũng là cảm giác có chút bất đắc dĩ như là đổi lại hắn người thẳng như vậy hô đông hoàng đại nhân tục danh nàng tuyệt đối sẽ một chiêu âm dương chú ấn tới không biết sao là triệu thất tà đối phương cho tới bây giờ không có đem âm dương ra coi là chuyện đáng kể riêng là bây giờ âm dương gia đông quân cùng nguyệt thần hai đại hộ pháp đều l u ô n hãm chuyện này đông hoàng đại nhân đã biết được có thể đông hoàng đại nhân lại chưa từng nói cái gì cho đông hoàng thái nhất hồi âm à hàn phi ta bảo vệ chỉ cần âm dương g i a về sau không đắc tội ta thương long thất túc sự t ì n h ta có thể g i ú p một tay ta muốn là âm dương gia người làm người giúp đỡ mà đông hoàng thái nhất muốn là thương long thất túc bí mật chúng ta có thể hợp tác theo như nhu cầu triệu thất t à nhìn lấy đại tư mệnh ánh mắt sáng ngời mấy phần trầm giọng nói ra thuộc hạ biết đại tư mệnh biết mình không có lựa chọn khác tại khẽ gật đầu cúng tính nói ra đại tư mệnh bi vẫn nhìn lấy đại tư mệnh, thật lâu. khẽ không gật Nàng Nàng biết. đầu. chương ó lựa c ọ n khác. Có t h n k ô phải liền một trăm tám mươi sáu hơi thiếu h ỏ a h ậ u làm triệu tất h t à mang theo đại tư mệnh ra đến thời điểm đã là sau nửa canh giờ sự tình hàn phi vẫn như cũ ngủ cùng một đầu chết như h e o đổ vào cam thảo phía trên còn đánh tới k h ó k h ẻ để triệu tất h t à có chút bất đắc dĩ muốn không phải hôm nay chính mình ngoài ý muốn gặp đại tư mệnh nói không chừng hiện tại hàn phi liền đã trúng chiêu đi hướng nội dung cốt chuyện giết l ụ hôn khủng chú cái đồ chơi này một khi bị gieo xuống thế nhưng là không dễ dàng như vậy giải khai mà lại t ử t r ạ n g cũng là rất khủng bố đi thôi triệu thất tà khẽ cười một tiếng dạng chó hình người duy trì vũ an quân khí độ ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh nhẹ giọng đối với sau lưng đại tư mệnh nói một câu đại tư mệnh mặc lấy hoàn toàn như trước đây màu đỏ thâm tô thân váy dài dày cao góp nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang cao gầy ráng người hoàn toàn xứng đáng ngự tỷ nữ vương chỉ tiếc bây giờ cái này nữ vương đã đoạn lạc biến thành người có nghề đại tư mệnh khẽ gật đầu tóc quần áo đã chỉnh lý tốt hơi hơi nết nết miệm khí chất đã khôi phục như lúc ban đầu tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạ ánh mắt s ắ c bén làm cho người không dám nhìn thẳng chỉ có tại đối mặt triệu thất tà ánh mắt thời điểm mới có thể chấn kinh giống như yếu đuối xuống tới đã thành bản năng đủ để thấy triệu thất tà mấy năm này không có phí công giáo dục quân thượng làm ngục tốt nhìn lấy triệu thất tà mang theo đại tư mệnh đi tới thời điểm cũng là hơi s ư ớ n g sở minh bạch nữ tử này cũng là lúc trước giả mạo triệu thất tà người bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều càng không dám nhiều lời liền xem như cái gì cũng không có phát sinh cung kính hành lễ coi như không có cái gì trông thấy triệu thất tà khẽ gật đầu nhẹ nói một câu chính là mang cái này đại tư mệnh đi ra ngoài vâng mọi người chắp tay đối với triệu thất tà bóng người hành lễ bất quá trong lòng lại là nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ rốt cuộc lúc trước đại tư mệnh giả mạo triệu thất tà coi là thật rất giống muốn không phải triệu thất tà lấy ra thân phận lệnh bài bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác ra thiên lao triệu thất tà chính là cùng đại tư mệnh mỗi người đi một ngã chính mình thì là trước đi một chuyến b ả y nước thương hội thăm hỏi một chút bạch thanh sau đó lại là ngựa không dừng vó đi một chuyến la bất vi phủ đệ la bất vi bây giờ tuy nhiên đã không phải t ư ớ n quốc nhưng tước vị vẫn như c ũ bảo trì chính là cấp bậc cao nhất văn tín hầu đại ngộ đ tuy nhiên cũng đã từng q u y ề n khuynh triều ra không cách nào đánh đ ộ n g nhưng cũng coi là thể diện về hưu bây giờ trong nhà mang theo chính mình môn khách nghiên cứu học vấn lã thị xuân thu đệ nhất bản đã đi ra thiên hạ học cung bên trong cũng không ít học sinh đọc nghiên cứu làm triệu thất tà theo lão quản gia nhìn thấy lã bất vi thời điểm lã bất vi ngay tại viết sách có lẽ là thoát ly chính quyền hoạt động nghĩ thoáng một số lão gia hỏa này hiện tại khí sắc cũng là tốt rất nhiều ánh mắt cũng không phải loại kia âm u tựa hồ nhìn lấy ai cũng tại tính kế lấy cái gì đoán chừng còn có thể sống cái chừng mười năm không thành vấn đề từ thất tới rồi đến xem lão phu gần nhất thư pháp lại có tiến bộ lã bất vi nhìn lấy triệu thất tà đến cũng là thoải mái cười sang sảng một tiếng nhẹ g i ọ n g nói ra triệu thất tà nghe vậy chính là đi qua rất phối hợp cái này đúng một trận mưu ngựa tuy nhiên hắn đối thư pháp không có chút nào hứng thú đơn không trở ngại hắn biết người lớn tuổi thích gì đối với lã bất vi loại này người mà nói mặt ngu thế nhưng là rất trọng yếu một trận lẫn nhau thổi phồng lã bất vi cũng là để lão quản gia dâng trà nước bánh ngọt song phương cắt ngồi ở một bên ngươi lần này đến không phải đơn giản bài p h ò n g lão phu đi lã bất vi nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói đều nói mèo già hoa cáo lã bất vi liếc mắt liền nhìn ra đến triệu thất t à không phải đến thăm chính mình nhẹ khẽ vớt ư vớt ư trồng dâu bởi vì trước kia triệu thất t à tới đều là trực tiếp đi gặp lã nương dùng rất ít tới tìm hắn cái lao nhân này nói chuyện tào lao bây giờ lã bất vi cũng là nghi thoáng nhiều năm như vậy hắn cũng nhìn ra triệu thất t à không phải loại kia vô tình thế hệ hắn cũng từ lấy bọn hắn để nhạc phụ nhìn ra tiểu tế dự định đối hàn quốc đậu thủ chỉ là đối với hiện tại cục diện có chút đắn đo khó định ta lo lắng bên này một khi đậu thủ hộ kéo theo bảy nước hình thức ngược lại là năm không thiên đáng có khả năng sẽ khiến bảy nước lo chiến triệu thất tả nhìn lấy lã b triệu thất tà xưa nay không cảm thấy mình toàn năng nhãn dối phía trên hắn tự nhiên dẫn trước thời đại này tất cả mọi người nhưng tại chi tiết quan sát cục diện phía trên hắn xác thực không sánh bằng lã bất vi lý tư hàng ngũ riêng là thăng bằng các quốc gia quan hệ điểm này lã bất vi ngồi tại tướng quốc chi vị phía trên mười mấy năm khẳng định phải so triệu thất tà am hiểu ngươi không phải đã làm tốt chuẩn bị sao ngụy quốc bên kia đã bị ngươi trưởng khống hàn quốc không đáng để lo sở quốc tự thân khó đảm bảo t h ú n chi cái kia lý viên cũng cùng ngươi vụ trộm giao hảo hơi chút dẫn dắt một chút đủ để cho sở quốc ngồi nhìn triệu quốc có thể dùng yến quốc k h ô n g chế lấy yến vương cùng nhạn xuân quân tính cách hơi chút đánh đã đá đủ đến mức tề quốc vị k i a tề tướng chỉ cần ngươi tiền tài cho đầy đủ hắn có thể giúp ngươi bãi bình tề quốc hết thể vấn đề lã bất vi vớt ve trồng dâu g dăm ba câu chính là đem bảy nước bây giờ tình trạng nói ra triệu thất t à n g nghe vậy cũng là gật gật đầu lã bất vi nói cùng hắn suy nghĩ không sai biệt bao nhiêu bất quá ta không tán thành ngươi bây giờ liền cầm xuống hàn quốc nhất thống thiên hạ không phải một sớm một chiều hoặc là không độc thủ hoặc là một hơi liền đem bảy nước toàn bộ nút trừng tần quốc thực lực bây giờ đã đầy đủ nhưng khoảng cách hoàn mỹ còn có chút khiếm khuyết cái kia chở ngươi thiên hạ học cung học sinh trưởng thành đến thời điểm mấy chục ngàn học sinh trưởng thành đủ để giàu có thiên hạ cái kia thời điểm liền có thể chiếm một chỗ trưởng một chỗ dùng cái này đem chiến tranh hao tồn xuống đến thấp nhất cũng có thể đem tần quốc cùng bảy nước mâu thuẫn xuống đến thấp nhất lã bất vi trầm giọng nói ra có thể nói tần quốc hiện tại là trước đó chưa từng có c ư ờ n g đại nhưng lã bất vi lại rõ ràng nhìn ra hiện tại phát động chiến tranh tai hại cái kia cũng không cách nào triệt để đem bảy nước chìm xuống đánh xuống một cái quốc gia rất dễ dàng như thế nào đem biến thành mình mới là khó khăn nhất bởi vì cái gọi là được thiên hạ dễ dàng chỉ thiên hạ khó đây cũng là vì cái gì trong lịch sử doanh chính không ngừng đi dạo thiên hạ nguyên nhân bởi vì hắn muốn chấn áp sáu cốc d ư n g h i ệ t đáng tiếc doanh chính vừa chết cục diện trực tiếp sập bàn đây cũng là ngay từ đầu lưu lại mầm t hai vạn nguyên bản phù tô có khả năng lắng lại không biết sao tạo hóa treo người triệu thất tà cũng là gật gật đầu minh bạch lã bất vi ý tứ hiện tại cục diện đã tới gần tại h o à n mỹ không cần thiết nóng lòng nhất thời cái này thiên hạ nhất thống cục diện đã tận tại sống c i ề u hoặc là không động thủ hoặc là liền trực tiếp nghiền ép thức chấn áp số giới Trước cùng 187, nhà, cùng lã Bất Vi nương ó i phiếm buổi tối chính là trực tiếp tại cái này, tiện nghi cha vợ dùng ở nhà, buổi tiếp chuyện chính trực cha nhà, lâu, này dùng n rất là Lã vợ ở dung nói Nương Dung chút thì thầm. Lã nương dung so với ba năm trước đây thiếu một phần ngây thơ lãng mạn nhiều một vệt mềm mại đáng yêu g i á n g người cũng là càng thêm rung động lòng người mấy phần điểm này nhiều thua thiệt triệu thất t à công phu cùng lão lư nhà gen cả hai thiếu một thứ cũng không được trời tối triệu thất t à mới ngồi lấy xe ngựa không đội không chậm trở về phủ đ ệ mình một đường lên cũng là suy nghĩ rất nhiều lã bất vi nói rất đúng đã thời cơ thỏa đáng kia liền càng không thể gấp bây giờ tần quốc cục diện muốn so trong lịch sử tốt quá nhiều triệu thất tà thậm chí có năm chắc tại trong vòng sáu năm kết thúc chiến tranh bất quá thiên hạ đánh xuống dễ dàng chữa trị lại là rất khó cho nên tuyệt đối không thể giống trong lịch sử như vậy lưu lại nhiều như vậy hai hoảng ẩm nếu là có cơ hội triệu thất tà còn muốn chỉ huy tần quân đi dô ma nhìn xem nhà có một giả như có một bà bối cái này lao tổ tông lời nói vẫn là không có nói sai xác thực không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến chính là thời gian có là dù là trì hoãn mấy năm cũng không ngại bất quá cơ hội khó được trước đem hàn quốc đánh cái tàn phê a Bất diễm linh cơ đôi m mắt đẹp hơi sợ u hơi chất động hơi hơi mị mị một vệ nguy hiểm quan mang tại trong mắt lấp lóe mặc dù biết triệu thất tả cùng tử nữ muốn đi vận điệu chính sự nhưng diễm linh cơ nhìn lấy triệu thất tà cùng với tử nữ trong lòng vẫn như cũng n h ị n không được có chút chip đông phấp ngón tay ngọc nhỏ dài một đoán nóng rực màu đỏ vàng, vàng h ò a diễm lưu động nổi bật diễm linh cơ khuôn mặt càng thêm tiểu mị rung động lòng người mấy phần môi mỏng nhẹ động nhỏ giọng nói ra thiêu chết ngươi cái không có lương tâm cho nên nói đùa lửa rất nguy hiểm cho dù là một cái nhìn như ôn nhu nữ tử cũng không ngoại lệ triệu thất tà lại là không biết tiểu bình dấm chua lại lật giờ phút này hắn chính là thần sắc nghiêm nghị nhìn lấy tử nữ trầm giọng nói ra hàn phi bên kia tình huống thật không tốt quần thần đều không muốn hắn. Lần đại vương thái độ cũng rất ki h ân từ định Tần công phải cho cái Quốc một cái công đạo, đã hướng Hàn quốc vấn trách, hiện tại hàn quốc cũng từ bỏ h à nữ Phi, tin tức hôm nay hẳn tin tới. tức Tử nay chuyển Ơn. n là sẽ nghe vậy hơi xứng sở t r ậ t trong mắt l ó e lên một vệ bi thương nhẹ g i ọ n g đáp triệu thất ta nhìn lấy t ử nữ phản ứng nhỏ như vậy trong lòng cũng là cảm giác có chút ngoài ý m ớ n không cần phải a như trong tv phim phía trên tinh tiết t ử nữ hiện tại không nên năn nỉ chính mình giúp đỡ sao t ử nữ nhẹ g i ọ n g nói ra ta bây giờ còn có thể ra ngoài sao nếu là có thể ta muốn về hàn quốc một chuyến còn có ngươi có thể giúp đỡ trì hoãn một đoạn thời gian sao đứng đốc nhìn lấy khổ sở t ử nữ triệu tất h t à cũng là dập tắt đùa tâm tư d ố i tay nắm chặt t ử nữ bàn tay nhẹ giọng nói ra xin lỗi cùng ngươi mở cái trò đùa hàn phi bên kia không có việc gì ta đã thương lượng với vương tợ h tốt để hắn giả chết thoát thân bất quá về sau hàn phi sẽ không lại xuất hiện tại người khác trước mắt khuôn mặt cũng sẽ cải biến hàn quốc hàn phi đã chết ngươi minh bạch ta ý tứ đi t ầ n quốc cần một cái công đạo như là hắn xuất hiện lần nữa vậy hắn thì chết thật, thật. đại hỷ đại bi đến quá mức đột nhiên từ nữ hơi hơi sửng sốt nhìn lấy triệu tất tả đôi mắt thâm thúy tựa hồ có chút k h ó có thể tin nhẹ giọng nói、ra. triệu thất tà cắn một cái từ nữ để từ nữ minh bạch hiện tại là thật thần vương không có làm có ngươi từ nữ trong lòng hơi chậm nhìn lấy triệu thất tà hỏi ta chút mặt mũi này vẫn là có bất quá có một lần nhưng không thể có hai lần mặt mũi này về sau không thường có triệu thất tà khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra danh o chính cuối cùng muốn biến thành cái kia thiên cổ nhất đế một cái hợp cách hoàng đế một cái trên vạn người người cô đơn xin lỗi là hàn phi liên lụy ngươi bất quá ta thật không biết hắn sẽ làm như vậy lúc trước hắn đồng thời chưa nói với ta từ nữ mang theo áy náy nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giọng nói ra nàng không muốn bởi vì lưu xa sự tình liên lụy triệu thất tà riêng là triệu thất tà tại tần quốc hiện tại rất tốt tình hồ dưới hắn như là để cho ngươi biết đem việc này liên lụy đến ngươi vậy hắn cũng không phải là h ắ n phi ta cũng sẽ không cứu hắn triệu thất tà nghe vậy nhẹ nhàng ôm lấy t ử nữ vuốt ven à n g sợi tóc nhẹ giọng nói ra t ử nữ nghe vậy hơi s ư ơ n g sở chật minh bạch triệu thất tà quần áo nhất thời đôi mắt ôn nhu xuống tới giúp vào triệu thất tà trong ngực h ắ n phi sự tình ngươi khác nói cho người khác biết càng ít người biết hắn thì càng an toàn còn có qua mấy ngày ta muốn đi một chuyến hàn quốc ngươi không dùng cùng ta cùng đi t ầ n quốc Quốc đối dự định đối Hàn n ộ g thủ, hàn quốc cái kia, một bên sự tình ta sẽ xử lý tốt. Triệu thất tà ta trở Từ mắt Triệu thất tà, nghiêm túc Hàn nhẹ nhìn chăm chú nghiêm bên giọng nói muốn nữ ngừng lên nói. n Quốc đầu, cái kia, đôi ra. sự sẽ xử lý đẹp g Vậy về. ư ơ i ra không được n g ư ơ i hẳn phải biết hàn quốc là không có hy vọng chỉ dựa vào vệ trang cùng các ngươi có mấy người cải biến không đại cục các ngươi chỉ có mấy người như vậy thì liền cơ vô dạng các ngươi đều đối phó không ngươi trở về lại có thể thế nào tin tưởng ta ta sẽ đem hết thể an bài tốt vì ta quên quá khứ a lại lần nữa bắt đầu hàn quốc không đáng ngươi lưu luyến ngươi chú ý hàn quốc không phải hiện tại cái này mục nát hàn quốc ta về sau sẽ cho ngươi một cái càng tốt hơn hàn quốc một cái bách tính áo cơm không lo nam cày t ấ y nữ dệt vải hài đồng đến trường hàn quốc triệu thất ta nhìn lấy t ử nữ t h ầ n s ắ c trước đó chưa từng có nghiêm túc giờ k h ắ c này giống như nhị t h u ố c vệ trang chiếm hữu thế nhưng là hàn quốc là nhà chúng ta t ử nữ khỏe mắt nhiều một vệ nước mắt tựa hầu nghĩ đến khi còn bé nghĩ đến dưỡng dục chính mình cùng vệ trang cái tia lào ô n g nghĩ đến đã từng rất nhiều hàn quốc lại không tốt đó cũng là nhà nàng có người hội ghét bỏ nhàng h è o sao có lẽ có nhưng tuyệt đối không phải là từ nữ hàn phi những thứ này loại dù là hàn quốc tại mục nát lại không chịu nổi đó cũng là dưỡng dục các nàng quốc gia giờ k h ắ c này từ nữ yếu đuối không gì sánh được đôi mắt đẹp nước mắt t r ư ợ xuống c h ư ơ n một trăm tám mươi tám cũng là không đáp ứng nước nhà t ì n h h o à i là cá nhân đều có triệu tất h tà loại này nát người cũng có tựa như từng tại trên internet cùng người đối p h u n đồng dạng người nào không có có tuổi trẻ qua triệu tất h tà tự nhiên cũng có hơn nữa còn tự kỷ qua trên internet cùng người cãi lộn hoa hạ xưa nay không thiếu hụt mục d ư ơ n g q u y ể n đương nhiên cũng không thiếu hụt triệu tất tà loại này phân thanh phân thanh có lẽ là cái nghĩa xấu nhưng người nào trong lòng không có một cái nào kiêu ngạo cho rằng hoa hạ so bất kỳ một quốc gia nào đều tốt dù là nó có rất nhiều khuyết điểm có thể cái k i a chính là mình quốc gia nhà mình cùng nhận biết người đều ở bên trong có câu nói nói thế nào ta có thể đem hoa hạ nói không đáng hợp đồng nhưng ta không cho phép người khác đối với nó khoa tay mua chân dù là nó lại kém người khác cũng không có tư cách nói nhà mình tỉnh bất quá loại cảm tình này theo dần dần trưởng thành cũng là tiêu tán rất nhiều cũng rất ít có thể như vậy nhưng thực chất bên trong nhưng như cũng rất may mắn chính mình thân ở loại hoa nhà từ nữ hiện tại cảm giác cũng lạc thì là như vậy đi hàn quốc tuy nhiên không chịu nổi có thể cái k i a trung quy là chính mình quốc là nhà mình đã từng dưỡng dục chính mình cùng chính mình ở lại hai mươi mấy năm địa phương bây giờ lại cũng có thể bị người hủy trong lòng như thế nào hội không có một chút cảm giác như thật không có một chút cảm giác cái k i a t ử nữ có lẽ cũng không phải là t ử nữ triệu thất tà rất lý giải t ử nữ cảm giác này hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ là ôm lấy t ử nữ bồi tiết nàng cũng không nói chuyện hiện tại t ử nữ cũng không cần ngôn ngữ an ủi có một số việc chỉ có thể chính mình nghĩ rõ ràng cũng không biết qua bao lâu từ nữ cũng là quá mức n g i mệnh những ngày này lo lắng tựa hồ tại thời khắc này thỏa thích bạo phát đi ra nước mắt thấm ớ c triệu tất h t à y phục trực tiếp tại triệu tất h t à ngủ mất thon dài lông mi phía trên treo đầy nước mắt tinh xảo khuôn mặt biến đến vô cùng yếu đuối hai tay chăm chú nắm triệu tất h t à y phục để triệu tất h t à không khỏi suy nghĩ một chút như là lúc trước chính mình giúp hàn phi xử lý tần quốc sẽ như thế nào bất quá vấn đề này suy nghĩ một chút triệu tất h t à chính là b ả o chế sau đầu bởi vì không có nếu như đều đã như thế còn nghĩ đến đã từng nếu như đây không phải là nhàn n h ấ t cả trứng bất quá từ nữ bên này vẫn là một vấn đề đi được tới đâu hay tới đó à ngược lại hiện tại cũng không có ý định diện hàn quốc nếu không về sau diện hàn quốc thời điểm Ta không ra tay cũng là. triệu a cũng thất tà cũng là lưu manh chính mình suy tư một chút chính là làm ra quyết định kỹ c ả n g dự định diệt hàn quốc chiến dịch chính mình nhìn phim là được lần này đi hàn quốc trước đem một số xử lý tốt thuận tiện đem một số người giải quyết hết cùng với tiếp nhận giả m ạ c giả m ạ c rơi vào cơ vô dại trong tay quả thực lãng phí so như chim gốc nói chuyện lại tốt nghe lại có ánh mắt kinh nghiệm hoàn toàn là một nhân tài dùng để làm sát thủ quả thực lãng phí triệu thất tà bên này thiếu hụt một cái mã phu mặc nha thì hoàn toàn hợp cách giết người thì là giao cho không có cảm tình sát thủ thiên trạch hoàn mỹ một đêm không có chuyện gì xảy ra triệu thất t à cũng là suy tư những chuyện này cứ như vậy ôm lấy t ử nữ ngồi một đêm mãi đến d ạ n g sáng thời điểm t ử nữ mới hơi hơi mở mắt ra trong mắt có một chút tơ máu vừa mới mở to mắt chính là cảm giác mình tại một cái ấm áp trong ngực bên trong đồng thời cũng đối phía trên triệu thất t à cặp k i a m ỉ m cười con ngươi t ử nữ hơi hơi nháy mắt mấy cái tựa hồ phản ứng tới nhất thời khuôn mặt đỏ lên vội vàng lau một chút khỏe mắt theo triệu thất tả trong, trong ngực ta nghĩ một đêm vẫn là quyết định để ngươi ở chỗ này hàn quốc sự tình ngươi khác nhung tay lưu xa bên kia vệ trang sẽ xử lý tốt ngươi trở về cũng chỉ có nguy hiểm ta không muốn ngươi thủ tướng h cho nên ngươi về sau thì ngoan ngoãn làm vợ ta đi triệu thất tả rất nghiêm túc nói cái tia diễm linh cơ cùng kinh nghe đâu từ nữ đôi mắt đẹp hơi hơi chất động một vệ mềm mại đáng yêu chi sắc hiện hiện nhìn lấy triệu thất tả ôn nhu nói các nàng đều là tiểu thất phụ ngươi là đại thất phụ triệu thất tả lẽ thẳng khí hùng nói ra ngươi quả nhiên cùng kinh nghe từ nữ mỉm cười nhìn triệu thất tả nhẹ giọng nói ra triệu thất tả nghe vậy nhất thời giật mình nhìn lấy trong ngực trong lúc đó khôn khéo từ nữ kém chút hối hận vùng chính mình một bàn tay tử nữ không ngủ hồ đồ phía bên mình ngược lại là trước tiên hồ đồ bất quá loại chuyện này bị phát hiện cũng là bị phát hiện ngược lại là không có gì rốt cuộc lâu như vậy liền xem như diễm linh cơ cũng sớm liền phát hiện chỉ là diễm linh cơ cùng tử nữ bên này không sai bị lắm đều là bảo trì ăn ý xem như không có phát hiện chỉ cần hiện trường bắt đến cũng sẽ không nói cái gì tử nữ cũng không có dây dưa vấn đề này không thả nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra hiện tại không được chờ sau này triệu thất tả lắc đầu không chút nghĩ ngợi chính là cự tuyệt nói lần này trở về tiền đồ không biết nhiều như vậy hồng nhan c h i kỷ cái này nếu như bị tử nữ phát hiện mình trở về chân thực mục đích triệu tất h tả cảm thấy mình sẽ bị tử nữ giao thay vì giảm xuống mạo hiểm tử nữ tuyệt đối không thể mang về ít nhất phải chờ mình đem người an bài tốt tử nữ bên này mới có thể đi trở về tử nữ không nói lời nào chỉ là nắm lấy triệu tất h tả y phục đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên triệu tất h tả nhìn ta cũng vô dụng cái này không có thương lượng một khi ngươi lại không lý trí hành động ta sẽ hối hận cả một đời cái này không có thương lượng triệu tất tả kiên quyết nói ra nhất thời hạnh phúc cùng cả một đời hạnh phúc cái này mua bán còn cần cân nhắc triệu thất tà tự nhiên lựa chọn cái sau phạm là tử nữ phát hiện chút gì về sau ngày tốt đều không có hắn còn làm lấy mọi người nằm cùng một chỗ xếp chồng người mộng t ạ p đây để cho ta trở về về sau ngươi muốn thế nào đều theo ngươi tử nữ ngồi thẳng người ô m triệu thất tà cổ khuôn mặt như vẽ trong n ô n n g ự a toát ra mười ngàn loại mềm mại đáng yêu chi ý nhẹ giọng nói ra triệu thất tà bất vi sở động ô m tử nữ v ò n g e o nhẹ giọng nói ra để ngươi trở về ta sợ không có về sau à ô nửa tử nữ nghe vậy cuối cùng không cam lòng cắn về phía triệu thất tà trả thù giống như dùng lực triệu thất tà bất đắc dĩ thắn một miệm chuẩn thế khắp thất định triệu quyết nữ náo lên. Giờ này, tiếp tử tà bồi Giờ là vẫn một a u chóng đoàn đem m niệm cùng đoàn tòa dung đôi thời t r này mời đi theo, hắn chính có thể y không qua. Một tòa Một phồn hoa y ê u nhã trong cung điện phi yên một thân cung trang váy dài khí chất ung dung cao quý cử chỉ đoan trang thanh tao lịch sự thon thon tay ngọc mang theo một cái ống t r à thành thạo cho triệu thất tả pha t r à trong lúc đó đôi mắt mang theo mấy phần lo nghĩ nhìn lấy triệu thất tả ôn nhu dò hỏi phu quân n g ư ơ i tại sao muốn cùng âm dương ra hợp tác đông hoàng các hạ thần bí khó lường thủ đoạn phi phạm phu quân cùng hắn hợp tác tiền đồ không biết ta cùng âm dương ra lại không có cái gì mâu thuẫn âm dương ra truy cầu là thương long thất túc cái kia có lẽ có truyền thuyết các ngươi thêm vào tần quốc chắc hẳn cũng là nghĩ mượn dùng tần quốc thế lực điều tra việc này triệu thất ta tiếp nhận nước t r à nói xong đón đến nhấp một miệng nước t r à mới không vội không chậm tiếp tục nói ta đối thương long thất túc không có hứng thú gì cho nên ta cùng âm dương gia hoàn toàn có thể hợp tác lấy ta hiện tại tại tần quốc quyền thế có thể giúp đỡ bọn ngươi âm dương gia được đến mình m u ố n mà ta cũng cần các ngươi âm dương gia cung cấp nhân thủ giúp ta làm một số ta không muốn làm sự t ì n h húng chi âm dương gia nói thế nào cũng là ngươi sư môn xem ở ngươi trên mặt mũi ta cũng không thể cùng âm dương gia trở mặt đi triệu thất tả cười lấy nhìn lấy phí yên lời tuy như thế bất quá thiếp thân cảm thấy như là phu quân có gì cần làm sự t ì n h hoàn toàn có thể cho thiếp thân tới làm thiết thân tại âm dương gia cũng là đ ô n quân có thể chỉ huy phần lớn người phi u quân hoàn toàn không cần h t ế t tác. cùng Các Đông Hoàng các Hạ hợp、tác. Phi yên đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên triệu tất h tả chậm dãi nói ra nói xong niết miết miệng do dự một chút vẫn là nói ra t h i ế p thân cảm thấy phu quân cùng đông hoàng các hạ hợp là phiêu lưu quá lớn hắn không phải tốt phỏng đoán nói xong đôi mắt đẹp cực kỳ nghiêm túc nhìn lấy triệu tất h tả tựa hồ hy vọng triệu tất h tả có thể thay đổi một chút chủ ý triệu tất h tả nhìn lấy phi yên một mặt quan tâm cùng nghiêm túc biểu lộ trong lòng cũng là nhịn không được hơi xúc động quả nhiên là gà đi nữ nhi dội ra ngoài nước triệu tất tả hiện tại để phi yên đem âm dương ra bán đoán chừng đều không mang theo do dự đồng dạng, dạng này phi yên làm sao có thể để triệu thất tà thả xuống được đây chính là phi yên cùng n g u y ệ t thần trên lệch n g u y ệ t thần không có đ o á n sai tại triệu thất tà trong lòng phi yên phân lượng khẳng định vượt xa n g u y ệ t thần chính mình phu quân vì sao nhìn chằm chằm vào ta chẳng lẽ thiếp thân trên mặt có đồ phi yên đưa tay sờ sờ chính mình gương mặt xinh đẹp đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động không hiểu nhìn lấy triệu thất tà cái tiên một đôi trực câu câu nhìn mình chằm chằm ánh mắt do hỏi phi yên ta thật rất thích ngươi a triệu thất tà dỗi tay nắm chặt phi yên tay đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên làng nhẹ giọng nói ra phu quân phi yên nghe vậy hơi đôi mắt đẹp nhất thời ôn nhu xuống tới ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn lấy triệu thất t à nhẹ g i ọ n gọi g nói phi yên dạng này nữ tử chắc hẳn sẽ rất ít có nam nhân không thích nàng tuy nhiên ngẫu nhiên có chút cực đoan s ắ t tính so sánh nặng nhưng nàng thích phía trên một người nam nhân thời điểm vậy liền không có một chút cất giữ nói cách khác phi yên đã thích thảm triệu thất t à cái này cầu v ậ t cùng phi yên nói chuyện phiếm rất lâu xem như bổ khuyết hôn qua lèo cây sai lầm giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm ngủ cái ngủ trưa triệu thất tả mới đứng dậy rời đi doanh chính bên kia triệu thất tả cũng đã thỏa đàm lần này hàn quốc c h u y ế n đi không sẽ trực tiếp d i ệ t hàn quốc nhưng hội d i ệ t đi hàn quốc hơn phân nửa chí ít đem còn sống lực lượng phá hủy tương lai ngày trải bằng đường đồng thời cũng cho các quốc gia một cái cảnh cáo tần quốc uy nghiêm không thể xâm phạm hàn phi sở tác sở vi cuối cùng cần cái này cho tần quốc một cái thuyết pháp hàn quốc đồng dạng muốn cho một cái thuyết pháp đây không phải hàn quốc nói từ bỏ hàn phi thân phận thì hữu dụng duy nhất để triệu tất h t ạ có chút trần trở là xương bình quân cùng yến đan ở bên trong làm cái gì nhân vật còn có hàn phi tay bên trong đồ vật đến tột cùng có hay không cho bọn hắn hàn phi trong lời nói lộ ra ý tứ hẳn là không cho nhưng triệu thất tà lại cảm thấy hàn phi cần phải cho hy vọng những vật kia có thể cho bọn hắn mang đến một số kinh hỷ triệu thất tà khỏe miệng hơi hơi cong lên lộ ra một vệ ý cười nghiền ngâm tầm h nói có thể bị hắn thả ở bên trong tự nhiên đều là một số không tệ đ ồ tốt đáng tiếc đều là một số bản cắt giảm cùng sửa đổi bản hàng giả không ngừng cần muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực còn không nhất định có thể làm ra đến sau cùng chỉ có thể cố hết sức không hắn tốt đương nhiên cũng có khả năng giẫm nhằm cất chó làm ra một hai cái như thế cũng không ảnh hưởng toàn cục không trở ngại đại cục hô ngay tại triệu thất tà suy tư những thứ này việc v à thời điểm một trận thanh nhã làn gió thơm bao phủ mạ qua làm cho triệu thất tà cước bộ dừng lại ánh mắt có chút dừng lại chính là nhìn đến t r ậ n trước người nguyệt thần ánh mắt hơi hơi loại lên nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ t ê u trên một tiếng tình trái khó t r ọ n g nguyệt thần hoàn toàn như trước đây màu thủy lam váy dài mặc lấy vừa vặn đ o ă n trang thanh lanh cao nhã dáng người từ u y mỹ mắt vải mỏng che đôi mắt đẹp lại khó nén tấm kia thanh lệ khuôn mặt nhìn qua rất nhiều lần nguyệt thần dung nhan triệu thất tà tự nhiên biết cái này mắt vải mỏng về sau là một đôi như thế nào con người riêng là khỏe mắt một chút nước mắt nốt ruồi càng là tăng thêm một loại kh n g u y ệ t thần chỉ là một người đến đây cũng không biết là có hay không đã sớm coi là tốt nơi đây chính là triệu thất tà phải qua đường ở chỗ này chờ bốn phía vắng vẻ đồng thời không ngoại nhân n g u y ệ t thần đôi mắt đẹp t h a m thẳm nhìn lấy triệu thất tà thanh âm biến ả o k h ô n lường giống như vang lên ngươi quả nhiên càng để ý sư tỷ triệu thất tà tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng cái kia một cỗ như có như không hú hoán chi ý vì sao nói như vậy ta khi nào không thèm để ý ngươi triệu thất tà tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng ôm nguyện thần tinh tế v à n g e o ánh mắt nghiêm túc dò hỏi nguyện thần cùng tính cách cùng phi yên thực rất tương tự đều là loại kêu ý muốn sở hữu rất lớn nữ tử cái này thời điểm tuyệt đối không nên để cho nàng cảm thấy n g ư ơ i nặng bên này nhẹ bên kia không phải vậy tràng diện nhất định rất khó coi còn sẽ khiến đủ loại phiền phức ngươi mấy ngày nay nhiều chưa từng tới gặp ta vẫn luôn cùng với sư tỷ dù là nhìn thấy ta thời điểm cũng là che che lấp lấp ngươi liền coi là thật như thế sợ sư tỷ biết n g ư ơ i ta sự t ì n h sợ nàng thương tâm ngươi lại không chút nào quan tâm ta tâm tình n g u y ệ t thần đôi mắt đẹp v u lánh nhìn lấy triệu thất tà chất vấn hoa mọi tử ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm a triệu thất tà rõ ràng gửi được khí tức nguy hiểm n g u y ệ t thần hiện tại cái này trạng thái rất nguy hiểm rất nhiều một lời không hợp liền muốn tố cáo ý tứ cái này còn phải cuộc sống tạm bỡ có thể hay không qua c h ư một trăm chín mươi sư nương di vật cái này nếu để cho chính mình cùng n g u y ệ t thần sự tình bị phi y ế n biết thời gian này cũng sẽ không c ầ n qua vì sao nói như vậy triệu thất tà một mặt giật mình nhìn lấy n g u y ệ t thần trầm giọng phản bác như là không quan tâm ngươi tâm tình trước k i a cùng với ngươi thời điểm ta tại sao lại thay đổi biện pháp hống ngươi vui vẻ để ngươi cười lên ngươi đều nói đó là ngươi đ ờ i này duy nhất một lần cười vui vẻ như vậy nếu không phải là ta trong lòng có ngươi cần gì phải như vậy tốn công tốn sức cương triều quan tâm ngươi yêu mến ngươi một bên nói triệu tất h t ả cánh tay một bên hơi hơi dùng lực dùng sức mạnh để nguyện thần cảm thụ chính mình đối nàng tâm ý cái k i a tuyệt đối không phải chỉ là nói xung ô đó là xuất phát từ nội tâm cảm khái cùng với d i ễ n kỹ ta khi nào nặng bên này nhẹ bên kia a q u ta chỉ là không giống để cho ta cùng ngươi sự tình bị phi yên biết nếu để cho nàng biết ta về sau nên như thế nào đối mặt phi yên lại như thế nào đối mặt với ngươi thật nếu là như vậy về sau chúng ta cùng một chỗ thời điểm còn có thể giống như ngày hôm nay tùy ý nói chuyện sao triệu thất tà khẽ lắc đầu tiếp tục nói ta cũng không muốn lừa ngươi ta trong lòng khẳng định có phi yên đương nhiên cũng có được ngươi đến tại các ngươi hai cái người nào trong lòng ta phân l ư ợ n g càng nặng nói thật ta phân biệt không được nhưng nếu có một ngày các ngươi hai cái thật có cái gì nguy cơ sinh tử ta có thể căn đoan ta tuyệt đối sẽ chết tại các ngươi phía trước nói lời này thời điểm triệu thất tà một mặt chân thành ngư khí trầm bồng du dương giọng nói kia thần sắc không có một tia thiếu hụt n g u y ệ t thần đôi mắt cũng hơi hơi hoảng hốt một lát tựa hồ có chút tâm động có điều rất nhanh liền tóm lấy cái gì nhìn lấy triệu thất tà nhẹ dọn g dò hỏi cái kia nếu là ta cùng sư tỷ gặp phải nguy cơ sinh tử mà ngươi chỉ có thể cứu một cái đâu triệu thất tà nháy mắt mấy cái làm sao đ ể tài thì ngừng lại một chút cái này mất mạng để phía trên cái này thời điểm n g u y ệ t thần không phải cần phải cảm động nhào vào ngực mình xin lỗi sao chính mình tại thừa cơ mà vào quả nhiên nữ nhân cùng nam người chú ý điểm vĩnh viễn không giống nhau nam người chú ý là bác cái mà nữ nhi đều là hẹp h ỏ i chú ý tổng là trong lòng đối phương cũng là thích chính mình nhiều một chút vẫn là nàng nhiều một chút triệu thất tà cũng là bất đắc dĩ a hắn làm sao biết chính mình thích người nào nhiều một chút hắn chỉ biết mình khẳng định thích chính mình nhiều nhất như là chỉ có thể cứu một cái vậy ta trước hết cứu phi yên triệu thất tà trầm mặc một hồi sau đó nhìn lấy n g u y ệ t thần c h ầ m dãi nói ra n g u y ệ t thần nghe vậy nhất thời trong lòng tựa hồ có cái gì nát rất đau để cho nàng t ắ n thật chặt môi giới tâm tình tại thời khắc này bực bội cực điểm thất l ạ không cam lòng bất lực ù đùn kèo đến không chút nghĩ ngợi chính là muốn đưa tay đánh bay triệu thất tả bất quá triệu thất tả ván kế tiếp lời nói tiếp lấy mà đến sau đó ta cùng ngươi cùng chết hoàn g t u y à n trên đường rất cô đơn ta lo lắng ngươi một người đi không quen ngươi cô độc nửa đời trước tuổi già ta sẽ cùng ngươi đi thẳng đi xuống triệu thất tả ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nguyệt thần ôm lấy nguyệt thần vào n g e o đem chăm chú ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói ra nguyệt thần đôi mắt đẹp tựa hồ tại thời khắc này say nhìn chăm chú lên triệu thất tả khuôn mặt nhìn lấy hắn đôi mắt tựa hồ muốn tại thời khắc này đem nam nhân này chết ghi vào trong lòng cái này vốn không nên xuất hiện tại nàng thế giới bên trong người cứ như vậy cứ thế mà x u ố n g tới có lẽ nửa đời sau đúng như hắn nói như vậy lại cũng khó có thể r ứ t bỏ n g u y ệ t thần hơi hơi nhón chân lên giờ khắc này vô thanh thắng hữu thanh thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại thật lâu n g u y ệ t thần môi mỏng có chút p h í m h ồ n g đôi mắt khó được ôn nhu xuống tới không có trước đó ư u hoán thanh â m cũng là nhẹ nhàng mấy phần hai tay chăm chú nắm lấy triệu thất t à quần áo nhẹ giọng nói ra thế nhưng là ta không cam tâm, đưa ngươi cho Càng không cam tâm về sau bên cạnh ngươi làm bạn không chỉ là ta một người còn có sư tỷ cái này không cam tâm chưa đến còn phải không phải ca không thích ngươi là ngươi tư tưởng xảy ra vấn đề a triệu thất tài trong lòng cũng là cũng là bất đắc dĩ nhẹ nhàng ôm lấy m ờ i thần chỉ bầu trời màu xanh nhẹ giọng nói ra bầu trời rất lớn ngươi không ngại đem tâm phóng đại không dùng l u ô n muốn cùng phi yên đi so sánh giữa người và người coi trọng duyên phận ngươi không ngại đổi vị suy nghĩ như là không gặp được phi yên ta làm sao lại nhận biết ngươi nếu là không có phi yên có lẽ chúng ta hội vĩnh viễn không biết càng sẽ không phát sinh nhiều như vậy cố sự tương lai đường còn rất dài chúng ta còn trẻ không muốn nhìn chằm chằm vào những thứ này một mực chú ý những thứ này ngươi sẽ phát sinh ngươi thế giới thì thu nhỏ n g ư ơ i thế giới không vẹn vẹn chỉ có lớn như vậy ta hy vọng n g ư ơ i tâm có thể như cái này trời xanh đồng dạng rộng lớn như thế n g ư ơ i mới có thể qua vui vẻ bầu trời n g u y ệ t thần dựa vào tại triệu thất tà trong lực nhìn chăm chú lên bầu trời màu xanh rất nhiều mây trắng rằng giặc thổi qua tựa hồ rất nhàn nhã nói thật n g u y ệ t thần nhìn qua nhiều nhất chính là bầu trời có điều nàng nhìn là đêm muộn tinh không cho nên đối tại bầu trời nàng đồng thời không xa l à gì thậm chí đã không có cảm giác chút nào có thể hôm nay tựa ở triệu thất tà trong lực nghe lấy triệu thất tà lời nói nguyện thần ánh mắt dường như nhiều mấy p h ầ n thần thái nhìn đến một số trước kia chưa bao giờ thấy qua đồ vật ngươi hiểu chưa triệu thất tà nhẹ giọng nói ra nguyện thần nhìn chăm chú một hồi đôi mắt đẹp một lần nữa rơi vào triệu thất tà trên thân do dự một chút mới ôn nu nói giống như minh bạch một chút chỉ là minh bạch cái gì nguyện thần cũng là không có hiểu rõ chỉ là triệu thất tà nói nhiều như vậy nguyện thần cảm thấy mình tựa hồ cái kia minh bạch một chút không phải vậy hội ra vẹ mình rất đần mà lại nàng giống như cảm giác mình tâm lý có chút biến hóa chỉ là nói không ra minh bạch liên tốt về sau chúng ta thì nhiều nhìn bầu trời một chút bầu trời rất đẹp giống như người mỹ triệu thất tà ôm lấy nguyệt thần nhẹ giọng nói ra nguyệt thần nghe vậy đôi mắt đẹp cũng là nhu hòa mấy phần tính ngã tựa ở triệu thất tà trong ngực giống như một vị từ nguyệt cung hạ lạc nhập trần thế tiên tử ta gần nhất một mực đi tìm phi yên đúng là ta sơ sẩy ngươi cảm thụ ta vốn là còn đang do dự hiện đang quyết định cho ngươi triệu thất tà ngữ khí tựa hồ có chút do dự sau cùng kiên định xuống tới ngay sau đó tại nguyệt thần ánh mắt nghi ngờ dưới triệu thất tà từ trong ngực móc ra một đầu tinh xảo vòng tay vàng dòng chế tạo đồ ra chuyển đây là ta sư nương qua đời thời điểm giao cho ta nói ta về sau gặp phải cái gì ngưỡ ngộ trong lòng nữ tử liền đ Ta một mực giữ i lấy, h ệ n tại t ặ n g cho n g ư ơ i hy vọng minh bạch vọng ngươi thần a ta tâm ý, c ư ngươi lượng a ta từng thấy trong thấp. Nguyệt t lòng phân muốn yên có cảm、so、phi h so đôi mắt đẹp hơi hơi chất động sững sờ nhìn lấy triệu thất t à lấy ra vàng vòng tay sau đó nhìn triệu thất t à cho mình đeo lên đeo lên một khắc này n g u y ệ thần t cảm thấy mình so qua sư tị phi yên c h ư n một trăm chín mươi mốt ngồi không yên sư nương di vật ý nghĩa bất p hàm vừa ra tay liền biết có hay không theo n g u y ệ thần t trên cổ tay bị bao lấy một khắc này triệu thất tả thì minh bạch cái này s ó n v ữ n vàng tuy nhiên triệu thất tả chính mình cũng không nhớ đến chính mình đưa ra ngoài nhớ ít nhưng mỗi một lần gặp phải tình huống không thích hợp thời điểm lấy r a vật này đi ra tuyệt đối có thể lắng lại một đợt sắp đến phân tranh cùng náo động còn thế giới một cái hòa bình để sinh hoạt khôi phục quỹ đạo n g u y ệ t thần nhìn cổ tay chỗ tinh xảo vàng vòng tay hơi có chút ngây người trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bị xúc động nhiều một phần gánh vác cùng phất lượng nhìn lấy triệu tất h t à ánh mắt cũng là càng phát ra nhu hòa mấy phần loại kia nguyên bản cùng triệu tất h t à cảm tình hư vô mờ mịt trong lúc đó cảm giác tâm lý thực sự rất nhiều nguyện thần khoe miệ cũng hơi hơi mịt cười lộ ra một vệ tuyệt mỹ nụ cười đôi mắt đẹp tựa hồ cũng sáng ngời m lo lắng cho nên ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài đây là hai người chúng ta bí mật cũng chỉ thuộc về hai người chúng ta triệu thất tà ôm lấy n g u y ệ thần t cái này đầu tựa ở n g u y ệ t thần trên c h á n khẽ cười nói ân n g u y ệ t thần giờ khắp này quy đã xuống đến số âm giá trị nhẹ giọng đáp một tiếng chính là ôn nhu tựa ở triệu thất tà trong ngực giờ phút này nàng nơi nào còn có một chút t i ê n tử nên có thanh lanh thần bí tựa hồ triệt để rơi xuống trần thế bị thế tục trói buộc triệu thất tà ôm lấy mượn thần bồi tiếp nàng một hồi lâu mới nhẹ nhàng nuốt nàng mềm mại sợi tóc nói ra không nên suy nghĩ nhiều cũng đừng cùng phi yên so sánh cái gì ngươi chính là ngươi ngươi là độc nhất vô nhị trong lòng ta cũng là độc nhất vô nhị một người luôn không khả năng biến thành hai cái n g ư ơ i đ ố i ta cũng là độc nhất vô nhị n g u y ệ t thần hơi hơi ngước lên đầu đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy triệu thất tả ôn nhu nói ta d ọ t cái ai ra n g u y ệ t thần vậy mà cũng sẽ nói loại lời này triệu thất tả gọi thẳng muốn mạng giờ khác này hắn hiểu được chính mình đi không hy vọng chờ lát nữa khác nhìn thấy phi yên suốt c u n g thời điểm sắc trời đã tối thiên trạch ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc bởi vì triệu thất tả mỗi lần tiến cung đều cần phí tổn thời gian rất lâu hắn cũng làm không rõ ràng triệu thất tà cùng cái k i a tần vương có bao nhiêu sự tình muốn trò chuyện có lẽ đây chính là đại nhân vật nhân sinh đi thiên trạch đối với cái này cũng không có gì hứng thú thiên trạch nhân sinh chỉ có một mục tiêu cái k i a chính là báo thủ cho nên hắn nhân sinh một mực rất vô vị đến chết cũng là sống ở khác người thế giới bên trong thiên trạch qua mấy ngày chúng ta thì xuất phát đi hàn quốc ngồi ở trong xe ngựa triệu thất tà dưỡng thần một hồi mới từ từ mở mắt đem n g u y ệ t thần bóng người ném sau đầu nam tử không thể một mực nhi nữ tỉnh trường không phải đối với ngoài xe lái xe ngựa thiên trạch nói ra hàn quốc tốt thiên trạch n g a vậy trong mắt ánh sáng lạnh leo lóe lên không hỏi nguyên nhân gì càng không có hỏi vì cái gì hắn chỉ biết là lần này đi hàn quốc sẽ cùng trước kia hoàn toàn không giống bởi vì bọn hắn thân phận không giống nhau lần này đi hàn quốc thiên trạch tương đương chơ mong lời nói rơi xuống triệu thất t à trong óc hiện ra rất nhiều người bóng người nghĩ tới những người này triệu thất t à cũng là nhịn không được cau mày một cái những thứ này người tiếp tục đợi tại hàn quốc không thích hợp tiếp xuống tới một đoạn thời gian trừ tân quốc hắn địa phương cũng sẽ không quá an toàn một trận quét sạch thiên hạ náo động tức sắp bắt đầu có ít người hắn nhất định phải sớm ăn bài tốt đưa các nàng tiếp vào tần quốc đến điều này hiển nhiên không thích hợp rất dễ dàng bị phát hiện triệu thất tà còn không có n ắ m chắc ổn định nhiều người như vậy ai bảo hắn hiện tại cũng nhanh không vững vàng nhìn đến còn phải tìm một chỗ triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loại lên đã làm tốt dự định trong lòng đã có một cái phù hợp địa điểm cái chỗ kia có thể làm đường lui lưu lại thủ đoạn xương bình quân phụ đệ trong hậu viện cũng như thường lệ tích mịch giờ phút này xương bình quân khuôn mặt tại ánh lựa chiếu rọi xuống lộ ra có chút biến ảo không ngừng ánh mắt lạnh lùng không có chút nào trước kia ôn hòa cả người tựa hồ cũng cởi xuống ban ngày sát ngoài cùng n g ư ờ trang bởi vì ở chỗ này hắn căn bản không cần ngụy trang cái gì điền quan g bóng người cũng không biết khi nào xuất hiện tại xương bình quân trước người bóng người tại ám ảnh bên trong kéo có chút dài ánh đèn chỉ có thể chiếu dọi đến một đôi phong cách cổ xưa d à y bó hào quang nhỏ yếu dưới điền quan g cung kính đối với xương bình quân hành lễ nói quân thượng n g ư ơ i thật không có bỏ sót cái gì không xương bình quân trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng dò hỏi hắn vẫn là không hiểu rõ triệu thất t à đến tột cùng là làm sao phát hiện vì sao cứ như vậy chết cắn hắn không thả mấy ngày nay tào triều hắn đã sáng tỏ cảm g i á được triệu thất ta cùng cái tia loại hòa thuận quan hệ đã vỡ tan song phương chỉ là còn bảo trì khắc chế chưa từng triệt để xé mở mặt nhưng đây cũng không phải là sương bình quân muốn sương bình quân vẫn chưa bành trướng cảm thấy giờ phút này chính mình có thể tại tần quốc chuyển ngược lại triệu thất t à hắn bây giờ cái này tướng quốc chi vị có thể còn kém rất rất xa lúc trước lã bất vi quân thượng thuộc hạ nguyện ý tánh mạng đảm bảo tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ bỏ sót sáu đại trường lao thất bại về sau chính là kịp thời thu tay lại tuyệt không có khả năng có bất kỳ manh mối bỏ sót sáu đại trường lão mười mấy năm chưa từng xuất hiện tại ngoại giới triệu thất tả kẻ này tuyệt đối không thể nhận ra điên quang trầm giọng nói ra Cái kia vậy õ c ô n hắn i ê u đâu? số s ư như quân ánh mắt thế nào phát hiện xương bình quân hô hấp cứng lại trầm mặc rất lâu mới thăm thẳm nói ra tựa hồ có chút không căng lòng hắn không muốn trên mặt nội cùng triệu tất h tà vạch mặt lúc đó để hắn rất nhiều kế sách không dùng được hơn nữa còn sẽ dính dấp đến rất nhiều người chú ý lực càng triệu tất h tà còn nắm trong tay la võng đ i ề n quang trầm mặc ngươi hỏi ta ta hỏi ai đ i ề n quang cũng không biết triệu tất h tà nghĩ như thế nào vì sao có thể liên tưởng đến sương bình quân đ i ề n quang tự nhận là lần này ẩn t ả n g cực kỳ h o à n mỹ không có khả năng bị người phát hiện sơ hở chớ nói chi là t r a ra bọn họ đường đi cùng thân phận việc này tạm dừng không nói ta muốn an bài một số người đi vào la võng ngươi có thể có người nào tuyển sương bình quân nghĩ một lát trầm giọng dò hỏi la võng điền quang hơi s ư ớ n g s ử có chút ngoại ý mới chương một trăm chín mươi hai nghĩ ngươi a trong phòng ánh lửa chậm trợn s ư ơ n g bình quân ngồi cao lấy sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt phản chiếu lấy mông lung ánh lửa lộ ra biến ảo không ngừng thiếu một phần trước kia ôn h ò a nhiều một loại tối tăm một bên điền quang thì hơi hơi không lưng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút không khỏi mở miệng d o hỏi quân thượng muốn sắp xếp người tiến vào la vong cái này là vì sao la vong những năm này một mực t r ư ở n g không tại lã bất vì trong tay bây giờ quá độ đến triệu cao trong tay nhưng thì thực trưởng không người cần phải là triệu thất tả xương bình quân ánh mắt t h ă n t h ẳ n chậm rãi nói ra la vong chính là một thanh lợi khí đáng tiếc không có thể vì ta sử dụng người để cho ta như thế nào an tâm mà lại ta hoài nghi nông gia đã bị la vong người để mắt tới thậm chí thầm thấu những chuyện này nhất định phải trà rõ ràng lời nói rơi xuống xương bình quân thần sắc đã cực kỳ ngưng trọng an bài nhân thủ tiến b à o độ khó khăn cũng không cao la vong những năm này một mực tại m ờ i trào kiếm k h á c hiệp h sĩ cùng với năng nhân dị sĩ không hỏi xuất thân lai lịch quy mô so với trước kia cũng là khuyết trương lớn rất nhiều có thể thấy được gia tâm triệu thất tả này người tâm tư tuyệt đối không đơn giản điền quăng nghe vậy cũng là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ minh bạch sương bình quân ý tứ đoán chừng là bởi vì vì lần này bị triệu thất tà hoài nghi duyên cớ nhất thời trầm tư một hồi ngưng giọng nói như là triệu thất tà biết điền q u a n g nói đoán chừng h ộ i hô to vô tội những năm này hắn chỗ nào có thời gian đi quản la võng la võng một mực là triệu cao tại quản lý hắn tuy nhiên an bài thiên trạch đi vào không biết sao thiên trạch trời sinh cũng không phải là loại kia quản lý tài liệu chớ nói chi là kéo bẹ tết phái cho nên điền quang nói hoàn toàn chính là mình ngủ cả nghĩ hoàn toàn là nói xấu khắc ý nghĩ như là đơn giản ta ngược lại là không có như vậy kiếm kỵ nhưng có nhân tuyển tốt nhất định phải có thể dựa vào thân phận trong sạch sẽ không bị điều tra ra tốt nhất đáng giá l à vong tự mình đi mời chào sương bình quân cười lạnh một tiếng sau đó nhìn lấy điện quang trầm giọng nói ra nhân tuyển tốt tự nhiên chỉ có thể theo nông ra bên trong tuyển điện quang suy tư một chút ngay sau đó đôi mắt hơi hơi sáng lên nhìn lấy sương bình quân nói ra ngược lại là có một người rất thích hợp sương bình quân nhìn lấy điện quang chờ nghe tiếp khôi ngôi đường trần thắng nghĩa lệ ngô khoáng điện quang trầm giọng nói ra vậy liên hắn sương bình quân ngược lại là không sao cả do dự nói thẳng điện quang nghe vậy gật gật đầu bất quá thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ bởi vì la vắng mặc dù tốt tiến có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào cái này bên trong cần thao tác một phen hôm sau lúc xế chiều nam ly cung xa hoa cao nhã trong cung điện màu đỏ bông rèm tung b a y theo gió thử kim sắc lư hương phiêu đã nhấp g n nô mùi thơm tốt nhất lông nhung tấm thảm bày ra hơn nửa tháng cung điện giờ phút này một bộ váy đỏ triệu cơ đang ngồi ở trên bàn trắng non cổ tay trắng dối ra chống đỡ gương mặt đôi mắt đẹp hể vải nhìn lấy một bản cổ thư có lẽ là bởi vì bản này thư tịch quá không thú vị cái tia thần sắc hiển nhiên hứng làm triệu thất tà chuẩn mất tiến đến thời điểm vừa vẫn thấy cảnh này phất tay ra hiệu những thị nữ kia lui ra những thứ này thị nữ đều là một số lao nhân tự nhiên là nhận biết triệu thất tà nhìn đến triệu thất tà thủ thế từng cái cũng là túi đầu t h ắ p xuống cung kính đi ra ngoài tốc độ rất nhẹ sợ phát ra một chút vang động bừng tỉnh thái hậu triệu thất tà nhìn lấy đọc sách triệu cơ đứng ở phía sau đánh đo một cái phát hiện dạng này triệu cơ xác thực có một phen đặc biệt vật vị loại kia ung dung hoa quý khí độ cũng không phải trời sinh chỉ có quanh năm tháng dài thái hậu kiếp sống mới có thể bồi dưỡng được bất quá dù là như thế triệu cơ vẫn như cũ sáng rực rỡ rung động lòng bất quá triệu thất tà rất nhanh phát hiện triệu cơ thần sắc có một ít biến hóa nhất thời minh bạch mình bị phát hiện cũng không n ầ n tàng trực tiếp đi qua đưa tay ôm lấy triệu cơ c ư ờ i xấu xa nói an c ư ớ c ta thái hậu bản cung cả người đều là ngươi ngươi còn muốn cái gì triệu cơ bị triệu thất tà ôm vào trong ngực đôi mắt đẹp nhất thời mềm mại đáng yêu lên t r ắ n g l i ế c một chút ôm lấy chính mình triệu thất tà cũng không phản kháng thuận thế cả người nằm tại triệu thất tà trong ngực ôn lu hỏi ngươi đ o á n xem triệu thất tà mi đầu hơi hơi dương nhẹ trêu chọc nói bản cung nào biết được triệu cơ không mắc mưu đưa tay đem thư tịch lại cầm trong tay quan sát xếch gì a so ta còn có thú sao triệu thất tà có chút khó chịu đưa tay theo triệu cơ trong tay đem sách đoạt tới nhìn vài lần phát hiện sách này lại là đạo ra một bản dưỡng sinh sách có chút ngoại ý muốn đối với triệu cơ dò hỏi làm sao có tâm tư nhìn cái này tự nhiên không thú vị bất quá gần nhất nói chuyện phiếm không có chuyện gì liền nhìn xem giết thời gian ai để ngươi cái này vũ an quân một tháng cũng không gặp được mấy lần mặt triệu cơ đoạt lại thư tịch tiện tay ném ở trên bản sách ngựa khí có chút thú á n nói ra mỗi ngày đến ta cũng sợ ngươi không chịu được nổi a triệu thất tà rất vô tội nói ra triệu cơ nghe vậy đôi mắt đẹp nhất thời p h ẫ n l u ấ nhìn lấy triệu thất t à hai tay ôm triệu thất t à trong điện cơn gió tựa hồ huyên n á o mấy phần người muốn đi hàn quốc hàn quốc có đồ vật gì cần ngươi đi một chuyến chẳng lẽ có cái gì người tình một mực lo lắng l ấy triệu cơ ghé vào triệu thất t à trong ngực ngón tay vòng quanh triệu thất t à sợi tóc đôi mắt hiện ra một vệ nghi hoặc nhìn lấy triệu thất t à truy vấn nàng có chút ngoại ý muốn triệu thất t à tại sao muốn đi hàn quốc lấy triệu thất t à thân phận đại tần vũ an quân có chuyện gì không cần tự mình đi một chuyến vẫn là ngươi giải tạ h triệu thất tả nghe đến triệu cơ lời nói trong lòng không khỏi nghĩ đến bị triệu cơ đi tìm hàn quốc phiền phức là một mặt đi an bài một số người mới là chủ yếu rốt cuộc hàn quốc đã sớm không tạo thành cái uy hiếp gì cũng là một khối bên miệng tìm h mỡ thì nhìn tần quốc cái gì thời điểm dự định đưa nó n ữ t vào bất quá bị nói t o ạ n triệu thất tả lại là sẽ không thừa nhận loại chuyện này sao có thể thừa nhận đối lại nữ nhân riêng là vấn đề này mặt người vĩnh x a không thể nói thật đúng triệu thất tả rất bất mãn tắt qua một cái đập triệu cơ đau nhức ánh mắt đều là hoán trách mấy phần mới lẽ thẳng khí hùng hừ hừ nói ra chuẩn mực đạo đức nhân ra cũng là chuẩn mực đạo đức nhân ra ta đây là vì đại thần cả ngày đẩy trong đầu nghĩ cái gì n chương một trăm chín mươi ba thần minh động thiên hạ kinh thu thập một trận đại tần thái hậu triệu thất tà mới mặc trình tệ nhất biểu nhân tài ngồi lên xe ngựa thiên trạch đã không cảm thấy kinh ngạc theo triệu thất tà đi vào tần quốc ba bốn năm phải biết đã biết không nên biết cũng là biết rõ biết không ít bất quá thiên trạch đối với những chuyện này đều không có hứng thú gì hắn không phải triệu thất tà loại này người hắn là một cái tồn tùy báo thù người chiều thất tà cũng không có trực tiếp tiến vào xe ngựa trực tiếp ngồi tại ngoài xe ngựa mặt cùng thiên trạch ngồi cùng một chỗ đối với phía trước hơi hơi rừng rừng ra hiệu thiên trạch cũng là đi thiên trạch vung động một cái dây cương xe ngựa chính là chậm dại hướng về phía trước chạy mà đi chiều thất tà hai tay chống lấy sau gáy đón vui sướng nhẹ giọng nói ra trở về thì thu thập một chút t chúng ta chuẩn bị lên đường đi nhanh như vậy thiên trạch ánh mắt hơi hơi l o e lên kinh ngạc nhìn lấy triệu tất h tả có chút ngoài ý m u ố n rốt cuộc triệu tất h tả hôm qua còn nói lại đợi mấy ngày bởi vì hàn phi sắp chết ta hiện tại không đi mấy ngày nữa đi thì không dễ đi liên lụy đồ vật cũng có chút nhiều ngược lại không tốt diễn xuất lười nhắc diễn triệu tất h tả bĩu i bĩu i môi nhẹ giọng nói ra đối đ ạ i nữ nhân triệu tất h tả rất có kiên nhẫn có thể đối đãi đầy thành văn võ đại thần triệu tất h tả có thể không hứng thú bởi vì hàn phi già chết mà diễn một đợt phim cái kia không cần thiết không chi? hắn sợ chính mình diễn diễn thì cười ra tiếng vậy liền không thích hợp hàn phi bên kia triệu thất tà đã để đại tư mệnh cùng triệu cao an bài không biết xảy ra vấn đề gì mà lại chờ lát nữa hắn thì muốn đi vào hàn quốc hàn phi chết thì cùng hắn không có quan hệ gì đến mức như thế nào cùng vệ trang hồng liên bọn người giải thích đi một bước nhìn một bước đi thực sự không được lại nói bất quá tốt nhất vẫn là càng ít người biết càng tốt riêng là hồng liên nàng như là biết khẳng định sẽ n h ị n không được tìm đến hàn phi cái kia cũng không phải cái gì tin tức tốt rốt cuộc hàn phi đã chết muốn là lại xuất hiện tần quốc bên kia không dễ nhìn a doanh chính lời nói triệu thất tà cũng không có quên hắn không hy vọng hàn phi lại x ố n g tới ý tứ rất rõ ràng như là hàn phi thật sống tới cái kia thật chỉ có thể đi chết tần quốc không thể đủ. ngươi đến thẳng để ý bọn họ cảm thụ thiên trạch nghe vậy chính là minh bạch triệu tất h tà ý tứ hắn làm như vậy chủ yếu mục đích là vì bảo vệ hàn phi đồng dạng cũng là chiếu cố hàn quốc những người kia tâm tình ta chỉ là không muốn đem sự tình làm đến quá phức tạp thúng chi bằng hữu không nhiều không t ấ t yếu hiểu lầm vẫn là tận lực ít một chút có thể chiếu cố thì tận lực chiếu cố không thể chiếu cố cái kia cũng không có cách không phải triệu tất tà khét cười một tiếng cười nói cho nên ta một mực không quá ưa thích loại người như ngươi bất quá cũng không chán ghét thiên trạch nghe vậy từ tốn nói ưu a hôm nay lời nói có chút nhiều chẳng lẽ là bị ta nhân cách bị lực hấp dẫn triệu thất tả khỏe miệng hơi vệt lên t r e o g ẹ o nói thiên trạch khỏe miệng co giật một chút c h â m m ặ t xuống không để ý triệu thất tả không thú vị triệu thất tả nhún núi h bay cho nên hắn cùng thiên trạch rất không hợp suy nghĩ một chút tiếp tục nói lần này đi hàn quốc về sau ngươi bên này liền có thể giải phóng ta dự định đổi một cái người hầu đến thời điểm a n bài ngươi đi bách việt tri địa làm ngươi muốn làm sự tỉnh thiên trạch nghe vậy mắt sáng lên nhìn lấy triệu thất tả đáp ứng sự tình cuối cùng muốn làm đều tốt mấy năm ngươi tổng sẽ không cảm thấy ta một mực mang u ố a bách việt tri địa cùng tần quốc sớm muộn có một trận chiến ngươi đi trước thu một chút lợi tước triệu thất t à nhẹ g i ọ n g nói ra nói xong đứng dậy v ô vỗ thiên trạch b ả v a i đi vào trong xe ngựa bởi vì ở phía trước cũng là đường đi người đi đường nhiều lên thân phận của hắn không thích hợp ngồi ở bên ngoài vũ an quân thân phận mang đến rất nhiều tiện lợi cũng tương tự mang đến rất nhiều ràng buộc cái này rất bình thường được cái gì cuối cùng muốn mất đi cái gì cho dù là đế vương cũng không có khả năng không tiên nể gì cả muốn làm cái gì thì làm cái gì cảm ơn thiên trạch đưa mắt n h ì n triệu thất tà tiến vào xe ngựa vợ môi động động thấp không thể nghe thấy nói ra hắn biết nếu là không có triệu thất tà chính hắn bao quát diễm linh cơ bọn họ cuối cùng xuống c h à n g đều sẽ không quá tốt thậm chí có khả năng liền hàn quốc đều đi ra không được rốt cuộc lúc đó hắn đã triệt để bị cựu hận cùng oán hận làm cho hôn mê đầu một lòng chỉ muốn báo thủ có thể mấy năm này bình tĩnh trở lại về sau mới phát hiện mình lúc đó ý nghĩ như thế ấu trĩ bọn họ liền bạch d i ệ t phi đều không giải quyết được lại như thế nào trả thù một quốc gia cho dù là bảy nước bên trong nhỏ yếu nhất hàn quốc bách việt thiên trạch trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại tự a h ồ nghĩ đến đã từng cái kia thời điểm hắn vẫn là một thiếu niên vẫn là bách việt thái tử tự a hồ rất xa xôi xa xôi trí nhớ đều đã mơ hồ chỉ có cựu hận cùng về nhà chấp h nhiệm bách việt vẫn là đã từng cái kia bách việt sao thiên trạch không biết thậm chí trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không t ả rõ được bối rối hôm sau triệu thất tà phụng chỉ đi sứ hàn quốc biên quan vũ toại một trăm năm mươi ngàn đại quân đã xuất động tới gần hàn quốc biên quan y hướng hàn quốc muốn cái bàn giao đại tần cần một cái công đạo đồng thời trong ầ n lớn như binh động quốc quy điều thế t mô mã n h á lúc nhất thời thiên n hạ phong vân bắt đầu quáy rất nhiều mưa gió muốn tới chi thế vô số người chú ý lực cũng bắt đầu đặt ở hàn quốc cùng tần quốc chiến thân có chờ mong cũng có hoảng sợ còn có một số khẩn trương i tần quốc hàm dương thành bên trong đột nhiên truyền ra một tin tức hàn phi tại trong lao ngục sợ tội tự sát thi thể đã bị vận chuyển đi ra thần vương chính biết được t i ế t hàn phi chi tài hậu tăng chi nhưng thần quân động tác vẫn như c ũ chưa từng dừng lại tựa hồ cũng không có bởi vì hàn phi cái chết mà kết thúc ý tứ c h ư ơ n một trăm chín mươi b ố khởi hành hoàng hà nước từ trên trời đến c h ả y xiết vào biển không trở về hoàng hà bên bờ c u ộ n c u ộ n hoàng hà nước mang theo c u ộ n c u ộ n chi thế bao phủ mà xuống bọc nước xoay tròn giống như thiên quân vạn mã quá cảnh khí thế ngàn vạn không có thể ngăn cản thiên nhiên chi uy bất quá cũng chỉ như vậy tại dạng này giao động trước mặt nhân lực tựa hồ lộ ra cực kỳ nhỏ bé một tòa cô độc mộ bia dựng đứng tại bên bờ vực mấy cái mạnh mẽ có lực chữ lớn tựa hồ cũng không có theo thời gian chỗ làm h a n mòn có thể thấy rõ ràng một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mộ địa trong tay mang theo một bầu rượu trường s a m cái này theo gió lắc lư tóc đen múa ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt trong mắt chỗ sâu tựa hồ mang theo một vệt nhớ lại tiếng sóng bên trong sen lẫn âm thanh văng lên lại gặp mặt lao ra tử nhìn bộ dạng này những năm này là không người đến tế bái ngươi triệu thất tà nhìn trước mắt mộ địa trong óc hiện g a vị kia hăng hái lao tướng bằng viện t hô ờ i đại này n d a triệu ư n g t n thất tà n g là mở ra bầu rượu theo gió loại rượt xuống trong hoàng hà tựa hồ dung nhập bọn nước bên trong cùng phong cuốn n g ợ c b ọ t nước văng khắp nơi tựa hồ nhiều một vệt mùi rượu kính cái này đời đời kính thiên hạ này càng kính đoạn đường này đến tử thương vô số tướng sĩ lao gia tử loạn thế đem kết thúc đáng tiếc ngươi nhìn không thấy ngày đó triệu thất tà tiện tay đem bầu rượu ném ở trong hoàng hà quay người rời đi nhấp nô thanh âm theo gió bay lên tựa hồ theo cái này hoàng hà chi thủy đến nơi xa phần cối u hắn xưa nay không làm một cái ưa thích phiền phức người có thể có một số việc lại là không thể không làm không thể không làm bởi vì đi đến một bước này ngươi không làm vậy cũng sẽ có vô số người buộc ngươi làm đã muốn làm triệu thất tà cũng không phải loại kia lềm ề chầm chậm người hoặc là không làm hoặc là thì làm đến chính mình có thể làm đến cực hạn hàn quốc ta trở về triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loại lên nhìn về phía hàn quốc phương vị một vệ ý cười h i ể n hiện ánh mắt hơi sáng lên nhẹ giọng nói ra đ à o mắt 5 năm 5 năm năm năm năm tháng các vị có thể từng mạnh khỏe cái này loạn thế chi mạng thì theo hàn quốc mở ra đi tân quốc xuất động một trăm ngàn bộ tốt năm mươi ngàn tinh kỵ binh t r u n g t r u n g điệp điệp đến hàn quốc biên cảnh bất quá cũng không có càng tiến một bước động tác cầm đầu tướng lãnh chính là vương tiên cháu vương ly 5 năm năm năm tháng lúc trước tuổi trẻ thiếu tướng bây giờ cũng trở thành một mình đảm đương một phía tướng lãnh khí thế càng thêm bất phàm ánh mắt sắc bén giống như một cây lúc nào cũng có thể sẽ phá tan không t r u n g súng ống hoàn toàn xứng đáng cái này danh tướng tri h ậ u cũng là mông điểm đối thủ giờ phút này chủ trong danh o t r ư ớ n g vương ly chính cung kính đối với triệu thất tà hành lễ đối mặt cái này cùng chính mình tuổi tác không kém bao nhiêu người trẻ tuổi vương ly nhưng trong lòng thì không dám có chút bất kính năm đó trận đại chiến kia cùng với bắc cảnh bố cụ tăng thêm những năm này tần quốc cải biến ai cũng rõ ràng là ai mang đến trước mắt vị này vũ an quân cũng không phải định mọt cái dám hốn đi lên vậy cũng là chân thật công tích thăng lên tới cho dù là hán tổ phụ vương tiện đối với triệu thất tà cũng là có chút kính nghệ cùng thế hệ tương giao có thể thấy được l ố n đốm không dùng nhiều k h á c h khí ngồi đi lần này hàn quốc hành trình còn cần làm phiền phiền vương tướng quân triệu thất tà nhìn lấy vương ly cũng không sao cả kinh tiệu phất phất tay ra hiệu vương ly ngồi tại chính mình đối diện khẽ cười nói quân thượng k h á c h khí đây là mạn tướng nên tận chi trách vương ly chắc tay ánh mắt hơi hơi loại lên trầm giọng nói ra ngươi tổ phụ để ngươi xuất quân đến đây chắc hẳn đã cáo chi ngươi trận chiến này nên như thế nào đánh đi diện quốc chi chiến không thể tùy tiện mở ra riêng là đối bây giờ đại tần mà nói hoặc là không ra tay hoặc là chính là quét sạch thiên hạ chi thế không muốn chỉ nhìn chằm chằm hàn quốc hàn quốc bất quá là đại tần tranh bá trên đường một tảng mỡ dày tùy thời đều có thể ăn cho nên trận chiến này mục đích chỉ là đem hàn quốc đánh phế đánh phục đánh xưng thần phế hàn quốc quân đội nhưng cầm chắc lấy phân tức không muốn đem hàn quốc làm cho ngọc đá cùng vỡ muốn hơi chút cho hắn một chút hy vọng đợi đến qua hai năm thời cơ chín m g ồ i lại hạ thủ triệu thất t à nhìn lấy vương ly trầm giọng nói ra thượng tướng quân phái mạt tướng trước đến thời điểm đã đã phân phó mặt tướng minh bạch quân thượng ý tứ vương ly chắc tay trầm giọng nói ra phân tập chính mình n ắ m ta thì không nói thêm cái gì tối nay ta liền tiến vào hàn quốc cảnh nội ngươi sau năm ngày bắt đầu đập thủ trừ vương thành tân trịnh bên ngoài còn lại chi địa tùy ý ngươi dẫn theo quân rong đuổi nhưng nhớ kỹ không cần loạn giết b á c h tính rốt cuộc hàn quốc b á c h tính qua mấy năm nhưng chính là ta đại tần con dân triệu thất tài nhắc nhở nói mặt tướng minh bạch vương ly chắp tay đáp cái này một bên thì giao cho ngươi triệu thất tài đứng d ậ y đối với vương ly khẽ gật đầu khẽ cười một tiếng chính là dự định xuất phát hàn quốc thế nhưng là có một đám người chờ đợi mình đây đáng tiếc là bây giờ tử lan hiên không tại cũng không biết vệ trang những người kia n ú t ở chỗ nào bất quá không trọng yếu ngược lại hắn tại hàn quốc tân trịnh bên trong cũng không phải là chỉ có tử lan hiên một chỗ hàn quốc tân trịnh không khí ngột ngạt năm năm thời gian tựa hồ đem t ò a này vương thành sau cùng sinh khí cũng là rút khô sạch lại không một tia sinh cơ bộ dáng người đi đường tựa hồ cũng biến đến cùng bên ngoài những cái k i a bách tính không kém bao nhiêu có thể gặp bọn họ những năm này thời gian cũng không dễ vượt qua giờ phút này đại tướng quân phụ cơ vô dạ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi cao tại chính mình chủ ngồi lên q u y đầu nắm kéo kẹt r u n động t h ầ n sắc gọi là một cái dữ tợn ánh mắt tú lãnh nhìn lấy một bên vẫn như cũ đứng tại cạnh giường áo máu nam tử rõ ràng là lúc trước bị triệu thất tà bóp gãy của bạch diệp phi tên này lại còn không chết sinh mệnh lực mạnh phía trên triệu thất tà nguyện gọi hắn là tần thời mạnh nhất lục địa sinh mệnh chỉ bất quá hiện nay bạch diệp phi so với đã từng lại là thiếu một phần tiêu sái phong thái cả người khí chất càng thêm â m t r ầ m sắc mặt cũng không giống trước tiên như vậy trắng bệnh nhiều một vệt màu tím đen hai con ngươi biến đến tím đen yêu dị tím xanh sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng cực kỳ quỷ dị khủng bố cực giống phi nhân loại. cửa sổ vị trí cùng phong thổi qua làm cho bạch diệp phi cái kia một đầu tóc bạc theo gió mà động nhất thời làm đến toàn bộ trong cung điện âm khí càng nặng giống như hầm ngầm đồng dạng âm phong trần trận tiểu tử kia muốn tới cơ vô dạ quyền đầu chậm rãi buông ra ánh mắt thú lãnh chậm rãi nói ra trong giọng nói có chút phức tạp còn có chút không căm l ò n g năm đó cái kia chính mình có vẻ như có thể tiện tay bóc chết thậm chí muốn làm sao nắm thì làm sao nắm ra hỏa bây giờ lại trở thành đại tần vũ an quân quả nhiên là dưới một người trên vạn người loại kia thân phận thì liền cơ vô dạ đều có chút mê man cảm giác mình đang nằ chính mình truy cầu cả một đời đồ vật theo triệu thất tà xác thực dễ như t r ở bàn tay bây giờ song phương tranh lệch đã đến khủng bố cấp độ không dùng ngươi nhắc nhở bạch diệp phi thanh âm có chút khàn khàn nói ra ưu lanh quỷ dị tà dị con ngươi tựa hồ có màu đỏ tím huyết quang lấp lóe khí chất càng thêm âm lanh mấy phần trắng b ệ n h bàn tay màu tím đen móng tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc một chương yêu dị khuôn mặt chầm rãi chuyển tới ta có thể chưa từng có quên qua hắn bạch diệp phi những năm gần đây qua thế nhưng là tương đương không tốt lúc trước cùng triệu thất tà, giao thủ, không biết triệu thất tà bước vào tổng sư trí cảnh bị ngược gọi là một cái thảm. thể nội tức thì bị đánh vào một đạo nóng r ự c khí huyết trí lực toàn thân kinh mạch đều bị xé nước không ít may ra hắn sống qua tới dù bí pháp đem chính mình thân thể đều là lợi chế biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng nhưng cũng nhân họa đ ắ c phúc thực lực đều là tăng lên không ít như là gặp lại bốn năm trước triệu thất tả hắn có năm chắc gáp chế đối phương thậm chí xử lý đối phương ân bốn năm trước triệu thất tả hầu ra rất tự tin thế nào ngươi còn muốn giết hắn hắn thân phận hôm nay thế nhưng là đại tần vũ an q u n biên quan một trăm năm mươi ngàn tần quân tinh nhuệ tiếp cận ta cũng không có n ắ m chắc ngăn trở mà lại một khi hắn thật có cái gì sơ s u ấ t đại tần sẽ không dễ dàng bỏ qua hàn quốc ngăn không được cơ vô dạ trầm mặc một hồi nhìn lấy bạch diệp phi trầm giọng nhắc nhở không dùng ngươi nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào bạch diệp phi đôi mắt lanh ý hơi hơi lập lòe cuối cùng chậm rãi thu liễm thanh â m khản khản trả lời cơ vô dạ lạnh lùng nói ra chỉ hy vọng như thế bây giờ hắn cùng hồng liên hôn sự sắp đến hắn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý mới hắn chỉ muốn mau sớm đem hàn phi sự tình ứng phó nếu là có thể đáp ứng triệu thất tà một vài điều kiện cũng không phải là không thể được cho dù là cắt n h ư ờ n g một số hàn quốc đất đai cũng được bất quá còn phải nhìn triệu thất tà thái độ chỉ mong có thể nói hồng liên công chúa thế nhưng là hắn đồ đệ bạch diệp phi nhìn lấy cơ vô dạ khoe miệng tránh qua một vệ miệng ai không đội không c h ậ m nói ra cơ vô dạ biểu lộ hơi hơi cứng đờ quyền đầu lại nắm lên đến không khỏi nghĩ đến cái kia đã chết nhiều ngày hà phi gia hỏa này luôn luôn cho hắn tự tìm phiền phức t h i liên chết cũng âm hồn bất tán chỉ mong ngươi ý nghĩ có thể thực hiện bạch diệp phi lạnh giọng nói một câu chính là quay người hướng về đi ra ngoài điện một tiếng trường xăm màu đỏ n g ỏ m hơi hơi múa cơ vô dạ đưa mắt nhìn bạch diệp phi đi xa thần sắc băng lanh cùng cực có mấy phần điên cuồng cúng phẫn nộ xoa、so、xoa -so -so. nương theo lấy tâm tình chập trờn một bàn tay trực tiếp đem đem tay b ó m nát tân trịnh thành bên ngoài một chỗ đỉnh núi trong trang viên vệ trang bọn người giờ phút này liền cư ngụ ở nơi này chỗ chỉ là so với đã từng hiện tại trong trang viên bầu không khí cũng là lộ ra có chút áp lực từ khi biết được hàn phi bỏ mình tin tức về sau bầu không khí liền một mực như thế chưa bao giờ có cả biến vệ trang cũng như thường lệ ôm lấy xa xỉ dựa vào tại trên cây hát mái tóc dài màu xám rủ xuống tại gương mặt hai bên ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ lạnh nhạt nếu là có cẩn thận người rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn khí chất tựa hồ lạnh hơn mấy phần h i ệ n nhiên biết được hàn phi bỏ mình tin tức hắn tâm tình cũng bị ảnh hưởng chỉ là hắn không quen biểu đạt cảm tình một mực đem tình cảm là áp chế ở trong lòng một bên trên bàn đá hồng liên ngồi ngay thẳng một đôi mỹ lệ đôi mắt tơ máu lở l ờ thần s ắ c bi thương thon thon tay ngọc chăm chú lôi kéo chính mình đ u ế m á y dài thỉnh thoảng đôi mắt đẹp nhìn về phía vệ trang do hỏi đó là cái tin tức giả a kk làm sao có thể sẽ? húng chi cái kia ra hỏa cũng ở bên kia nhất định là gạt người đúng hay không nghe đến hồng liên mang theo tiếng khóc nức n ở thanh âm một bên trương lương cùng lộng ngọc đều là trầm mặc không nói gì bầu không khí lộ ra đến mức dị thường áp lực người nào đều hiểu tin tức này không thể nào là giả tần quốc cũng không có khả năng làm như thế một cái tin tức giả đi ra hoàn toàn không cần thiết hàn phi chết thời điểm triệu thất t à cũng không tại hàn quốc mà lại muốn hàn phi chết người có rất nhiều hàn tính cách đã định trước hắn rất dễ dàng tử vong so sánh với một người chết ngươi sửa đổi suy tính một chút chính người phụ vương của ngươi đã đáp ứng cơ vô dạng ngươi hôn sự đã định vệ trang lại giống một cái không có cảm tình sát thủ ánh mắt không có không g i a o động lạnh lùng nhìn chăm chú lên khóc mắt đỏ công chúa điện hạng đ ã kích nói hồng liên miết miết miệng cái mũi mọi như cuối cùng vẫn nhịn không được khoe mắt nước mắt lần nữa lưu động chỉ chốc lát nước mắt im ắng từ nơi khoe mắt trượt xuống sau cùng rốt cục nhịn không được đối với vệ trang hét lớn các người đều là tên lừa đảo đều là người xấu nói xong vụt mặt gò má chạy vội n g h i đến bên ngoài chạy tới l n g ngọc do dự một chút đuổi theo ôn u đôi mắt có chút bi thương nàng có thể hiểu được hồng liên giờ phút này tâm tình thì vài ngày như vậy nàng mất đi thương yêu nhất ca ca ca nguyên bản yêu thương nàng phụ vương cũng muốn đem nàng bán cho cơ vô dạng vệ trang hình hồng liên công chố nàng ai trương lương nhìn lấy vệ trang do dự một chút muốn nói chuyện hóa thành thở dài một tiếng không cần phải để ý đến nàng nàng nếu là mình nghĩ mãi mà không rõ ai cũng bảo vệ không nàng nàng đã không phải là tiểu hải tử cái này loạn thế trừ chính mình ai cũng không đáng tin cậy đến mức hàn phi ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông hắn đến tột cùng làm cái gì vệ trang ánh mắt có chút t ấm l á n h trầm giọng nói ra hàn phi đột nhiên làm ra như thế một tay chẳng những đem hàn quốc cuốn vào thì ngay cả mình cũng là thoát thân không ra ngu xuẩn như vậy sự tình hàn phi đến tột cùng muốn làm cái gì đến bây giờ vệ trang đều nghĩ mãi mà không rõ cương hắn muốn đi tần quốc một chuyến đem sự tình điều tra rõ ràng không biết sao hắn bây giờ căn bản thoát thân không ra vị t i a muốn tới có lẽ theo trong miệng hắn có thể được đến nguyên nhân trương lương ánh mắt ôn nhuận nhìn lấy vệ trang chậm dãi nói ra vệ trang nghe vậy ánh mắt hơi hơi l ó ạ i lên xoa b ó p q u y ề n đầu trong óc hiện ra triệu thất tà gương mặt kia tấm kia hắn cực kỳ chán ghét khuôn mặt chương một trăm chín mươi sáu quả thực là hủy khuất hàn quốc vương đô tân trịnh thành nam vị trí một tòa êm đềm trong bệnh viện bụi cỏ hoa sinh trúc xanh vân quanh hòn non bộ hòn non bộ có chút độc đáo nơi đây phủ đệ vốn là thuộc về tả tư mã lưu ý bất quá từ khi lưu ý gặp chuyện bỏ mình về sau phủ đệ bảng hiệu chính là bị gỡ xuống trong phủ người hầu người hầu cũng là cắt giảm rất nhiều bất quá cuối cùng phủ đệ cũng không có bị thu hồi vẫn như c ũ g i a o cho hồ phu nhân ở lại hồ phu nhân cùng hồ mỹ nhân chính là tìm hội không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật hồ mỹ nhân chính là hàn quốc s ù n g cơ tự nhiên không có không có mắt người tìm đến hồ phu nhân phiên phức riêng là hồ phu nhân cùng lộng ngọc nhận nhau về sau vệ trang cái này hàn quốc tân trịnh hắc lao đại cũng là chăm sóc một phen làm cho hồ phu nhân cuộc sống tạm bỡ qua được vẫn là nhàn nhã điềm tĩnh hồ phu nhân bản thân tính cách cũng là loại kia có chút cổ đ i ể n nhã nhặn nữ tử tự thân cũng không có nhiều ý nghĩ thích ứng trong mọi tình cảnh riêng là tìm tới lộng ngọc về sau trong lòng một nỗi lòng về sau nàng liền không còn nghĩ quá nhiều mỗi ngày cũng là loay hoa y hoa cỏ nhìn xem sách mua thức ăn nấu cơm ngẫu nhiên đi tìm lộng ngọc tâm sự ngay một chút lộng ngọc đánh đàn thời gian tựa hồ qua được cực kỳ thoải mái thậm chí hy vọng thời gian có thể như thế một mực tiếp tục kéo dài h chỉ bất quá một ngày này loại này thoải mái lại bình tĩnh sinh hoạt cũng là bị vô tình đánh vỡ hồ phu nhân đôi mắt hơi hơi chất động một đôi tay ngọc bóp p h í ế m hỏng nàng tự a hồ cũng không có cảm nhận được cây liêu giống như dáng người tự a hồ cũng là rung động tự a hồ hồi tưởng lại rất nhiều bị chôn giấu tại chỗ sâu trong óc trí nhớ cái k i a một đoạn nàng có chút không muốn nghĩ lên trí nhớ người người làm sao trở về hồ phu nhân đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mặt triệu thất tà hơi kinh ngạc cùng ngoài ý mớn không giải thích nói còn có một chút e ngại tự hồ cũng như thường lệ đối triệu thất tà có một loại,、e、ngại cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đối với triệu thất t à hồ phu nhân cũng không biết cái kia dùng cái gì tình cảm để diễn tả có cảm t ạ có chút o á n trách có e ngại còn có một chút chính nàng đều nói không rõ ràng cảm tình tóm lại rất phức tạp nghĩ ngươi liền trở lại triệu thất t à chống đỡ cái cảm nhìn lấy hồ phu nhân khẽ cười nói đôi mắt đánh đo một cái hồ phu nhân phát hiện hồ phu nhân những năm này qua được rất không tệ cái này không tu phấn trang điểm khuôn mặt cũng như thường lệ tinh xảo riêng là mắt mắt cái kia sợ hai thần s ắ c càng là tăng thêm mấy phần n i ể u khác vị đạo ngươi lại nói vậy đối với triệu thất tả những thứ này lời nói dối hồ phu nhân vậy mới không tin chỉ là trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút tâm động không khỏi lo lắng bị triệu thất tà phát giác n h ế c n h ế c miệng nhỏ giọng nói ra lời này ngươi không tin vậy ta thì đổi cái thuyết pháp nghĩ ngươi triệu thất tà lộ ra một vệ cười xấu xa nhìn lấy hồ phu nhân dùng đến đồng dạng lời nói lại là khác biệt dạng giọng nhạo bắn g nói hồ phu nhân nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt nhất thời minh bạch triệu thất tà lời nói này là có ý gì tinh xảo gương mặt hiện ra một vệ dạng mây đỏ ánh mắt cũng là bối rối mấy phần bất quá triệu thất tà tốc độ lại là càng nhanh một cái lắc mình xuất hiện tại hồ phu nhân bên cạnh đưa tay ngăn đón một cái ôm công chúa đem hồ phu nhân ôm lên đến khỏe miệng hơi hơi cong lên trêu ghẹo nói ta như thế nhớ ngươi ngươi có muốn hay không ta đối mặt triệu thất tả hồ phu nhân hoàn toàn như trước đây không có lực phản kháng chút nào hồ phu nhân cũng cảm giác đầu có chút phản xoáng nàng đến bây giờ cũng không có hiểu rõ triệu thất tả vì cái gì trở về rốt cuộc hàn phi những quốc gia kia đại sự hồ phu nhân bình thường là không hứng thú quan tâm tự nhiên không có khả năng biết triệu thất tả trở về lý do bởi vậy nàng còn thật sự cho rằng triệu thất tả là muốn nàng đến mức có muốn hay không triệu thất tả nói thật hồ phu nhân thật không muốn nhìn thấy triệu thất tả bởi vì mỗi lần nhìn đến triệu tất h t à nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt lợm ngọc trong thoáng chốc đã vào nhà tiếp xuống tới sự tình vậy thì thật là nửa điểm không do người một phen mưa gió về sau đã là giữa trưa may ra hồ phu nhân trong lúc đó để thị nữ đi xa một chút không phải vậy hồ phu nhân thật không biết nên xử lý như thế nào mới tốt hồ phu nhân đã đổi một cái thật là tốt đầu ngủ đơn bạc tóc dài dùng đến một cái dây nhỏ trói buộc theo vai trái rủ xuống trước người tinh xảo gương mặt hiện ra một vệ đỏ ửng ngồi tại trước bản trang điểm thỉnh thoảng nhìn một chút sau l ư n g triệu tất tả còn ở đó hay không triệu tất tả toàn bộ hành trình xem chừng thưởng thức có người một cái nhăn mày một nụ cười đều là cực đẹp hồ phu nhân hiển nhiên chính là ở đây hàng ngũ n à n g khí chất cực kỳ ưu nhã cổ điển tựa như một ly trà càng phẩm càng thơm ô ngu nhưng lại không mất đ o a n trang ngươi ngươi nhìn ta làm cái gì hồ phu nhân tựa hồ bị triệu thất tà nhìn có chút không được tự nhiên nhịn không được mở miệng dò hỏi phu nhân ngươi tiểu tóc có chút nguy hiểm triệu thất tà rất nghiêm mặt bình luận sau đó chậm rãi đứng dậy đi đến hồ phu nhân bên cạnh tiện tay đem hồ phu nhân trước người rủ xuống sợi tóc giải khai tự mình động thủ cho hồ phu nhân trái tóc đồng thời nhẹ giải thích do nói lần này trở về ta là tiếp ngươi đi một bên nói một bên nhẹ nhàng cho hồ phu nhân trải tóc hồ phu nhân ngay từ đầu có chút kháng cự bất quá nghe đến triệu thất t a lời nói cả người lại là cứng đờ đôi mắt tránh qua một vệ do dự nhẹ giọng nói ra ta ta có thể không đi theo ngươi sao vì cái gì triệu thất t a động tác trên tay có chút dừng lại theo sau tiếp tục nhẹ giọng hỏi ngược lại chính là hồ phu nhân ánh mắt né tránh một chút muốn giải thích lại là không biết nên nói cái gì không yên lòng l ộ n g ngọc yên tâm lần này l ộ n g ngọc ta cũng sẽ mang đi triệu thất tà thủ pháp thành thạo rất dễ dàng liền đem hồ phu nhân cuộn v ò n g một kiểu tóc một cái ngọc châm trói buộc một khuôn mặt tươi c ư ờ i đơn giản mà mỹ lệ theo tay ôm lấy hồ phu nhân v ò n g e o đem ôm lên đến đặt ở trên đùi chính mình thì là làm đến đi sau đó một cái tay ôm lấy hồ phu nhân một cái tay nắm nàng có chút không a n vào tay k h ẽ cười nói hồ phu nhân nghe vậy đôi mắt đẹp cũng là có chút không hiểu nhìn lấy triệu thất tả vì cái gì à tại hàn quốc đợi đến thật tốt đ ị a hồ phu nhân thật không muốn đi hồ phu nhân rất chán ghét lạ lẫm bởi vì hoàn cảnh xa lạ cần lại lần nữa đi thích ứng nàng e ngại lạ lẫm nào có nhiều như vậy vì cái gì để ngươi đi ngươi li triệu thất t à đối với hồ phu nhân gương mặt g ặ n một miệng sau đó hừ hừ nói ra lười nhác giải thích giải thích quá phức tạp hắn không h ứ n g t h ú cùng một cái chuẩn mực đạo đức nhân ra giảng những thứ này quốc gia đại sự hồ phu nhân có thể hiểu không cũng không phải là hồ mỹ nhân a hồ phu nhân nhỏ giọng đáp rất có vài phần nhẫn nhục chịu đựng muốn phản kháng lại không có sức quả thực là bị khuất chương một trăm chín mươi bảy nguyên do triệu thất t à bên kia khi dễ hồ phu nhân một bên khác hàn quốc tướng quốc trương khai điệu tâm tình lại là sụp đổ vô cùng gay go nhìn lấy trống rông xe ngựa cả người đều có chút hoảng hốt sau đó ánh mắt nhìn về phía thiên trạch đối với thiên trạch hắn tự nhiên không xa lạ gì lúc trước hàn quốc lớn như vậy sự tình cái này bên trong liền có ngày trạch dẫn đạo nếu là ngày trước trương khai địa khẳng định điều khiển bên cạnh hàn quốc binh lính đối với thiên trạch xuất thủ đem bắt nhưng bây giờ thiên trạch thân phận không giống nhau người ta đã trở thành đại tần vũ an quân môn u khách thân phận này đã không phải là trường khai địa muốn động liền có thể động riêng là hàn quốc bên cạnh tần quân đại quân tới gần loại tình huống này hàn quốc làm sao có thể cho tần quốc g a động binh mã tay cầm hàn phi bên kia sự tình còn chưa giải quyết hiển nhiên không thể tái sinh sự cố bây giờ trương khai địa chỉ có một cái ý nghĩ cái k i a chính là đem tần hàn lưỡng quốc mâu thuẫn xuống đến thấp nhất đây cũng là hắn tự mình đến nên đón triệu tất h tả nguyên nhân muốn thăm dò một chút triệu tất h tả hàm ý nói thế nào triệu tất h tả cùng hàn phi đã từng cũng là bằng hưu cùng trương lương mấy người cũng là quen thuộc bây giờ hàn phi đã chết cần phải vạn sự đ ề u yên trương khai địa muốn từ triệu tất h tả trong miệng biết được tần quốc thái độ không biết sao hắn tự mình nên đón người không có nhận đến chỉ nhìn thấy một cái trống rông xe ngựa mà thiên trạch càng là lạnh lùng nói một câu quân thượng đã một thân một mình đi đầu một bước đi tân trịnh nghe nói như thế trương khai địa chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa tâm lý cảm giác cực kỳ khó chịu triệu thất tà đây là muốn làm cái gì hắn chẳng lẽ không biết chính mình thân phận sao sao nhưng như thế không biết nặng nhẹ cái này nếu một người xảy ra chuyện gì chẳng phải là muốn quay đến hàn quốc trên đầu nghĩ đến chỗ này sự tình trương khai địa cũng là gấp giống như trên lò lửa con kiến vội vàng mang theo mọi người trở về tân trịnh muốn trước tìm đến triệu thất tà lại nói ai bảo triệu thất tà hiện tại là ra hắn muốn làm cái gì trương khai địa chỉ có thể bồi tiếp hàn quốc đã chịu không được g à y vò hồ phu nhân trong phụ đệ hai tên thị nữ cũng là ánh mắt cổ quái cùng kỳ quái nhìn lấy triệu thất t à đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân các nàng há có thể không h i ể u kỳ không có người nào so với các nàng càng giải hồ phu nhân giữ mình trong sạch những năm gần đây đừng nói tìm người t ì m người thi liên thị vệ trong phủ đều bị sát hại chỉ có một ít thị nữ cùng lão người hầu hiện tại đột nhiên chạy ra tới một người còn cùng hồ phu nhân như vậy thân mật các nàng há có thể không h i ể u kỳ triệu thất t à cũng không kiến nghị thị nữ xem chừng cái kia ha ha cái kia uống một chút ánh mắt vẫn không quên trêu chọc nhìn lấy có chút câu n ệ hồ phu nhân giờ phút này hồ phu nhân rất có vài phần bị thai mà đi trộm chung y tứ khuôn mặt v ỏ bừng ngược lại là cực kỳ thú vị dường như giờ phút này bên trong là triệu thất tà phụ đệ mà hồ phu nhân thành ngoại nhân đồng dạng thân ái ngươi làm sao không ăn triệu thất tà nhìn lấy bất động hồ phu nhân biết rõ còn cố hỏi nói ra hồ phu nhân mím lấy bờ m ô i cảm nhận được hai tên thị nữ hiếu kỳ ánh mắt cực kỳ buồn rầu nàng biết triệu thất tà sự tình là không đạt được tiếp xuống tới mọi mọi mình khẳng định sẽ biết lúc trước hồ mỹ nhân còn hỏi thăm quan à n g nhưng hồ phu nhân cắn chết không nhận hiện tại lại xuất hiện hồ phu nhân hiển nhiên không có cách nào giải thích hiển nhiên nàng còn không rõ ràng lắm hồ mỹ nhân đã sớm biết sự t ì n h thậm chí còn chính mình điều tra qua phiến phức hai vị đi ra ngoài một chuyến ta bên này còn có chút sự tình muốn cùng các ngươi phu nhân tâm sự triệu thất tà đối với hai cái tiểu thị nữ nói ra cười tùng tịm thái độ có chút ôn h ò a hai tên thị nữ cũng là nhìn một chút hồ phu nhân đợi nhìn đến hồ phu nhân g ậ t đầu mới đi ra khỏi đi thỉnh thoảng trâu đầu ghé thai hiển nhiên đối triệu thất tà cùng hồ phu nhân rất hiếu kỳ rốt cuộc hồ phu nhân biểu tình kia cùng thần sắc triệu thất tà hiển nhiên không giống người xấu ngươi thì không lo lắng người khác phát hiện ngươi sao ta nghe lộ ngọc nói đại tướng quân cùng h ế t ý hầu thế nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngươi hồ phu nhân ký ức lực rất tốt mấy năm trước sự tình vẫn như c ũ nhớ đến có lẽ là đúng triệu thất tà ấn tượng quá sâu rốt cuộc đoạn thời gian kia triệu thất tà tại nàng thể sát tinh thần phía trên lưu lại đồ vật s â u nhất triệu thất tà ánh mắt cũng là có chút cổ quái nhìn lấy hồ phu nhân cái này hồ phu nhân là đến cỡ nào không quan tâm quốc gia đại sự à chính mình thân phận hôm nay danh vọng không nói tất cả mọi người biết nhưng cũng tuyệt đối không phải tiểu nhân vật ta nhìn hồ phu nhân đ i ệ bộ này tựa hồ đối với chính mình ấn tượng còn dừng lại tại năm đó tiểu tặc phía trên ngươi đây là quan tâm ta triệu thất tà cũng không giải thích nhìn lấy hồ phu nhân do hỏi hồ phu nhân nghe vậy muốn giải thích một chút có thể đối mặt triệu thất tà cái kia có chút chờ mong ánh mắt cuối cùng có chút bất đắc gì gật gật đầu nói đúng triệu thất tà không có một chút xíu cảm tình đó là gật người nữ nhân đều là cảm tính triệu thất tà nhiều năm như vậy còn có thể tìm đến mình nói bừa trong lòng phu nhân không có điểm xúc động là không thể nào lộng ngọc những năm gần đây không có nhắc qua ta sao triệu thất tà nụ cười càng tăng lên mấy phần nhẹ dọn do hỏi hồ phu nhân lắc đầu nhìn lấy triệu thất tà nàng cùng lộng ngọc tính cách đều không phải là câu nói như thế kia rất nhiều không có việc gì trò chuyện triệu thất t à làm cái gì mà lại hồ phu nhân còn thập phần lo lắng cùng triệu thất t à sự tình bị lộng ngọc biết vậy dĩ nhiên càng không khả năng để lộng ngọc biết được tự nhiên cũng không có khả năng nhấc lên ngươi có thể cho n g ư ờ i thị nữ đi hỏi thăm một chút đại tần vũ an quân triệu thất t à triệu thất t à cũng không có giải thích nhìn lấy hồ phu nhân nhẹ giọng đề nghị chính mình thổi chính mình nhiều không có ý nghĩa chỉ có người khác thổi đó mới có ý tứ triệu thất tả rất chờ mong hồ phu nhân biết chính mình thân phận hôm nay về sau biểu tình gì vũ an quân hồ phu nhân h i ệ n nhiên nghe qua vũ an quân danh hảo ánh mắt có chút kinh nghi nhìn lấy triệu thất tà h i ệ n nhiên có chút chấn kinh bất quá càng nhiều là hoài nghi lúc này mới mấy năm triệu thất tà liền có thể phong hào vũ an quân cái này quá giả những cái kêu bị phong làm quân đại nhân vật cái nào không phải lao gia hỏa cái nào không phải con em quý tộc nào có triệu thất tà như vậy nàng cảm thấy triệu thất tà là nói mỏ hốt du chính mình triệu thất tà nhìn lấy hồ phu nhân không chút nào để ý biểu lộ khoe miệng ý cười càng phát ra rực rỡ mấy phần càng phát ra chờ mong hồ phu nhân về sau biểu lộ vậy khẳng định rất thú vị bất quá đó là ngày mai sự tình bởi vì tối nay là không dễ dàng như vậy nghỉ ngơi suy nghĩ một chút triệu thất tà tiếp tục hỏi lộng ngọc các nàng hiện tại ở đâu hắn dự định tối nay đi gặp những thứ này lão bằng hữu cùng chương một trăm chín mươi tám kk bầu trời đêm đầy sao tô điểm nhấp nô tinh quang tàn m á t hàn quốc vương đô tân trịnh cũng giống như theo đêm muộn mà phục sinh những cái kia âm u đầy từ khí bách tính lần lượt về nhà nghỉ ngơi mà những cái kia đạt quan quý tộc có tiền có thế lại là lần lượt đi ra khỏi nhà bắt đầu bọn họ đêm muộn sinh hoạt đối với những người này mà nói đêm muộn mới là sinh hoạt bắt đầu ban ngày cần che lấp cố kỵ t h â những p năm g nghệ gì c này đêm t h triệu thất tả quan, quan tâm quốc sự đã không biết bao lâu thời gian không có tới chỗ như thế càng là trở thành đại tần thái phó vũ an quân về sau càng là an phận thủ thường cực kỳ tự hạn chế đương nhiên cũng cùng hắn không có thời gian có quan hệ vẹn vẹn vừa đi vừa về triệu cơ phi liên bọn người ở giữa cũng đã đem hắn thân thể móc sạch chớ nói chi là ra ngoài tìm thú vui triệu thất ta hít một hơi thật sâu cái tia quen thuộc son và phấn vị cái tia trong không khí tràn ngập thấp kém m ù i vị mỗi một tia đều là quen thuộc như thế để hắn dần dần tìm về đã từng lấy hướng cảm giác chỉ là tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh tựa hồ tại khó có thể hiện nổi sóng cuối cùng cảnh còn người mất đồng dạng địa phương không đồng dạng lâu các thì liền người đều đổi không ít công tử mấy vị triệu thất ta vừa mới bước vào như mộng lâu pha vi một tên bộ dáng không tệ nữ tử chính là chào đón trên mặt yêu kiểu ý cười đôi mắt đẹp đánh đo một cái triệu thất t à ôn nu nói triệu thất tà rất lạ mặt không qua khí độ mặc lấy lại là cực kỳ bất phàm xem xét cũng không phải là người bình thường nhất thời thái độ càng tốt mấy phần một vị tới gặp gặp lộng ngọc cô nương triệu thất tà một bên nói một bên đi tiến vào đồng thời thuần thục từ trong ngực móc ra một khối vàng đặt ở nữ tử trong ngực vẫn không quên thuận một tay công tử nữ tử trắng liếc một chút triệu thất tả đồng thời hai tay nắm ở trong ngực vàng như vậy một khối lớn vàng làm cho nữ tử đôi mắt càng nhu mắt càng lấy triệu thất tả ôn n u nói công tử cái kia lộng ngọc thế nhưng là chỉ bán nghệ à. ta tới đây chỉ nghe khúc dẫn đường triệu thất ta nghe vậy cước bộ có chút dừng lại ánh mắt nhìn về phía nữ tử lạnh nhạt bình tĩnh chậm rãi nói ra nhìn như ôn hòa lời nói lại là lộ ra một cỗ không giận tự uy loại kia cấp trên khí thế làm cho nữ tử sắc mặt hơi hơi trắng lên vội vàng thu liễm loại kia mị tục chi ý không dám tiếp tục trêu chọc triệu thất ta loại khí thế này nữ tử tự nhiên không xa lạ gì vậy cũng là một vài đại nhân vật trên người có loại này người không phải nàng chỗ có thể đ ắ tội công tử mời bất quá lộng ngọc có gặp hay không công tử nô ra có thể không dám hứa chắc nữ tử một bên dẫn đường một bên nhẹ giọng nói ra ngươi liền nói hắn ca ca tới triệu thất tà nghe vậy khép cười một tiếng khí thế thu liễm cũng không có tiếp tục g á p bách nữ tử này ca ca nữ tử hơi xứng sở nhìn lấy triệu thất tà có chút ngoài ý m u ố n nàng có thể không nhớ rõ lộng ngọc còn có cái gì ca ca mà lại triệu thất tà bộ dáng này xem xét thì là đại nhân vật đã có người ca ca này lộng ngọc lại vì sao ở chỗ này bất quá những vấn đề này nàng chỉ có thể hiếu kỳ một chút tự nhiên không có khả năng mở miệm hỏi tham quy củ cái gì nàng vẫn là hiểu chỉ chốc lát sau triệu thất t à chính là bị đưa vào một gian trong gian phòng trang nhã nữ tử thì là đi thông báo lộng ngọc lộng ngọc tại như Ngọc lâu thân phận đồng dạng không tầm thường vốn là dùng đến câu cơ vô dạng hội nhử những ngày này danh tiếng cũng là thả ra một khúc khó cầu đáng giá ngàn vàng người càng là tuyệt s á c hấp dẫn vô số quý tộc vương tôn đến đây dù là như thế lộng ngọc cũng là rất ít đi ra tiếp khách xem như đem phong cách lên tới tối cao cái này đồng dạng cũng là làm cho như mộng lâu bên trong không ít người đỏ mắt rốt cuộc hiện tại như mộng lâu không phải đã từng từ lan hiền bên trong không ít nữ tử đều rất ghen ghét l ộ n g ngọc có người phương tiện có đấu tranh quy củ này cho tới bây giờ chưa từng cải biến giờ phút này l ộ n g ngọc trong sân l ộ n g ngọc chính nhẹ nhàng lau sạch lấy cầm động tác ôn nhu cẩn thận đối với l ộ n g ngọc mà nói cầm là làm bạn nàng cả đời đồ vật theo khi c ò n bé tiếp xúc bắt đầu nàng l i ề n t h í c h nó thẳng đến bây giờ tiểu thư chúng ta cứ như vậy một mực chờ lấy a một bên có chút ngốc manh thị nữ hồng du hai tay chống lấy cái cầm nhìn lấy lậu ngọc mắt to hơi hơi chất động g i hỏi ngươi như là không muốn tiếp tục đợi tại cái này địa phương trước tiên có thể trở về ta một người cũng là có thể lộng ngọc nghe vậy động tác trên tay có chút dừng lại đôi mắt ôn nu nhìn lấy hồng du cái này từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên tìm muội nhẹ giọng nói ra khó mà làm được ta phải cùng với ngươi nơi này đều không có người tốt ta sao có thể yên tâm ngươi một người ở chỗ này hồng du bỗng nhiên lắc đầu cự tuyệt nói nói hồng du lại là quyệt quyệt miệng trong mắt mang theo một vệ nhớ lại nhỏ giọng nói ra ta có chút muốn tử nữ tỷ trước kia có chuyện gì đều là tử nữ giúp các nàng định lấy nhưng bây giờ các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình không chỉ có mất đi thời điểm ngươi mới sẽ phát hiện đã từng chính mình là hạnh phúc d ư ờ nào từ nữ tỷ l ộ n g ngọc nghe vậy đôi mắt hơi hơi thất thần tự a hồ nghĩ đến còn tại tần quốc tử nữ thần s ắ c hơi có vẻ lo lắng hàn phi ra chuyện không biết bây giờ tử nữ như thế nào tùng tùng mà vào thời khắc này cửa phòng bị g ó v a n g l ộ n g ngọc cùng hồng du cũng là thu liễm biểu lộ liếc nhau hồng du đứng dậy đi mở cửa u còn nghỉ ngơi đâu thu thập một chút ta bên ngoài đến một vị gia điểm danh phải nghe người đánh cúc lúc trước chiêu đ á i triệu thất tàn nữ từ giờ phút này đi vào trong nhà nhìn một chút sạch sẽ thanh thuận lậu ngọc trực tiếp mày níu lại nhăn tự hồ rất không thích lậu ngọc ngựa khi có chút không tốt nói ra rốt cuộc tại cái này địa phương giống lộng ngọc loại này người một hạng đều là bị hắn người bài xích không có người sẽ thích một cái cùng các nàng không giống nhau người tiểu thư nhà ta hôm nay thân thể không thoải mái không tiếp khách hồng du nghe vậy nhất thời giống như một con gà mái một dạng hai tay mở ra đem lộng ngọc hộ tại sau lưng giữ dằn nhìn chằm chằm đối phương quát nói đây chính là một vị quý công tử xuất thủ hào phóng để cho ta tới thông báo ngươi thì cho một khối lớn vàng có cái gì không thoải mái nhịn một chút chẳng phải hết nói cái từ khúc t ô i trang thanh cao gì nữ tử nghe vậy càng phát ra bất tiện dưới cái nhìn của nàng l ộ n g ngọc cũng là muốn bán cao giá mới trang thành bộ dáng này lại không trang ngươi ngươi cái lao nữ nhân hồng du cắm bờ eo thon điêu ngoa q u á lớn l ộ n g ngọc nhìn lấy một màn này trong đôi mắt cũng là nhiều một vệ ý cười cùng ôn lu hồng du vẫn luôn là dạng này ngươi nữ tử bị câu này lao nữ nhân k h ì đến nàng cũng không so l ộ n g ngọc năm dài bao nhiêu tuổi làm sao lại thành lao nữ nhân tỉ tỉ ta thay hồng du xin lỗi bất quá tối nay ta chân thân thể có chút không thoải mái l ộ n g ngọc đứng dậy giữ chặt muốn tiếp tục nhao nhao hồng du đối khẽ lắc đầu sau đó dịu dàng nói ra khí chất không tranh lệnh nữ tử trong lòng hỏa khí cũng chìm xuống lâu ba số b ả y phòng hắn nói là ngươi ca ca thích có đi hay không nữ tử nhìn lấy không nóng không lạnh l ộ n g ngọc muốn nổi giận cũng không có địa phương phát chứng liếc một chút l ộ n g ngọc bên cạnh hồng du câu nói vừa dứt, c h í n h là quay người rời đi ta vẫn là mẹ ngươi đâu hồng du nhỏ giọng thầm thì một tiếng l ộ n g ngọc buồn cười nhìn lấy hồng du không có trách cứ bất quá đôi mắt đẹp lại là tránh qua một vệ n g h i hoặc ca ca nàng nơi nào có cái gì ca ca có điều rất nhanh nghĩ đến một người nhất thời đôi mắt đẹp hơi có chút sáng lên chương một trăm chín mươi chín gặp lại lậu ngọc triệu tất h tạ vẫn chưa chờ đợi quá lâu l ộ n g ngọc chính là mang theo hồng du xuất hiện ở trước mặt hắn dưới ánh đèn mang theo mấy phần màu đỏ thám tóc dài rủ xuống bên hông váy dài tươi mát tao nhã khuôn mặt tinh x ả o thanh tú cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác riêng là cặp con mắt kia bình tĩnh như nước thanh nhã thanh lệ khí chất dịu dàng rung động lòng người cử chỉ càng là ưu nhã so với mấy năm trước bây giờ l ộ n g ngọc cũng coi là đại cô nương dáng người cũng là càng phát ra huyển chuyển rung động lòng người dáng người thức tha so sánh với lậu ngọc bên cạnh thị nữ hồng du ngược lại là lộ ra không thế nào dễ thấy chỉ nhưng dáng người phía trên lại là có thể luận bàn một chút đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ triệu thất tà tùy ý xếp bằng ở cửa sổ cái bàn bên cạnh trong tay nắm một cái chén ngọc khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy vào nhà hai người khẽ cười nói thất tử ca lậu ngọc nhìn lấy triệu thất tà cái kia quen thuộc khuôn mặt cùng ý cười hơi hơi thất thần một lát khỏe miệng hơi hơi cong lên hiện ra một vệ tuyệt mỹ cười yếu ớt nhẹ giọng gọi nói nhiều một loại khó tả thân mật cùng ý cười tựa hồ trở lại lúc ban đầu tiểu thư hắn thật trở về hồng du cũng là nhẹn che miệm thật không thể tin hoảng sợ nói h i ệ n nhiên thật bất ngờ hội ở chỗ này nhìn thấy triệu thất tà thế nào tiểu hồng du liền lao bản cũng không nhận ra triệu thất tà nghe đến hồng du lời nói trong mắt ý cười càng hơn mấy phần t r e o k ẹ o nói n g ư ơ i mới không phải chúng ta lao bản húng chi tử lan hiên đều tiêu hồng du nghe vậy đôi mắt hơi hơi n h ấ t t ạ m nói thầm một tiếng sau đó đột nhiên dò hỏi đúng nghe tiểu thư nói t ử nữ tỷ cũng đi tần quốc ngươi biết nàng ở đâu sao t ử nữ thế nhưng là bà chủ mà ta là lao bản ngươi nói nàng hiện tại ở đâu triệu thất tà nghe vậy không khỏi nhìn một chút lộng ngọc hiện nhiên tử nữ sự tình những thứ này đã từng tử từ lan hiên tỷ mọi cũng không biết suy nghĩ một chút chính là nhẹ giọng nói ra quả nhiên tử nữ tỉ tỉ bị ngươi lừa gạt đi hồng du nhìn lấy triệu thất tả hừ hừ nói ra hồng du lộng ngọc nhìn lấy hồng du không biết lớn nhỏ bộ dáng nhịn không được nhẹ giọng kêu một tiếng bây giờ triệu thất tả cũng không phải đã từng cái kia không có chút nào thân phận người bình thường đối phương hiện tại là cao quý đại tần vũ an quân một câu liền có thể quyết định vô số người sinh tử thậm chí hàn quốc sinh tử đúng a nàng lần này còn muốn cùng ta trở về ta không có đồng ý có tức hay không triệu thất t à cũng không kiến nghị tiếp tục đùa với hồng du hồng du nghe vậy đ ỗ n g nhiên lúc tức giận nhìn lấy triệu thất t à l n g ngọc cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hai người đưa tay đem cửa phòng đóng lại sau đó mang theo hồng du ngồi tại triệu thất t à đối diện khuôn mặt như vẽ nhìn quanh lưu t r u y ề n nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt hơi hơi đánh đo một cái triệu thất t à nhẹ giọng nói ra thất tử ca tìm đến l n g ngọc là muốn gặp vệ trang đại nhân sao ta gặp hắn làm cái gì người cũng không phải không biết ta cùng hắn một mực không thế nào đối phó lần này đến tự nhiên là gặp ngươi cái này ngốc cô nương triệu thất tà nghe vậy, khẽ đầu sau đó nhìn lộng ngọc cặp kia bình tĩnh dịu dàng đôi mắt nhẹ giọng nói ra lộng ngọc đôi mắt đẹp hơi hơi chất động cũng không vội mà nói chuyện chờ nghe tiếp các ngươi kế hoạch ta rất rõ ràng vệ trang dự định lợi dụng ngươi ám sát cơ vô dạng bất quá kế hoạch này quá mức ngu xuẩn thân phận của ngươi cơ vô dạng không có khả năng điều không t r a được lần này ám sát thập tử vô sinh cơ hội x a vời ta cũng không thể thấy ngươi như thế chịu chết ta đây đều là lộng ngọc tự nguyện ta cũng biết lần này ám sát cơ hội sa vời nhưng ám sát là thứ yếu chủ yếu là thăm dò ra cơ vô dạ nội tình tốt cho vệ trang đại nhân sáng tạo cơ hội lộng ngọc thần sắc bất động chậ trong lời nói cho lại là làm lòng người chua tiểu thư hồng du nghe vậy ánh mắt t r ợ n to nhìn lấy lộ ngọc n g ám sát kế hoạch nàng biết nhưng nàng không biết kế hoạch này là một cái chịu chết kế hoạch cho nên nói ngươi rất ngu ngốc cứ như vậy không muốn sống triệu thất t à có chút bất đắc dĩ nhìn lấy lộ ngọc n g nhẹ giọng nói ra lộ ngọc n g khi còn bé cơ khổ mãi đến gặp phải t ử nữ tỷ cùng vệ trang đại nhân mới có hiện tại lộ ngọc n g cho nên lộ ngọc n g thiếu bọn họ một cái mạng lộ ngọc đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tả ôn lu nói từ nữ thế nhưng là một mực đem ngươi làm nữ như thế chịu chết triệu thất tả lắc đầu nói ra thất tử ca đây là muốn chiếm ta tiện nghi sao lộng ngọc đôi mắt mỉm cười nhẹ giọng nói ra đây là ngươi nghĩ lung t u n g ta cũng không có ý tứ này triệu thất tà nghe vậy hơi sững sờ sau đó minh bạch lộng ngọc ý tứ nhất thời cười nói bất quá trong lòng lại là khó tránh khỏi nói thầm một tiếng cái này tiện nghi còn cần chiếm sao thì hắn cùng hồ phu nhân quan hệ còn cần chiếm tiện nghi sao lộng ngọc đôi mắt đẹp nhìn lấy triệu thất tà mỉm cười không nói lời nào cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy triệu thất tà lộ ra mấy phần độc hữu quật cường cùng kiến tường cơ vô dạ bên kia sự tình ngươi không cần phải để ý đến triệu tất ta khẽ lắc đầu nhìn lấy lộ ngọc tiếp tục nói hàn quốc về sau không an toàn toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không an toàn ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ lộ ngọc nghe vậy hơi xứng sở chật minh bạch triệu tất h t à ý tứ lộ ngọc những năm này theo vệ trang cùng trương lương mọi người tự nhiên biết một số quốc sự tuy nhiên nàng không thế nào ưa thích những chuyện này nhưng thay nghe mục đích nhiệm phía dưới trung quy là hiệu một số mà triệu thất t à là cao quý đại tần vũ an quân hắn lời nói không thua gì tuyên bố tần quốc đem phát động chiến tranh mà hàn quốc kẻ cầm đầu thất tử ca cựu công tử hắn chết thật sao l ộ n g ngọc trầm mặc một lát không có trả lời triệu thất t à vấn đề ngược lại hỏi thăm một vấn đề hàn phi chết nhưng còn sống ở trong lòng chúng ta triệu thất t à nghe vậy suy nghĩ một chút nhìn lấy l ộ n g ngọc nhẹ giọng nói ra l ộ n g ngọc nghe vậy nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt hai mắt trao đổi một chút tựa hồ minh bạch cái gì suy nghĩ một chút nói ra hồng liên công chúa bởi vì cựu công tử chết rất thương tâm hồng liên bên kia ta sẽ an bài t triệu thất tả nhẹ giọng nói ra lộng ngọc bên này dễ giải quyết hồng liên bên kia có thể không thấy đến lại là phiến thức muốn hay không trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi tránh khỏi phiến thức mà vừa lúc này như mộng lâu dưới lầu đột nhiên an tính lại tựa hồ có đại nhân vật gì đến c h à n g diện trực tiếp an tính lại t r ư ơ n g hai trăm tâm thái có chút nổ ta dọn cái tiểu tổ tông a ngươi còn tại cái này làm gì đại tướng quân xe ngựa đã chở ở bên ngoài lấy chỉ mặt gọi tên cho ngươi đi tướng quân phủ ngươi phúc p h ậ n đến chỉ chốc lát sau một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ chính là đi tới trong tay k u a tay mỹ nhân quản mang theo mấy tên thị nữ đối với trong phòng lộng ngọc thúc giục sau đó nhìn lấy trong phòng triệu thất t à nhẹ giọng nói ra xin lỗi vị công tử này l n g ngọc bị đại tướng quân định ra muốn không cho ngài đổi một vị mới vừa rồi còn tại nói hắn không nghĩ tới hắn người liền đến triệu thất t à nghe đến mỹ phụ lời nói cũng không để ý n à n g nhìn lấy l n g ngọc khét cười nói l n g ngọc nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ rốt cuộc hắn tại như mộng lâu đã co vài ngày bằng vào một tay cầm kỹ nổi tiếng cả tòa tân t r i n h thành cơ vô dạ tự nhiên không có khả năng chưa từng nghe qua chỉ là cơ vô dạ bên kia người tới không khỏi quá chậm q u khéo vừa vặn là triệu thất tả tại thời điểm dù là lậu ngọc có ý nghĩ gì cũng vô dụng riêng là triệu thất tà vừa mới biểu đạt qua thái độ hiện tại lộng ngọc đã không phải do chính nàng làm lựa chọn nhìn lấy không để ý tới mình lộng ngọc cùng triệu thất tà mỹ phụ trong lúc nhất thời cũng là có chút t ứ c giận muốn tại tân t r ị n h bên trong lan lộn sao có thể đắc tội cơ vô dạng cơ vô dạng mỗi người cái k i a dám vi phạm lại còn là người quen triệu thất tà nhắm mắt cảm giác một chút nhất thời cảm giác được dưới lầu người khí t ứ c cái k i a cố khí t ứ c quen thuộc để khỏe miệng của hắn cũng hơi hơi con lên nhìn về phía mỹ phụ khẽ cười nói phiền phức truyền câu nói phía dưới người tới ta biết để hắn tới gặp ta liền nói bạn cũng mời mỹ phụ giờ phút này chỗ nào còn cảm giác không thấy bầu không khí không thích hợp riêng là triệu thất tạ như vậy bình tĩnh thái độ để cho nàng đắn đo khó định suy nghĩ một chút không muốn thử rõ xét triệu thất t ạ thân phận có thể như vậy không nhìn cơ vô dạng người hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản tuyệt đối không phải nàng có thể đắc tội lên suy nghĩ một chút mỹ phụ chỉ có quay người hướng về dưới lầu đi đến dự định đem sự t ì n h ném cho đối phương chỉ có như vậy mới an toàn nhất t i ể u nhân vật có tiểu nhân vật cách sống có thể tại tử lan hiên nguyên trụ chỉ phía trên lại đậy lại một ngôi lầu cái này đối phương tự nhiên có chính mình một số thủ đoạn cùng n h ã lực cũng không tệ hôm nay rất nhiều chuyện có thể cùng nhau giải quyết triệu thất tà nhìn lấy lộ ngọc khẽ cười nói lộ ngọc gan tính ngồi ở một bên thỉnh thoảng cho triệu thất tà r ó t rượu ngồi tiếp triệu thất tà trở lấy phía dưới một thân tu thân áo đen khuôn mặt tà mị thoải mái mặc nha nghe lấy mị phụ lời nói nguyên bản tùy ý nụ cười nhất thời hơi hơi ngưng tụ ánh mắt nhìn về phía lầu bên trên vị trí vốn chỉ là lấy vì một cái tiểu nhiệm vụ tiếp người đi tức cắt không nghĩ tới đột nhiên có dạng này một cái biến hóa cố nhân mặc nha có thể không nhớ đến chính mình có bằng hữu gì đời này của hắn liền không có qua bằng hữu duy nhất đồ đệ thêm thân nhân chỉ có bạch phượng còn lại người ở trong mắt mặc nhà chỉ có có thể g i ế t cùng không thể g i ế t ở giữa một sát thủ sao có thể có bằng hữu đó là kiên kỵ đại nhân nô gia thật không biết người kia là thân phận gì có điều hắn nói nhận biết đại nhân mà lại nô gia cũng đem đại tướng quân thân phận khiêng ra đến hắn cũng không thèm để ý mỹ phụ khổ một khuôn mặt nói ra đừng sợ từ từ nói người kia bao lớn tuổi tác cái gì bộ dáng mặc lấy như thế nào bên cạnh có hay không vũ khí mặc nha c a o mày một cái nhìn lấy mỹ phụ trầm giọng nói ra hai mươi tuổi a khi chất rất không bình thường như cái quý công tử không phải người bình thường bên cạnh ngược lại là không có vũ khí gì cũng không có hạ nhân theo mỹ phụ nghe vậy nhất thời thu liễm biểu lộ suy nghĩ một chút c h ậ m rãi nói ra mặc nha nghe vậy nhất thời chầm mặc bất quá trong lòng lại là nhấc lên nếu thật là vị kia tối nay việc vui thì thật to lớn tin tức mới nhất truyền về t ư ớ n g quốc trương khai địa cũng không có tiếp vào vị kia mà vị kia cũng đã tiến vào hàn quốc cảnh nội hiện tại tung tích không rõ nếu thật là hắn mặc nha trong lúc nhất thời cảm giác đau răng trên mặt đều là không khỏi lộ ra một vệ đắng chát nụ cười suy nghĩ một chút trực tiếp phất phát tay Để những e o t năm này cơ vô dạ quyền thế thế nhưng là càng phát ra cường thịnh riêng là được đến hàn vũ chống đỡ về sau toàn bộ hàn quốc triều chính trên dưới căn bản không người dám vi phạm phản kháng cơ vô dạng không đúng có cái đầu sắt em bé vệ trang chỉ là một cái vệ trang đồng thời không thể thay đổi cái gì Mà vệ trong cũng mắt hắn cái h tia ở giữa gian phòng bên trong phảng vất có được cái gì hồng hoang manh thú đồng dạng bất quá tại như thế nào cảnh giác khoảng cách song phương không có khả năng kéo dài rất nhanh mặt nha chính là đến cửa phòng cửa phòng vẫn chưa đóng lại trong phòng một nam hai nữ đang ngồi ở một chương bàn bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm bất quá đại bộ phận thời điểm đều là nam tử đang nói nữ tử ăn tính rót rượu mỉm cười đôi mắt dịu dàng như nước đợi thấy rõ ràng tên nam tử kia khuôn mặt về sau mặc nha trong nháy mắt trầm ặ c phía sau lưng cũng là có chút mồ hôi lạnh hiện hiện trước mắt vị này cũng không phải đã từng tiểu tử kia đối phương thân phận hôm nay cùng tên nói ra đều đủ để khiến thiên hạ rung động m ộ t hai triệu thất tà tự nhiên nhìn đến mặc nha nhìn đứng ở cửa vị trí không có động tác gì mặc nha nhất thời lộ ra một vệt ý cười nhẹ giọng nói ra ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy mặc nha mặc nha triệu thất tà thế nhưng là một mực rất thưởng thức so sánh với thiên trạch mặc nha tính cách càng thích hợp làm chính mình người hầu cùng sa phu bởi vì hắn có ánh mắt kinh nghiệm biết nói chuyện mấu chốt nhất biết như thế nào phỏng đoán tự ý thì liền cơ vô dạ loại kia khó là m người mặc nha đều có thể hầu hạ thỏa mãn có thể thấy được mặc nha năng lực hưng một nhân tài như vậy đặt ở cơ vô dạ bên người quả thực cũng là lãng phí lãng phí là đáng xấu hổ mặc nha nghe vậy trên chắn cũng là nhiều một ít mồ hôi lạnh không làm rõ ràng được triệu thất tà thái độ cũng không dám chạy trốn dãy rộ một chút chính là cung kính đối với triệu thất tà hành lễ tiểu nhân mặc nha gặp qua vũ an quân giờ khắc này mặc nha tâm thái có chút nổ vốn cho rằng là cái tiểu nhiệm vụ kết quả gặp phải một cái buốt vẫn là một cái cùng cơ vô dạ không hợp nhau người cái này thế nào làm chương hai trăm linh một thay cái cách sống trong phòng triệu thất tà n h ạ t uống rượu ánh mắt tùy ý trêu chọc đánh giá nhiều năm không thấy m ạ c nha mà m ạ c nha thật sự là cùng kính hai tay ô quyền không lưng hành lệ đối với triệu thất tà thật lâu không dám đứng d ậ y trong lòng âm thầm kêu khổ cảm giác hôm nay đi ra ngoài chưa từng nhìn hoàng lịch cái này đều có thể gặp phải triệu thất tà tân trịnh thành lớn như vậy nhiều người như vậy làm sao lại hết lần này tới lần khác để cho mình gặp phải có điều rất nhanh mặc nha thì không ngoài ý mớn bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới chính mình giờ phút này tại địa phương là nơi nào lấy triệu thất tà trước kia tính tình há có thể không tới chỗ như thế triệu thất tà lại là không biết mặc nha giờ phút này đã nào bổ chính mình tại này nguyên nhân hắn hiện tại tâm tình vẫn có chút không tệ nhìn lấy hành lễ mặc nha khẽ cười nói không cần đa lễ ta cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao húng chi ngươi là cơ vô dạng người cho ta được cái gì lễ thiểu nhân không dám bất quá trong lòng nghĩ như thế nào mặt ngoài mặc nha vẫn như cũ rất cung kính đối với triệu thất tà nói ra ai bảo triệu thất tà bây giờ là đại tần vũ an quân càng là lần này đi xứ hàn quốc sứ thần mặc nha cũng không dám g á n h vác một cái t r ọ c g i ậ n tần quốc sứ thần chịu tội cái này chịu tội hắn đảm đ ư ơ n g không nổi nếu thật xảy ra chuyện như vậy cơ vô dạ khẳng định cái thứ nhất cầm hắn khai đao mặc nha thế nhưng là rất yêu quý chính mình cái mạng này có cái gì có dám hay không lúc trước không phải cầm đao đuổi theo ta chặt mấy con phố muốn không phải ta ra giày thịt béo nói không chừng hiện tại mộ phần cỏ đều có ba thước làm cao ngươi cứ nói đi mặc nha triệu tất h tà cười tủm tìm cho mặc nha hồi tưởng một chút mấy năm trước phát sinh sự tình trong lời nói cho càng làm cho mặc nha biểu lộ cứng đờ xạ mặt lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì năm đó sự tình triệu thất t à chân tướng tìm phiền toái mặc nha cũng không có cách nói thật năm đó thảm nhất vẫn là bọn hắn có tốt hay không triệu thất t à nhiều nhất chạy điểm huyết t h u điểm h u y ế t t h ư ơ nhẹ g n bọn họ bên này thế nhưng là chết mấy chục người cái này so sánh một chút bọn họ mới là bị khi phụ một phương bất quá những lời này tự nhiên không thể nói ra miệng đại nhân thứ tội mặc nha trầm mặc một hồi cuối cùng biệt xuất một câu đ ề u nói không cần k h á c h khí ta nếu là thật sự trách tội ngươi ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống lâu như thế sao lấy cơ vô dạ tính cách ta chỉ cần cho hắn truyền đạt một cái ý tứ hắn hẳn là sẽ trực tiếp đem đầu ngươi đưa đến trước mặt ta đến ngươi cùng người xác thực không ra thế nào dọn rất vô tình triệu thất t a nhìn lấy mặc nha khẽ cười nói đứng tại cửa ra vào mặc nha không nói lời nào chỉ giữ trầm mặc tìm ngươi đến không có nhiều ý tứ còn nhớ rõ lúc trước ta lời nói sao ta rất thưởng thức ngươi có hứng thú hay không đến ta bên này làm việc có điều kiện gì ngươi cứ việc nói triệu thất t a rất chân thành nhìn lấy mặc nha mời chào nói r ồ i ra bản thân c ả n h ô liu đại nhân nói đùa bên người đại nhân có thể vô số người há có thể cần nho nhỏ một cái mặc nha mặc nha nghe vậy vừa cười vừa nói không chút nghĩ ngợi viện chuyển cự tuyển, tuyển, tuyển. triệu thất tả đột nhiên lại mời chào hắn mặc nha có thể chưa phát giác đến triệu thất tả là thật thường thức chính mình chính mình một sát thủ có cái gì đáng giá triệu thất tả thưởng thức hắn càng cho rằng đây là triệu thất tả đang t r e o g ẹ o t r e o đùa chính mình ngươi cảm thấy ta cố ý tìm ngươi tới chính là vì nói đùa ta rất nghiêm túc cơ hội cho ngươi ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi còn có ba ngày thời gian cân nhắc ba ngày sau đó ngươi nếu là không có trả lời chắc chắn vậy ta chỉ có thể nói một câu t i ế t đối cơ hội cũng không thường có có lẽ cải biến vận mệnh cơ hội chỉ có như thế một lần triệu thất tả nhìn lấy mặc nha nhẹ giọng nói ra sau đó chậm dãi đứng dậy cũng không có cùng không một c n h i t bên i c hơn u y mười người thân thể mặc áo đen la vong sát thủ bảo vệ tại bụi phía khí chất băng lãnh mùi máu tươi tràn ngập trước khi đi triệu thất tà lại nhìn một chút cùng lúc trước tử lan hiên quy mô không kém nhiều như m ộ c lâu do dự một chút vẫn là không có hạ lệnh đem tiêu chỉ chốc lát sau xe ngựa đi xa chỉ để lại mặc nha một người chính trong v ũ máu nhìn lấy đám kia theo chính mình đến thuộc hạng trong lúc nhất thời tâm tình có chút h ầ m vực bọn họ loại người này cuối cùng sinh bất do kỷ sinh tử đều tại người khác một ý niệm hàn quốc trời phải đổi mặc nha nhìn lấy bầu trời đêm tự lẩm bẩm ngay sau đó như m ộ c lâu bên trong vang lên rất nhiều nữ tử tiếng thét trói t a i hiển nhiên bị bên ngoài tràn cảnh bị doạc h o phát sợ đại tướng quân phụ bên trong mặc nha rất nhanh chính là đem tin tức truyền trở về nhất thời cơ vô dạ kinh sợ triệu tất h t ả vô thanh vô tức tiến vào tân trịnh hắn bên này vậy mà không có thu đến bất cứ tin tức gì thoa y khách bên kia là ăn s h ở gì tờ sao một đám rất rưỡi trận toàn bộ tân trịnh động lên đến đại lượng binh mã bắt đầu xuất động bắt đầu tìm kiếm triệu tất h t ả hạ lạc thì liền mặc nha cùng bạch phượng cũng là bị phái đi ra bất quá so sánh với hắn người nghiêm túc tìm kiếm mặc nha cùng bạch phượng lại giống hai cái nước tương tự ngồi tại một chỗ trên nóc nhà mượn cảnh ban đêm che lấp hai người đang nhìn tinh không ngươi làm sao cảm giác ngươi hôm nay có chút là lạ b ạ n h nha dùng lão phụ thân rất vui mừng ánh mắt nhìn mạnh phượng tiêu tán chậm t dãi nói h n ra ai đại nhân phiền não ngươi tiểu hài tử này không hiểu mạnh nha thở dài mở hơi chậm dãi nói ra mạnh phượng trầm mặc không muốn trả lời bởi vì hắn trả lời mạnh nha nhất định đùa nghịch hắn ngươi có muốn hay không thay cái cách sống mặc nha trầm mặc một hồi nhìn lấy bạch phượng nhẹ giọng nói ra thay cái cách sống hiện tại sinh hoạt không tốt sao bạch phượng nhìn lấy mặc nha không hiểu hỏi ngược lại ngươi không phải một mực hướng tới cảng lớn trời xanh sao như là màn đêm không tồn tại ngươi liền có thể tự do theo đuổi mình muốn đồ vật mặc nha nhìn lấy bạch phượng c h ầ m rãi nói ra ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ bạch phượng ngoài ý muốn nhìn lấy mặc nha nghe lấy những thứ này mặc nha chưa bao giờ nói qua vọng tưởng lời nói lạnh hư một tiếng thân hình l o a lên chính là hướng về nơi xá cất đoạn hắn đã từng hướng tới qua bất quá bị mặc nha đ ả kích bây giờ mặc nha lại nói ra bạch phượng cảm thấy mặc nha đang t r e o chọc chính mình mặc nha đưa mắt nhìn bạch phượng đi xa thẳng đến nhìn không thấy mới tự lẩm bẩm là nên thay cái cách sống cho dù là là bạch phượng chương hai trăm linh hai vong cả tòa tân trịnh thành đã bởi vì triệu thất tà xuất hiện bắt đầu không còn an tĩnh đại lượng binh lính bắt đầu xuất động mà nêm người cũng là dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm triệu thất tà hạ lạc nhưng cuối cùng lại chỉ tìm tới đại tướng quân phủ đệ xe ngựa bên trong người đã đi nhà trống giờ phút này người trong cuộc đã không tại tân trịnh nội thành mà là xuất hiện ở ngoài thành tại lộng ngọc chỉ huy dưới đi vào lưu xa bí mật khu vực một chỗ ẩn nấp tại sơn lâm trang viên chi bên trong đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy mặt c ó q u ắ p thiếu niên vệ trang không đa nghi tại vệ trang so với đã từng ngược lại là thành thục rất nhiều không thay đổi là loại kia lạnh lùng cao ngạo khí chất băng lanh sắc bén đôi mắt tựa hồ xem ai đều thiếu nợ hắn mấy trăm khối một dạng riêng là nhìn thấy triệu tất h t à thời điểm ánh mắt kia càng là lạnh leo xuống tới nắm xa s ỉ tay đều là chăm chú ngay sau đó không còn áp lực nương theo lấy một đạo len ken t h n h âm xa xỉ kiếm ra khỏi vỏ màu đỏ vàng kiếm mang trong nháy mắt xẹt xẹt qua màn trong chớp mắt liền là hướng về phía triệu thất tà chém tới triệu thất tà ngược lại là bất vi sở động nhìn lấy chạm mặt tới anh kiếm ánh mắt hơi có vẻ cổ quái ngâm không ra triệu thất tà sở liệu xa xỉ kiếm tại khoảng cách triệu thất tà trước mặt một tấp vị trí dừng lại nương theo lấy xa xỉ kiếm khẽ run kiếm khí dập dờn tiêu tán ngươi chính là như thế chiêu đãi lao bằng hưu triệu thất tà nhìn lấy vệ trang cái này vẫn như cũ có chút n à o kiểu khẩu thị tâm phi người trẻ tuổi đưa tay đem xa xỉ kiếm nhẹ nhàng đ ờ ra nhẹ giọng nói ra vệ trang vẫn là vệ trang tính cách không có thay đổi gì riêng là thực chất bên trong cái kia câu nạo g kiểu sức lực càng là chưa từng có thay đổi chút nào làm cho người thổ thức、Soạn. xa xỉ kiếm vào vỏ vệ trang ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ lãnh đạo nói ra ta theo chưa bao giờ đưa ngươi làm thành qua bằng h ư u thú n g chi ngươi bây giờ thế nhưng là đại tần vũ an quân mà ta là hàn quốc thần tử chúng ta chính là là đ ị c h nhân không có thể trở thành bằng h ư u hàn quốc thần tử ngươi bây giờ không phải là đang bị cơ vô dạ truy n ã sao làm sao còn cảm thấy mình là hàn quốc thần tử triệu thất tà my đầu hơi hơi dâng lên vô tình đã cứ nói vệ trang nghe vậy cau mày một cái không để ý đến triệu thất tà phối hợp đi đến một bên bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống sau đó thanh â m mới chậm rãi văng lên đây là ta cùng hàn quốc sự tình còn không cần ngươi cái này ngoại nhân đến quan tâm triệu thất tài nhún núi h b a i nhìn một chút một bên che miệng lộng ngọc đối với lộng ngọc nháy mắt mấy cái sau đó chính là đi qua tại vệ trang đối diện ngồi xuống tới ta đi chuẩn bị một số thịt rượu lộng ngọc nhìn lấy hai người nhẹ giọng nói ra từ nữ không tại vấn đề này tự nhiên liền rơi ở trên người nàng về phần người khác không thích hợp đến bên này những cái kia đã từng tử lan hiên tỉ muội cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến vào lưu xa dù là hồng du cũng không phải Các nàng đại đa số đều là tử nữ không đành lòng thu lưu tiến hành bồi dưỡng có thể vào được vệ trang mắt đến bây giờ cũng là lộng ngọc một người n g ư ơ i phá hư tà kế hoạch vệ trang nhìn lấy ngồi tại chính mình đối diện triệu thất t à ánh mắt quét mắt một vòng đi xa làm du lạnh lùng nói ra lộng ngọc bây giờ cùng triệu thất t à trở về không cần suy nghĩ nhiều bên kia an bài hết thệ đã ngâm nước nóng ngươi kế hoạch cũng là để lộng ngọc đi chịu chết tử nữ thế nhưng là coi nàng là thành nữ nhi dưỡng ngươi thì không lo lắng nàng thương tâm triệu thất tả khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra nàng nhiệm vụ cũng không phải là ám sát kế hoạch thuận lời lời nói nàng có thể an toàn vệ trang đạo mạc nói ra kế hoạch thuận lợi cựu tử nhất sinh a cơ vô dạ lại không phải người ngu lộng ọ c thật đi b ả o không bị ăn xong lao sạch có thể đi ra triệu thất tà khinh bỉ nhìn lấy vệ trang có chút khó chịu phản bác như thế xinh đẹp một cô n ư ơ n g thế nào nhẫn tâm bị cơ vô dạ cái này đổ bỏ đi t h a i h o ạ n lưu sa mục tiêu thứ nhất là nhiệm vụ vệ trang nhìn lấy triệu thất tà lạnh lùng nói ra được hàn phi không tại lưu sa ngươi là lão đại triệu thất tà b i u môi à lừa nhắc cái lột theo vệ trang lời nói nói ra hắn cùng vệ trang ở phương diện này một mực không thế nào đối phó song phương tính cách đã định trước không hợp vệ trang lạnh lùng nhìn lấy triệu thất t à sau một lát mới trầm giọng nói ra hẳn phi hắn chết thật nói xong hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu thất t à tựa hồ muốn từ triệu thất t à trong mắt nhìn ra thứ gì chết chính hắn tự tìm cái chết triệu thất t à nghe vậy mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại trong ngôn ngữ cũng là nhiều một vệ khó tả tiêu điều c h ầ m dãi nói ra hắn hẳn là nhìn ra hàn quốc không có cứu cùng một số người làm giao dịch gì đến mức đáp án hắn vẫn chưa nói cho ta biết thực hắn vốn là có thể không chết nhưng hắn không muốn sống ta cứu không một cái muốn chết người hắn muốn đem một số gánh vác xuống tới theo cái kia một bên dừng lại để ta bên này không cách nào tiếp tục điều tra đi vệ trang nghe xong triệu thất tà lời nói thất thần một lát qua một hồi mười ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra những người kia biết là ai sao có chút mục tiêu bất quá không có chứng cứ yến quốc yến đan hiện tại là ta hoài nghi đối tượng triệu thất tà khẽ lắc đầu sau đó nhìn lấy vệ trang c h ầ m rãi nói ra hắn không kiến nghị cho yến đan tìm một chút phiền phức yến đan vệ trang c a o mày một cái c h ầ m rãi nói ra hiển nhiên nhớ ký yến đan cái này người về sau có cơ hội vệ trang tự nhiên sẽ tìm tới cửa đem hết thể làm rõ ràng lưu sa lão đại không thể chết như thế không minh bạch hiển nhiên đối mặt triệu thất tả không tì vết diễn kỹ vệ trang là tin tưởng mấu chốt nhất hàn phi chết thời điểm triệu thất tả vẫn chưa tại tần quốc có một số việc phát sinh triệu thất tả cũng vô pháp ngăn cản húng chi lớn như vậy sự t ì n h tần quốc bên trong m u ố n hắn chết người có rất nhiều hô vệ trang nhẹ nhàng phun một bụng ký nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra ngươi lần này đến hàn quốc vì cái gì lời nói rơi xuống ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên nhìn chăm chú lên triệu thất tả chờ đợi văn hàn phi đã chết hàn quốc đã không có gì tất yếu tồn tại mục nát đồ vật cuối cùng rồi sẽ t ạ n biến ngươi cảm thấy đâu triệu thất tà nghe vậy nhìn lấy vệ trang chậm rãi nói ra ngươi muốn diệt hàn quốc vệ trang ánh mắt triệt để băng lãnh xuống tới nhìn chằm chằm triệu thất tà lạnh lùng nói ra không đến mức hàn quốc hội diệt vong nhưng sẽ không vong tại ta trên tay triệu thất tà lắc đầu nhẹ dọn g nói ra hắn lần này đến chỉ làm u ố n để hàn quốc náo động lên mà không muốn trực tiếp diệt hàn quốc không có cái kia tất yếu để nó vong tại trong tay mình h o n một quốc gia mục nát diệt vong vĩnh viễn không phải bên ngoài nguyên tố dẫn đến hàn quốc diệt vong hội vong tại chính nó tần quốc chỉ cần sau cùng đến lắng lại hỗn loạn cho hàn quốc bách tính một cái ổn định hoàn cảnh tu sinh dưỡng tước vệ trang người con mắt nhìn chằm chằm vào hàn quốc tần quốc đã kinh thiên hạ các quốc gia mà ta con mắt lại nhìn lấy những cái k i a lớn nhất phổ thông người dân ta một mực tin tưởng một câu đến dân tâm người được thiên hạ thiên hạ này vĩnh viễn không thuộc về bất cứ người nào mà chính là thuộc tại thiên hạ và dân thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân không có một cái nào quốc gia có thể vạn thế trường tồn triệu thất tà nhẹ giọng nói ra nói ra sau cùng triệu thất tà trong mắt cũng là tránh qua một vệ suy tư trung quốc hoa hạ năm n g h n năm có cái nào một cái quốc gia vượt qua ngàn năm sao đại chu giống như lưu giữ tại nhiều năm như vậy bất quá quốc thổ đã không chỉ còn lại một cái danh hảo vệ trang nghe vậy nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt có chút cổ quái nói thật vệ trang vẫn luôn không thế nào để ý triệu thất t à không đơn thuần là tính cách phương diện vẫn là vì người phương diện nhưng triệu thất t à luôn luôn có thể ngự a xuất kinh nhân nói ra một số làm cho người sợ h a i thán phục lời nói thì liền chỗ làm sự t ì n h cũng là làm cho người không thể khâm phục có thể vệ trang vẫn là không hiểu rõ triệu thất tả đến tột cùng muốn làm cái gì thật nghĩ vì thiên hạ này mở thái bình một cái cả ngày trà trộn tại trong đám nữ nhân người tâm lý có như thế rộng lớn t r í hướng vệ trang không tin như là triệu thất tà biết vệ trang suy nghĩ trong lòng đoán chừng hội xem vệ trang là c h i kỷ vạn vạn không nghĩ đến thế giới này lớn nhất giải hắn người vậy mà vệ trang làm nhiều như vậy triệu thất tà chỉ là vì khí vận giá trị đại bộ phận sự tình đều là có mục đích tính hắn xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt một cái quan tâm người trong thiên hạ chết sống người tốt nhưng nếu là có thể hai cái đều tốt hắn cũng không kiến nghị mấu chốt nhất là một ít chuyện phát triển phát triển cũng có chút thân thể không khỏi đáp ứng diễm linh cơ thiên trạch sự tình hàn phi bên kia sự tình sự tình phát triển đến nước này đã không phải là triệu thất tà muốn lui liền có thể lui lời nói đóng hai người đều không tại nói chuyện vệ trang cùng triệu thất tà cho tới bây giờ đều không có nhiều lời như vậy n g ự a muốn trò chuyện mỗi một lần nói chuyện đều là trò chuyện chính sự đến mức trò chuyện một số v i ệ c vặt t h như phương diện nữ nhân vệ trang đối với mấy cái này căn bản không có hứng thú vệ trang hứng thú vĩnh viễn không ở trên đây cho nên hắn nhân sinh rất b ậ t thể triệu thất tà bồi tiếp vệ trang ngồi một hồi chính là đem chú ý lực thả tại lộng ngọc t r ê thân so sánh với nhàm chán vệ trang vẫn là lộng ngọc càng thêm có thú dù là không nói lời nào nhìn lấy cũng là cảnh đẹp ý vui lại có cái nào một cái nam tử hội cự tuyệt cùng lộng ngọc dạng này nữ tử ngồi cùng một chỗ vệ trang rất nhanh chính là đứng dậy rời đi hắn còn cần điều tra một ít gì đó cùng với chuẩn bị một ít gì đó hắn rốt cuộc đi không đi nữa ta đều muốn đi triệu thất t à nhìn lấy vệ trang rời đi không khỏi khẽ cười nói lộng ngọc nghe vậy mắt sáng như sao hơi hơi c h ấ p động ôn nhuận nhìn lấy triệu thất t à ôn nhu nói người con mắt nào nhìn ra còn có về sau đ ư n g t i u vệ trang đại nhân giá hỏa này quá vô tình đều dự định đưa ngươi ném cho cơ vô dạ trà đạ thật nhất tâm triệu thất tà nhìn lấy lộng ngọc khẽ cười nói vệ trang đại nhân đã cho lộng ngọc lựa chọn là lộng ngọc chính mình yêu cầu lộng ngọc đời này đều là lưu xa dưỡng dục tại lưu xa gặp phải khốn cảnh thời điểm tự nhiên cái kia ra chút lực lộng ngọc dịu dàng nói ra nói về những chuyện này ngược lại là không có gì trên tình cảm biến hóa chỉ là có một loại lạnh nhạt tùy、ý. cho nên a người là mội m ộ i ngốc triệu thất tà đưa tay xoa bóp lộng ngọc gương mặt t r e o k ẹ o nói bị nắm lấy khuôn mặt nhi lộng ngọc đôi mắt đẹp có chút bất đắc dĩ nhìn lấy triệu thất tả nhiều một phần khó tả đang y ta thiên hạ học cung bên trong còn khiếm khuyết một cái cầm sư ngươi có thể đi làm lão sư đã ưa thích nhạc khúc nửa đời sau vẫn nghiên cứu ngươi thích nhất chi vật đi có thể vệ trang đại nhân bên này l ộ n g ngọc do dự một chút nói ra ngươi cùng hắn không phải người một đường triệu thất tả khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra l ộ n g ngọc xưa nay không là một cái ưa thích phỏng đoán nhân tâm ám sát người khác người nàng tính cách cùng hồ phu nhân rất giống chỉ là trở ngại ân tình một mực bị trói buộc tại lưu xa mãi đến bỏ mình không hơn nữa còn chết không có chút giá trị đến mức vệ trang hắn muốn vẫn luôn rất nhiều đáng tiếc thiên sát cô tình đi đến đâu cái nào liền sẽ có chết người triệu thất tà nhìn lấy sắc mặt do dự khó xử lộng ngọc nhẹ dọn g nói ra k h á c nghĩ nhiều như vậy vệ trang đã ngầm thừa nhận ngươi trở về vậy hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận việc này đến mức cơ vô dạ bên kia sự tình ta tử sẽ vì ngươi làm xong cũng không thể để ngươi cái này âm thanh thất tử ca nói không đi thất tử ca lộng ngọc đôi mắt đẹp hơi hơi động động nhẹ dọn gọi g nói trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì triệu thất tà như thế lợi nàng nàng cái kêu báo đáp thế nào cũng không thể nghĩ chỗ nào gương mặt hơi đỏ lên triệu thất tà lại là không có chú ý tới lộng ngọc ngạch tiểu biểu lộ hắn giờ phút này đang suy nghĩ ngày mai sự tỉnh lộng ngọc bên này an bài tốt tiếp xuống tới chỉ cần đem hổ mỹ nhân một đi thì có thể an bài t i ề n trạch đem người đưa đi đến tại minh châu phu nhân đôi cá i yêu phụ triệu tất h t ả dự định đem c h à n g tử tìm trở về chứng minh một chút chính mình xưa nay không là một cái ăn bám người lúc trước minh châu phu nhân làm sao khi dễ chính mình chính mình thì muốn làm sao khi dễ trở về đến mức hồng liên đau đầu sau cùng đang suy nghĩ vệ trang bên này tốt hốc du hồng liên bên kia náo lên cũng không quá tốt thu dọn đại tướng quân phụ đệ bên trong cơ vô dạ sắc mặt phẫn nộ nhìn lấy quỳ trên mặt đất mặc nha bạch phượng b ọ n người nổi giận nói phế vật một đám rắp rưởi nhiều người như vậy thậm chí ngay cả một người cũng không tìm tới bản tướng quân dưỡng các người đám phế vật này có làm được cái gì còn trắng dưỡng nhiều năm như vậy khuôn mặt dữ tợn ánh mắt giống như như máy hổ có đồng đậm sát ý hiện hiện n h ữ n g năm này cơ vô dạ sát tính cũng là càng ngày càng nặng mặc nha quỳ một chân xuống đất không nói một lời bất quá trong lòng lại là đã có quyết định hắn dự định đánh cửa một lần dù là đánh b ạ c thua cuối cùng kết cục cũng sẽ không so hiện tại càng kém hung chi bạch p ư ợ n g nhân sinh vừa mới bắt đầu hắn nhân sinh không cần phải một mực tại cái này vĩnh viễn không có hy vọng tướng quân phủ bên trong vì chính mình thằng nhãi con mặc nha dự định đánh bạc chương hai trăm linh bốn xuất hiện bận rộn một đêm lại là liền triệu tất h t ả cái bóng đều không tìm được cơ vô dạ há có thể không b u ồ n người khác đều xuất hiện tại hắn không coi vào đâu thậm chí đều nhảy nhót một vòng kết quả hắn bên này chẳng những không có nhận được tin tức hiện tại liền người cũng không tìm tới vấn đề này thực sự quá hoang đường cơ vô dạ chỉ cảm giác mình mặt bị phiến một bàn tay đau nhức đau nhức bởi vậy nhìn phía dưới quý bái mọi người tâm tình cũng là càng phát ra táo bạo tướng quân thuộc hạ hoài nghi hắn là bị vệ trang bọn người cái tiếp đi mặc nha cũng là phát giác được cơ vô dạ cái k i a c à n g phát ra táo bạo tâm tình liền hội mở miệng đánh vỡ bình tĩnh chắp tay đối với cơ vô dạ nói ra vệ trang lại là vệ trang đáng chết lúc trước liền nên đem hắn triệt để giết cơ vô dạ nghiến răng nghiến lợi nói ra h i ệ n nhiên tâm tình hỏng bét tới cực điểm một lần lại một lần bị vệ trang bọn người chơi bừa mấu chốt n h ấ t hắn bên này còn bắt bọn hắn không có cách tâm tình làm sao có thể tốt hơn chỗ nào ngay lúc này một danh sĩ tốt chạy chậm đến tiến đến đối với cơ vô dạ một gối quý xuống cung kính nói ra vẩm tướng、quân. người đã tìm được ở đâu cơ vô dạng h e vậy thông suốt đứng dậy ánh mắt lấp lóe một vệ tinh mang nhanh chân đi đến binh lính trước mặt quát khẽ b ầ m b ầ m t ư ớ n g quân cửa thành binh lính cũng là bị cơ vô dạ đột nhiên qua đến khí thế bị d ọ a cho phát sợ đón đến vội vàng nói cửa thành cơ vô dạng h e vậy mắt hổ lấp lóe một chút triệu thất tả đây là ý gì không tiếp tục trốn tránh chơi bị t mắt trốn tìm trò chơi trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện ý gì bất quá mặc kệ có ý tứ gì cơ vô dạ hiển nhiên cũng không thể làm việc mặc kệ tao mày một cái Chính trực là tiếp i đ ể một m ấ r ă m thân bên g trùng đ i ệ khác chương khai điệu tướng quốc phủ cũng là náo nhiệt lên tối qua đêm khuya mới vừa vặn trở lại về phủ đệ trường khai điệu một đêm không ngủ hai mắt đều mang tơ máu còn chưa nghỉ ngơi một lát đồng dạng tiếp vào tin tức này không lo được hắn vội vàng mặc quần áo mang lên trương lương liền là ngồi lấy xe ngựa hướng về triệu thất tà t r ỗ ở cửa thành vị trí chạy tới trong xe ngựa trương khai địa thần sắc có chút mỏi mệt đã cao tuổi hắn tinh lực đã sớm không cách nào cùng lúc tuổi còn trẻ đánh đồng riêng là đi qua như thế d à y vỏ thân thể càng là không chịu được nổi cả n g ư ờ i đều là dựa vào tại xe trên vách nhờ vào đó nghỉ ngơi một hồi tổ phụ trương lương nhìn lấy chính mình tổ phụ vẻ mặt như vậy nhìn không được kêu lên trương khai địa từ từ mở lương nghe lấy n vậy hơi xứng sở ngay sau đó nhìn lấy trương khai địa muốn nói cái gì cũng là bị trương khai địa đưa tay ngăn cản từ phòng ta rất vui mừng trương gia có ngươi ta không tin ngươi không có nhìn ra bây giờ hàn quốc tri hoạn đại tần mầm chiếm thiên hạ chi thế đã hiệp lộ mà hàn quốc liền ở vào tần quốc đông ra giao lộ từ phía trên ít ngày nữa hàn quốc liền sẽ có đại họa ra ra lớn tuổi đã không có gì cái này rất nhớ trương gia đời đời vì hàn quốc chí tướng g i a g i a cũng là hàn quốc cả một đời không muốn đi cũng đi không được nhưng ngươi không giống nhau ngươi đến vì hàn quốc vì trương gia bảo vệ lưu một đường sinh cơ có lẽ tương lai hội có cơ hội nếu là không có ngươi liền h ả o h ả o sống hết đời đi trương khai địa nắm trương lương tay nhẹ g i ọ n g d ạ n dò vô lực lời nói rơi vào trương lương nhưng trong lòng thì giống như từng khối cự thạch cực kỳ nặng nề ép tới trương lương giờ phút này có chút không thờ nổi tổ phụ có lẽ sự tình còn chưa tới một bước kia trương lương trầm giọng nói ra từ phòng đối nhân xử thế không được lừa mình dối người ngươi là quên ta đối với ngươi dạy bảo sao trương khai địa t r ầ m rãi nói ra t ử p h o n g không dám trương lương nghe vậy vội và nói g n hàn quốc chi hoạn đã không phải là một hai người chỗ có thể thay đổi loạn trong giặc ngoài đã sớm mục nát không chịu nổi t ử p h o n g ngươi cùng ta đều rõ ràng điểm này bao quát cựu công tử cũng minh bạch đáng tiếc hết thể đều đã trễ tần quốc sẽ không cho chúng ta cơ hội lần này đại tần vũ an còn đến hàn quốc tiền đồ không biết một trăm năm mươi ngàn tần quốc tinh nhuệ càng là tới gần biên quan hàn quốc càng là vô lực có thể ngăn cản trong lúc đó lao phu đã liên hệ ngụy quốc triệu quốc sở quốc có thể đều bị từ chối không thể xuất binh tương trợ lần này khó liệu trương khai đ ị a ánh mắt có chút tuyệt vọng nói ra trong giọng nói có khó tả bi thương trương lương trầm mặc song quyền nắm chặt tâm tình áp lực đến cực hạng nghe lời mấy ngày nay ngươi liền xuất phát tiểu thánh hiển trang bên kia ta đã an bài tốt hết thảy có lúc trước cựu công tử tỉnh cảm tạ i bọn họ hội chiếu cấu ngươi một hai tương lai liền dựa vào chính ngươi trương khai đ i ệ vỗ nhẹ nhẹ chụp tấm hình người lương tia tay chậm dãi nói ra lời nói rơi xuống trương khai đ i ệ chính là lần nữa nhắm mắt lại tựa hồ mọi mọi m trương lương nhìn lấy trương khai điệu như thế mọi m ệ n bộ dáng trong mắt cũng là hiện ra một vệ bi thương cựu công tử bỏ mình đại tần đại quân tiếp cận tổ phụ lại phải đem hắn đưa đi vệ trang bên kia lại không biết nên làm cùng dự định hết thẻ hết thẻ đều bị người trẻ tuổi này cảm giác được hết thẻ đều áp xuống tới hô hấp tựa hồ cũng nặng nề rất nhiều hàn quốc trương lương dùng đến chỉ có nghe nhìn thấy thanh âm chậm rãi nói ra cùng lúc đó cửa thanh vị trí triệu thất t á đang bị hơn mười người xa lưới sát thủ bảo hộ lấy mang theo lộng ngọc hồng du ăn bữa sáng bốn phía người qua đường đã sớm dọa đến lui về phía sau hơn m ư ơ i mét không dám tới gần làm cho cái này một khối thành chân không khu vực thì liên bán bữa sáng người cũng là dọa đến thần sắc có chút t r ắ n g bệnh dù sao cũng là cá nhân cũng nhìn ra được triệu tất h t ả thân phận không tầm thường riêng là bốn phía cái này mười cái l à vong sát thủ mùi máu tươi quá nặng xem xét thì cực kỳ nguy hiểm bách tính sợ nhất gặp phải những thứ này người t r ư ơ n g hai trăm linh năm kẻ đến không thiện đối với bách tính mà nói cuộc sống tạm bỡ chỉ cần có ăn qua được ổn định vậy liền thắng qua hết thảy bọn họ sợ nhất gặp phải cũng là đạt quan quý tộc bởi vì cùng những thứ này người tiếp xúc nói không chừng thì sẽ chọc phải sự tình gì đối với bách tính mà nói những chuyện này một khi chọc vậy liền mang ý nghĩa không ổn định không ổn định liền sẽ có mạo hiểm có phong hiểm liền sẽ sinh tử khó liệu đến có chút chậm triệu thất t à lại gặp một miệng không thế nào ăn ngon bánh giòn nhẹ giọng nói ra thất tử ca muốn chờ người nào l ộ n g ngọc đôi mắt đẹp hơi hơi chất động dừng lại ăn đồ ăn động tác nhìn lấy triệu thất t à ôn nu nói chờ lát nữa ngươi liền biết triệu thất t à cười cười thừa nước đục thả câu l ộ n g ngọc đôi mắt đẹp lộng lấy lưu chuyển tựa hồ tại nghĩ đến triệu thất tả lời nói một bên hồng du thì là tay nhỏ sẽ bánh giòn không chút nào để ý những chuyện này ngược lại nàng theo lộng ngọc là được. lộng ngọc đi nơi nào nàng liền đi nơi đó trước hết đến tự nhiên là tiếp vào triệu thất t à tin tức thiên trạch một đ o à n người mười mấy tên tần bình tinh nhuệ bảo vệ một chiếc xe ngựa nào đó mọi người thấy triệu thất t à vội vàng đi tới t ề thân một gối quỳ xuống cung kính hành lễ quân thượng điểm tâm ăn qua không chưa ăn qua chính mình cầm bánh nhớ đến tính tiền triệu thất t à phất phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy sau đó khẽ cười nói mọi người cũng biết triệu thất t à vị này vũ an quân tinh khí lần lượt theo tiểu thương trong tay mua bánh sau đó top năm top ba ở một bên bắt đầu ăn những thứ này chính là tần bình sao l ộ n ngọc nhìn lấy những thứ này n ư ờ i đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra ta thân vệ đại bộ phận cùng có mấy năm về sau nơi g ư đây có cái gì muốn mua đồ vật có thể để bọn hắn đi mua hàm dương thành bọn gia hỏa này đều rất quen triệu thất tả quyệt quyệt mùa ba nhẹ giải thích do nói l ộ n g ngọc khẽ gật đầu sau đó nhìn triệu thất t à luôn cảm giác triệu thất t à cái này vũ an quân cùng nàng trong tưởng tượng loại kia đại nhân vật không giống nhau bất quá thất tử ca không vẫn luôn là như vậy phải không qua rất lâu tựa hồ ước định tốt đ ồ n dạng c h ư n g h a i điệu ngồi lấy xe ngựa cùng cơ vô dạy đại bộ đội khoan thai tới chậm nhất thời đường phố rộng r đồng thời bầu không khí cũng là áp lực ngột ngạt xuống tới rất nhiều bách tính cũng là lần lượt đi xa xem t r ư ờ n g không dám tới gần mặt tướng cơ vô d ạ g ặ p qua đại tần vũ an quân cơ vô d ạ xuống ngựa nhìn lấy ngồi tại ghế gỗ phía trên triệu thất tả híp híp mắt bất quá vẫn là đi qua cung cung kính kính hành lễ trầm giọng nói ra đồng thời trương khai địa cũng bị trương lương nâng đỡ xe ngựa đi tới vũ an quân thế nhưng là để lão phu dễ tìm trương khai địa ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy triệu thất tả chậm rãi nói ra hai vị đều là người quen làm gì khách khí như vậy triệu thất tả nhìn lấy người đều đến đủ nhất thời khẽ cười nói chậm chậm dãi đứng dậy nên đón bốn phía tần binh đứng ở hai bên đội ngũ trình tề khí thế phi phạm có thể thấy được quân k ỳ sâm nghiêm tại triệu thất tà trước mặt bọn họ có thể tùy ý bởi vì là người một nhà mà triệu thất tà đối bọn hắn cũng là rất hòa khí có thể tại trước mặt người khác bọn họ thì đại biểu đại tần thể diện không thể sai sót vũ an quân hôn qua tại như Ngọc lâu có thể chơi vui vẻ cơ vô dạ đại khái hành lễ ra hiệu một chút chính là đứng dậy nhìn lấy triệu thất tà sau đó nhìn một chút khuôn mặt tuyệt sắc dáng người vận chuyển khí chất càng là thoát tục lộng ngọc k h ỏ miệng hơi hơi con lên mang theo vài phần ý phúng nói ra. Làm sao? đại tướng quân đây là muốn điều tra ta triệu thất tà nghe vậy khẽ cười nói、Soạt. theo triệu thất tà lời nói rơi xuống bên cạnh mười mấy tên tần bình trường kiếm trong tay đều xuất hiếu ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cơ vô d ạ h i ệ n nhiên chỉ cần triệu thất tà một câu bọn họ chính là trực tiếp độc thủ đối với những thứ này thân vệ mà nói triệu thất tà lời nói chính là hết thảy theo triệu thất tà bên này động lên đến cơ vô dạ bên này thị vệ cũng là lần lượt r ơ lên vũ khí nhất thời một cỗ túc sát chi ý bao phủ mở ra đều làm cái gì đem vũ khí để xuống chứng khai địa thấy cảnh này nhất thời ánh mắt h ư n g tụ chầm giọng quất lớn nói dứt lời ánh mắt sắc bén nhìn về phía cơ vô d ạ cái này thời điểm cùng triệu thất tà phát sinh mâu thuẫn có đầu góc hay không để xuống cơ vô d ạ phất phất tay lạnh giọng nói ra bất quá ánh mắt vẫn như cũng nhìn lấy triệu thất tà cái này đã từng hắn không thèm để ý chút nào tiểu nhân vật bây giờ đối phương đã có thể đứng tại đầu hắn phía trên kéo cước thậm chí hắn còn đến hỏi đối phương kéo hài lòng hay không cơ vô dạ trong lòng phức tạp cũng hợp h ự c cũng chỉ có chính hắn mới sẽ minh bạch hắn hiện tại cũng coi là cảm nhận được bạch diệc phi cảm giác loại kia biệt khuất ta còn tưởng rằng đại tướng quân muốn cùng ta đậu thù đây thật sự là tiếc mới triệu thất tà nhìn lấy cơ vô dạng khẽ cười nói sau đó cũng l à phất phất tay ra hiệu mọi người đem vũ khí thu lại cơ vô dạng không v ộ i không chầm nói ra nghe nói đại tướng quân có con trai tại biên quan làm tướng quân triệu thất tà nhìn lấy cơ vô dạng nhẹ giọng nói ra vũ an quân cái này là ý gì cơ vô dạng nghe vậy nhất thời đồng tử co dù lại một cỗ bạo ngược khí thế buộc phát ra nhìn lấy triệu thất tà lạnh lùng nói ra không có ý gì chỉ là ta đại tần binh phong ít ngày nữa đem tấn công hàn quốc kết bạn với đại tướng quân một trận không muốn nhìn tướng quân người tóc bạc đưa tóc đen lao đến mất con a triệu thất tả không mặn không nhạt nói ra ngữ khí lạnh nhạt thần sắc càng là tùy ý không có chút nào đem cơ vô dạ để ở trong mắt cơ vô dạ bây giờ theo triệu thất tả xác thực không có cái uy hiếp gì đừng nói cơ vô dạ liền xem như toàn bộ hàn quốc theo triệu thất tả cũng là một câu vấn đề quân thượng cái này là ý gì vì sao vô cơ công ta hàn quốc t r ư ơ n g khai điệu lại là không lo được cơ vô dạ tâm tình liền vội vàng tiến lên một bước nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng nói ra linh muốn cái bàn giao thôi hàn quốc cho ta đại tần bàn giao mặt mũi cho đủ để người trong thiên hạ nhìn được ta đại tần tự nhiên sẽ lui binh nếu là không có c ũ triệu thất tả mỉm cười nhìn trương khai địa thái độ ôn hòa không mặn không nhạt nói ra nhìn như rất dễ nói chuyện có thể trong lời nói cho lại là để trương khai địa cùng cơ vô dạng đều là sắc mặt đại biến triệu thất tả lời nói này thái độ đã rất rõ ràng kể đến không thiện chương hai trăm linh sáu không thể quay về triệu thất tả bình tĩnh ôn hòa lời nói lại giống như đất bằng lên sấm sét làm cho trương khai địa cùng cơ vô d ạ đều là sắc mặt đại biến tuy nhiên sớm đã có đ o á n trước thật là làm sự tình phát sinh thời điểm vẫn như cũ có chút khó có thể tiếp nhận càng khó có thể hơn đối mặt bàn giao cựu công tử hàn phi đã chết tại tần quốc dạng này bàn giao còn chưa đủ hạ tần quốc coi là thật muốn từng bước ép sát bá đạo như vậy không thành trương khai đ i ệ u thân hình lắp động một cái may ra trương lương ở một bên đỡ lấy mới không có nga xuống cũng không biết có phải hay không là bị tước đến sắp mặt hơi có chút p h í m h ồ n g đưa tay đẩy ra đỡ lấy trương lương tiến lên một bước đứng tại triệu thất tà trước mặt trầm giọng chất vấn trương、lương、nghe lấy tổ phụ lời nói ánh mắt cũng là nhìn về phía triệu thất tả trong lúc nhất thời ánh mắt hơi có vẻ phức tạp tựa hồ nghĩ đến đã từng đã từng cái kia cùng cựu công tử nói chuyện trời đất không nói chuyện không trò chuyện thất tử minh hắn cuối cùng không phải hắn bây giờ đối phương đã là cao quý đại tần vũ hát quân mỗi tiếng nói cử động tự nhiên đại biểu tân quốc triệu thất t à t h ầ n sắc bất động lạnh nhạt nhìn lấy t h ầ n sắc phân đất trường k h a i địa không đội không trầm nói ra bá đạo l hàn, hàn quốc lại có thể thế nào như hàn quốc coi là thật có năng lực không để ý tới ta đại tần ta đương nhiên sẽ không tới đây tự chốt nhục nhã có thể hàn quốc không có cái này năng lực bình tĩnh ánh mắt làm cho trương khai địa hô hấp cứng lại tích xúc tâm tình trong nháy mắt này biến mất sạch sẽ chỉ cảm thấy lạnh cả người s á c thực như thế tần quốc coi như thô bạo không nói đạo lý hàn quốc thì có biện pháp gì đi g i ả g đạo lý quốc cùng quốc ở giữa vốn là như vậy lãnh khốc vô tình làm sao nói chuyện gì đạo nghĩa không thành ta đại tần ý tứ chính là như thế chỉ cần một cái công đạo một cái xứng đáng tần quốc để người trong thiên hạ đều nhìn được bàn giao cái này cũng không tính khó xử hàn quốc cả triệu thất t à nhẹ giọng nói ra không biết tần quốc còn muốn cái gì bàn giao trương khai địa hít sâu một hơi ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy triệu thất tà trầm giọng nói ra đã làm tốt triệu thất tà công phu sư tử ngoạm chuẩn bị cái này cần nhìn hàn quốc thành ý mà không phải ta tần quốc muốn cái gì ngài nói như vậy chẳng phải là thành ta tần quốc đoạn việc này vốn là hàn quốc đối lý hàn quốc cựu công tử tại ta đại tần làm con tin ta đại tần không có mảy may khó xử ngược đãi còn cực kỳ lễ ngộ nhưng chưa từng n g h ĩ cựu công tử như thế hồi báo ta đại tần nếu là người người đều giống cựu công tử như vậy ta đại tần còn có mặt mũi nào hùng chi việc này hàn quốc làm thật không biết sao triệu thất tà khẽ lắc đầu cũng không có trương khai địa nói chuyện cơ hội tiếp tục nói mặc kệ hàn quốc là thật không biết hay là giả không biết người trong thiên hạ là không biết cho nên cái này bàn giao ta đại tần muốn định mà hàn quốc cũng nhất định phải cho trương tướng quốc có thể minh bạch ta ý tứ lao phu minh bạch trương khai địa trầm mặc một hồi sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra vậy liền trước như thế sáng sớm ngày mai ta liền tiến về hàn quốc vương cung tiếp kiến hàn vương hy vọng hàn quốc có thể cho ta đại tần một cái hài lòng trả lời chắc chắn dạng này đối với song phương đều tốt triệu thất ta khẽ gật đầu đối với trương khai địa hơi hơi chắc tay xem như lắp lễ sau đó chính là phối hợp phía trên ngựa mình xe lộng ngọc bọn người theo sát sau vừa mới lên xe ngựa triệu thất tà tựa hồ nhớ tới cái gì nhìn phía dưới vẫn đứng đứng bất động cơ vô dạng nhẹ giọng nói ra cơ đại tướng quân cũng không muốn quên mình vừa mới nói chớ hối hận chi m ộ t vậy nói xong ánh mắt nhìn liếc một chút cơ vô dạ sau lưng mặt nha mỉm cười chính là đem màn xe rủ xuống chỉ chốc lát sau xe ngựa tại t ầ n binh cùng la v o n g hộ v ề dưới chậm rãi đi xa cơ vô dạ ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm triệu thất tà rời đi nắm tay chặt chẽ nắm lên bao nhiều năm có bao nhiêu năm không có bị người uy hiếp như vậy còn coi là thật mặt uy hiếp càng là cầm hắn con một đến uy hiếp nhưng hắn lại không có biện pháp nào chỉ có thể kìm nén một cô bạo ngược tâm tình ở trong lòng điên c u ồ n g phun trào lấy tướng quốc đại nhân dự định như thế nào cho tần quốc hồi phục cơ vô dạ hít một hơi thật sâu cứ thế mà đem cơn tức giận này nín đi xuống quay đầu nhìn về phía trường khai địa trầm giọng dò hỏi đây cũng không phải là lão phu có khả năng n ắ m chú ý đại tướng quân cũng theo lão phu tiến công a việc này cần cùng đại vương hiệp thương mới quyết định trường khai địa có chút mỏi mệ xoa xoa mi tâm chậm dãi nói ra cái kia liền như thế